chương 139, vương ca nói chuyện đình thai nhức góc chương 139, vương ca nói chuyện đình thai nhức góc trời ạ, đây là hạt chít. từ thứ 3 phút đến thứ 9 phút, tại 6 phút bên trong vương liền hoàn thành hạt chít. đây là tọa giờ mi ở lịch trong lịch sử thứ ba nhanh hạt chít. trận đấu này mới bắt đầu 10 phút, vương lại phản phất đã kết thúc bản trận đấu lo lắng, ta nhất định phải nói, đây chính là anh siêu giải vô địch quốc gia trong lịch sử vĩ đại nhất bắt đầu, không có cái thứ hai, Trong thấy bóng đá lần thứ ba lăn tiến vào sổ phi A cổ môn, cô nọ cào lì kinh hô liên tục, lu mình không có nối liền kinh hô. mà là ngơ ngác nhìn trong chàng không chỉ là hắn bên người mạn bịn mờ dọc giống như hắn trận mắt hốc mồm nhìn xem trong chàng hoàn toàn quên đi giải thích làm việc kỳ thật tại vương liệt vượt qua gặp mờ dẫn bóng thẳng hướng sổ phỉ ạ cấm khu thời điểm bọn hắn thì bấy nhiêu đoán được lần này tiến công kết cục thế nhưng là đương điểm số thật bảy ở trước mặt bọn hắn lúc vẫn là cảm thấy khó có thể tin chính như cụ nọ cáo lì nói tới đây là tờ giờ mi ở leap trong lịch sử vĩ đại nhất mở màn biểu diễn trước đó không có bất kỳ cái gì một cái cầu thủ có thể tại tranh tài đầu mười phút liền dùng hạt chỉ trợ giúp đội bóng lấy được ba bóng dẫn trước Nhưng Vương Liệt vĩ đại biểu diễn lại là xây dựng ở đem sổ ạ vĩnh cửu đính tại sỉ nhục trụ bên trên phương thức, thậm chí mình đều cảm thấy đây đối với sổ phi ạ tôi nói quá tàn khốc. Mạn bình bơ dốc thì càng đừng nói nữa, hắn thậm chí đều nghĩ không ra muốn phê bình Vương Liệt quá mức tàn nhẫn. Thê tử quay đầu nhìn hướng trong thư phòng trợ vu, phát hiện hắn vẫn túi đầu đang đọc sách, biểu tình bình tĩnh, hô hấp cũng cực kỳ bình tĩnh. Thế là nàng đem ánh mắt thu hồi lại, một lần nữa nhìn mình trong tay điện thoại. Nàng cũng không có xem so tài trực tiếp, nhưng là nàng soát điện thoại liền không thể tránh khỏi sẽ nhìn thấy trận đấu này tin tức này đưa. cho nên nàng cực kỳ rõ ràng hiện tại tỉnh cùng sophie ạ điểm số cũng biết vương liệt hoàn thành hạt chít nàng cảm ơn Luke kem đối trượng phu nhắc nhở cũng may mắn trượng phu nghe theo những đề nghị không có ở thời điểm này phạm bướng bình trên internet náo nhiệt vô cùng nhưng là tại sophie ạ phía trước chuyển hướng kỳ giám đốc mặt tợ tìm trong nhà lại giống bất kỳ một cái nào phổ thông chạm vạn tối bình tĩnh như vậy bên người tỉnh fan bóng đá tất cả đều tại vung tay mô to không ai còn có thể ngồi tại vị trí trước triệu chu lại ngồi trên ghế điện thoại di động trước mặt ống kính đối với mình tại cái này ghi bàn trước đó hắn mới từ vương ca hạt chít bên trong tỉnh táo lại muốn đối với mình ghi chép video đánh giá một chút vương ca cái này mở màn hai cái đi bàn nào nghĩ tới vừa mới mở miệng nói hai câu lời nói vương ca liền vượt qua gặp mở dẫn bóng đầu sông long đàm sự chú ý của hắn lập tức tất cả đều bị hấp dẫn tới quên đi ngay tại tự chủ chỉ hô một câu hạt thép phút chờ hắn trông thấy bóng đá lần thứ ba lăn tiến vào sổ phi ạ cầu môn hắn không có giống hai lần trước như thế nhảy dựng lên vung tay gieo họ tương phản trên mặt hắn xuất hiện một loại nào đó khó nói lên lời phi thường phức tạp biểu tình biến hóa ban đầu trông thấy vương ca đi bàn hắn chừng lớn hai mắt trong con ngươi lộ ra vẻ hưng vấn nhưng chẳng bao lâu lông mày của hắn hơi nhíu mắt tiêu nhịu xuống trong con ngươi ánh sáng cũng cấp tốc yếu bất trở thành ngạn sau đó hắn hơi nết khoe môi lên mấy lần giống như cười mà không phải cười bình thường cùng loại triệu chu phát hiện trước mặt ống kính còn tại quay chụp thời điểm tự dễ ưu nợ đủ cười sau đó vì phản ứng của mình giải thích nói từ 20 tuổi đến bây giờ dù sao cũng là thích 10 năm đội bóng ta vốn là không có chủ đội cũng là bởi vì vương ca ta mới thành sổ phì ạ phan bóng đá Hồn là cái ngu xuẩn hồn cũng cực kỳ ghê tởm nhưng chi này đội bóng cùng vương ca liên hệ với nhau thời điểm tuyệt đại bộ phận để lại cho ta vẫn là vui vẻ mỹ hào hồi ức Địch. nói đến đây triệu chu lại nhịn không được mắng đều mẹ hắn quái hủn đuần đều do hồn hai cái này không theo an bài người chuyện ngu xuẩn lúc đầu ta vương ca có thể tại sổ phi ạ giải nghệ ta không chỉ một lần huyễn tưởng qua sổ phi ạ là vua ca tổ chức thịnh đại cáo biệt nghi thức kết quả tiếp lấy hắn đột nhiên bung tay vô to vương ca đừng ngừng tiếp tục đi bàn tiếp tục tranh thủ trận đấu này đem hai cái này ngu xuẩn đánh xuống quá. sơ ẩn đám cầu thủ tụ tập trong phòng lặng ngắt như tờ bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng có người hai tay ôm đầu có người dùng tay bị miệng lại còn có người cũng chỉ là trận mắt hốc mồm nhìn xem tv nếu như lúc này có người xông tới nhất định sẽ lầm cho là mình tiến vào tượng sắc quán tại tìm tiến vào phía trước hai quả cầu thời điểm trong phòng sở gossi ẩn đám cầu thủ còn cười cười nói nói thậm chí mở đồng đội cho đùa một bộ sống chết mà bây an dưa xem trò vui trạng thái tâm lý nhưng khi vương liệt tại 6 phút bên trong hoàn thành hạt chịt về sau tất cả mọi người đều bị trấn trụ bọn hắn cực kỳ nhiều người đều đã nghĩ đến vừa rồi chỉ trấn nói lời lần này bọn hắn không cảm thấy chỉ trấn là đang nói đùa có lẽ là vì làm dịu hào khí đã chú định thua trận trận này đánh cược tiên phong mẹo mồ ra mở cái cho đùa tốt à tôi thiểu nhất nói rõ vương đối với chúng ta hận kém xa hắn đối hùn mượn hận hắn sau khi nói xong trong phòng nhưng cũng không có người bật cười chỉ trấn cũng không biết các đội hữu lúc này đều đã nghĩ đến hắn lời nói mới rồi hắn nhìn xem trong màn hình tv vương liệt vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác lần trước đội tuyển quốc gia tranh tài này vương ca trở lại đội tuyển quốc gia về sau đơn độc tìm hắn nói chuyện biểu thị giữa bọn hắn cạnh tranh muốn dùng bóng đá nói chuyện kia về sau đến bây giờ vương ca hết thể tiến vào mười cái bóng đơn giản đình hai ca A xúa ý lòn ngay tại tự hậu viện của nhà mình trong. Bồi nữ nhi cùng nhau đùa giỡn, thê tử thì ở bên cạnh cười nhẹ nhàng nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận một màn. Chữa phu nàng bởi vì bị thương, cho nên cuối tuần này giải vô địch quốc gia không có chúng tuyển magic fan lấp tranh tài danh sách ra sân. Lúc này mới có thể ở nhà bên trong làm bạn mẹ con các nàng. Thu thương không phải một kiện để người chuyện vui, nhưng gia đình ấm áp lại có thể chữa trị tổn thương bệnh mang tới lo nghĩ. Vừa thụ thương thời điểm, A xúa lo lắng sẽ ảnh hưởng đội bóng trang tí lít vòng bán kết, cả người lộ ra phi thường Bây giờ tại mình cùng nữ nhi đồng hành, trên mặt của hắn lại xuất hiện đối tương lai cũng tràn đầy lòng tin hết thạy đều đang từ từ biến tốt đúng lúc này thê tử phát hiện trượng phu lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt ngưng đọng tiếp lấy hướng mình băng tới ánh mắt thê tử liền từ trên ghế đứng dậy đón lấy hắn thế nào Người bồi một chút lê dạ a không có vấn đề thê tử đầu tiên là gật đầu sau đó hỏi nói có chuyện gì không a xua chỉ điện thoại di động nói vương 6 phút bên trong hoàn thành hạt chi ta muốn đi nhìn trực tiếp thê tử trận mắt hốc mộn cho là mình nghe lầm gặp nàng không tin bộ dáng a xua dứt khoát đưa di động đưa tới nàng nhận lấy nhìn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra một đầu tin tức mới. Cú nỏ cao ly, The Drg -er ở lịch sử vĩ đại nhất bắt đầu. Vương 6 phút ba bóng. Drg the the -er ở lịch sử thứ ba nhanh hạt chi. Drg the the -er ở lịch sử nhiều tuổi nhất hạt chi. Thỉnh sân nhà ba không dẫn trước sổ phi ạ. trông thấy cái tin tức này, thê tử phản ứng cực kỳ chân thực. A. Nhưng nàng cũng không có kinh ngạc quá lâu, mà là chẳng bao lâu đối trượng phu nói, người đi xem đi, ta đến buổi lễ ra. trông thấy cái tin tức này về sau, nàng đã có thể hiểu được trượng phu vì cái gì đột nhiên muốn đi xem so tài trực tiếp. Vương liệt lợi hại như vậy biểu hiện. đương nhiên phải đi tận mắt nhìn chuyện gì xảy ra tại thê tử đáp ứng về sau à sụa quay người liền hướng trong phòng đi thậm chí quên cho nữ nhi nói một tiếng Nghệ dạ nhìn xem cha rời đi bóng lưng cực kỳ kỳ quái hỏi mẹ cha thế nào cha có việc cần hoàn thành mẹ đến cùng nghệ dạ chơi thê tử ôm lấy nữ nhi cười hôn hôn nàng mềm mềm khuôn mặt nữ nhi lại quay đầu nhìn xem cha biến mất phương hướng hỏi cha lại đi huấn luyện sao hắn không phải thụ thương sao thê tử lắc đầu không có cha không có đi huấn luyện vậy hắn là đi làm cái gì đâu gặp nữ nhi nhất định phải hỏi ra cái nguyên cớ thê tử chỉ tốt nghiêm túc trả lời nàng cha hắn à, có một cái vẫn luôn nghĩ đánh bại đối thủ hắn muốn đi xem cái kia đối thủ cũ tranh tài nữ nhi hỏi là cái kia bợ dạ xì chú sao thê tử sửng sốt một chút sau đó cười lên không phải do nhi là một cái khác nữ nhi càng kỳ quái loại trừ bợ dạ xì chú còn có thể có nào cái chú thê tử khẽ bước bốn tuổi nữ nhi khuôn mặt một cái trung quốc chú Thiên ca mê ra người quay phim một mực đi theo dõi nỉ nạ xì hệ mẹn tổ đặc tả trong màn ảnh là người bợ dạ xỉ vui vẻ ra mặt mặt Johnny tại bản trận đấu bên trong hạt chín, còn có một lần trợ công, một người độc tạo ba bóng, trợ giúp Barcelona thi đấu tại sân nhà đánh bại Hoàng gia Sebastian, hiện tại bọn hắn khoảng cách giải vô địch quốc gia đứng đầu bảng Magic cờ lấp chỉ có hai điểm. Johnny mang theo Tiếu Dung đi hướng cầu thủ thông đạo, hắn cùng đi ngang qua mỗi một cái đồng đội, huấn luyện viên, sân nhà nhân viên công tác đều vỗ tay chúc mừng. Trận đấu này đối Barcelona thi đấu tới nói phi thường trọng yếu. Cứ việc Magic Cờ lấp bản vòng giải vô địch quốc gia còn không có đá, nhưng giải vô địch quốc gia còn lại 3 lượt. đem đội bóng cùng đứng đầu bảng Magic fan cờ lấp phân tranh lệch thu nhỏ đến hai điểm cũng coi như là vì đội bóng bảo lưu lại tranh đoạt quán quân hy vọng do ni lần nữa trở thành đội bóng mấu chốt tiên sinh tại túc địch à y lòn thụ thương tình hùng dưới do đương nhiên phải cố gắng biểu hiện một phen hắn cùng à sủa hai người tại cá nhân vinh dự cùng giới bóng đá thống trị địa vị cạnh tranh thế nhưng là toàn bộ phương vị mặc dù bây giờ Magic feng cờ lấp tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng dẫn chức barcelona thi đấu nếu như hắn có thể xuất lĩnh đội bóng được gió là bàn không chỉ có thể chính diện đánh bại à còn có thể thu hoạch càng nhiều điểm bất tượng Những này điểm ấn tượng đối giải quả bóng vàng cùng thế giới nam cầu thủ xuất sắc nhất năm bình thường thế nhưng là phi thường mấu chốt, cũng liền là cái gọi là người qua đường tiên Nếu như người lưu tại đại chúng trong đầu ấn tượng luôn luôn các loại ngăn cơn sóng giữ đơn hành dẫn đội thủ thắng cực kỳ có thể ghi bản mấu chốt tiên sinh. Như vậy tại bình thường thời điểm, khẳng định sẽ có được càng nhiều ban giám khảo ưu ái. Johnny cứ như vậy thật vui vẻ đi vào phòng thay đổi, sau đó cầm lên điện thoại, muốn nhìn một chút tại trận đấu này 2 giờ trong mình bỏ qua nào tin tức. Sau đó hắn thấy được một đầu tin tức mới nhất, China Loan bật hết hỏa lực, 6 phút trình diễn kinh người Hà tỉnh sân nhà ba bóng dẫn trước sổ phi ạ doanh nghị lớn hai mắt vừa rồi trong trận đấu hạt chỉ còn có một cái trợ công độc tạo ba bóng vui sướng cơ hồ khi nhìn đến cái tin tức này nội dung trong nấy mắt liền biến mất hầu như không còn ta đánh đầy toàn trường mới tiến vào hai quả cầu ngươi bây giờ nói cho ta lão gia hỏa này mười phút không đến liền ba cái cầu kia con mẹ nó chứ còn có cái gì thật là cao hứng tại bởi vì trực tiếp tín hiệu bị dừng lại dẫn đến bỏ lỡ hai cái ghi bàn về sau tiêu thừa vì không lại bị không có chút nào hạn cuối nước anh xây dựng cơ bản buồn buồn đến dự phòng tính tắt đi video trực tiếp chỉ cần ta không nhìn cái này rác rưởi trực tiếp liền không tổn thương được ta hắn thậm chí liền văn tự trực tiếp đều cố nén không đi nhìn tối thiểu nhất mình liền sẽ không bởi vì có thể trông thấy tranh tài tiến trình nhưng không nhìn thấy tranh tài hình tượng mà có thụ đau khổ nhưng hắn quên mình còn mang theo hệ trạc đồng thời hắn tăng thêm vương liệt phan hâm mộ hệ trạc bầy ngay tại hắn đóng lại video trực tiếp phía sau không bao lâu điện thoại di động của hắn đột nhiên không ngừng chấn động hệ trạc bầy tin tức đứng xếp hàng nhảy lên điện thoại di động đỉnh thông chi khu vực tiêu thừa căn bản không cần điểm vào xem liền có thể nhìn rõ ràng những này tin tức mới nội dung bởi vì mỗi một đầu đều vô cùng giản phút Vương bức! Vương Ca Du bức! Vương Ca. Ha ha ha ha. Hạ chi! Tiêu Thừa trông thấy cái tin tức này thời điểm con mắt đều trừng lớn. Hắn hiện tại có chút hối hận mình nhất thời bị tức giận tắt đi video trực tiếp, vạn nhất lần này không có thẻ đâu. Theo lý mà nói, vừa mới thẻ qua khởi động lại trực tiếp phía sau hẳn là sẽ không như vậy trong thời gian ngắn lại thẻ một lần a. Có thể ai có thể nghĩ tới Vương Ca sẽ trong thời gian ngắn như vậy tiến vào ba và cái bóng đâu? Tiêu Thừa thẳng muốn thổ huyết. Lúc đầu bởi vì Bãi Công dẫn đến xe lửa tối nay để hắn bỏ qua mở màn, hắn liền cực kỳ không số rồi. nghĩ thầm trên điện thoại di động nhìn một chút trực tiếp cũng bởi vì rác rưởi nước anh di động tín hiệu dẫn đến hắn bỏ qua vương ca ba cái ghi bàn ba cái a vương ca mùa giải hiện tại tại toàn bộ trận đấu bên trong tối đa cũng mới tiến vào ba cái bóng trời mới biết hắn có phải hay không bỏ qua vương ca bản trận đấu toàn bộ ghi bàn liên tưởng đến hắn lần trước trốn học từ london đi manchester liền vì gặp vương ca tại Sophia a một lần cuối kết quả tại sân huấn luyện bồ hụt đi dẹp sở tạ đi hùng bên ngoài cũng vừa vặn trông thấy Sophia a câu lạc bộ phía chính phủ tại triệt hạ vương ca cự hình áp thích chờ hắn chạy đến thời điểm như vậy lớn cái áp phích chỉ còn lại hai cái chân hắn liền không nhịn được buồn từ đó tới ta năm nay có phải hay không cùng Vương Ca chú định vô duyên a nghĩ tới đây Tiêu Thừa thậm chí không có điểm tiến vào bể trong đi cùng mọi người cùng nhau chúc mừng Vương Ca hả chít hắn đưa điện thoại di động khóa bình phòng để lên bàn nhưng chẳng bao lâu hắn lại cầm lên phóng tới trong túi sách của mình hắn không phải lo lắng điện thoại tại nước Anh trên xe lửa bị trộm hắn là lo lắng cho mình lại trông thấy đến từ cái này cái đấu trường tin tức mới nhất vậy sẽ để hắn có một loại toàn thế giới đều tại cung hoan chỉ có một mình hắn tịch mịch cảm giác mất mát Ngồi tại lần này là hậu hơn thời đại nước Anh đường sắt cao tốc bên trên, hắn tựa hồ thật bị thế giới từ bỏ. Trong túi điện thoại chấn động không ngừng, có thể suy ra bởi trong giờ này khắc này cần phải có bao nhiêu kích động. Nhưng yêu thừa lại chỉ là dùng tay thật chặt nắm điện thoại di động, cũng không tiếp tục lấy ra nhìn lên một cái. Vương Liệt cuối cùng không có tại ghi bản về sau, xong ghi bản môn ôm lấy bóng đá, quay người lại hướng bên trong phòng chạy. Nhưng hắn cũng vẫn là không có chúc mừng. Thoảng qua thủ môn hoàn thành suốt gôn về sau, thân thể của hắn còn tại ý theo quán tính chạy về phía trước, lại một mực quay đầu đưa mắt nhìn bóng đá. Tại nhìn thấy bóng đá thật vào cửa về sau. Hắn mới thu hồi ánh mắt, quan tính dần dần yếu bớt, tốc độ của hắn chậm rãi chậm dần. Sau đó hắn có chút mất hết cả hứng xoay người đi hướng bên trong vòng. Tại trước người hắn thì là mừng như điên tị các đội hữu. Trên mặt bọn họ mừng dỡ hoàn toàn không còn che giấu, cùng vương liệt trên mặt bình tĩnh tạo thành so sánh rõ ràng. Mặc dù vương liệt rõ ràng thái độ không nghĩ tại giao đấu phía trước ông chủ lúc ghi bàn phía sau chúc mừng, nhưng lần này hắn các đội hưu thật sự là nhịn không được. Bọn hắn xông lên liền ôm lấy vương liệt, để hắn bị ép cuốn vào chúc mừng thức. Bọn hắn kích động như thế, thậm chí có chút thất thố, kéo mạnh lấy vương liệt chúc mừng. Hoàn toàn là bởi vì vương liệt hạt trí, tựa hồ để bọn hắn sớm tám 10 phút thắng được trận đấu này. Bọn hắn cái kia còn bọn đến có chút ý nghĩ hao huyền suy nghĩ, tựa hồ thật muốn biến thành sự thật. Mỗi một cái trông thấy cái này ba cái bóng người, vào giờ phút này có lẽ đều có ý nghĩ của mình. Nhưng trên trận tìm cầu thủ cũng rất đơn giản, liền là đơn thuần hưng phấn, kích động. Đương sở tạm nghỉ, ha nhĩ sờ nhìn xem trong đám người bị ôm đến ôm đi, ngã trái ngã phải phản phất sóng gió bên trong chiếc lá làm thuyền vương đến lúc, hắn liền đứng tại bên trong trong vòng, vừa rồi tìm lần này tiến công, hắn liều mạng trở về thủ cũng chỉ tới kịp chạy đến bên trong vòng. khi thật hắn còn có thể lại hướng phía trước chạy vài mét, bởi vì hắn tại nhìn thấy vương liệt trực tiếp đối mặt thủ môn đồ ra lúc, liền dừng bước, không tiếp tục trở về thủ. hắn đã sớm thấy được kết cục. Lúc trước hắn còn ý chí chiến đấu sục sôi, muốn tại trận đấu này trung hòa vương liệt phân cao thấp, dùng cái này hướng vương liệt chứng minh. Sau khi hắn rời đi, mình cũng tại tiếp tục cố gắng, cũng không có thư giãn lười biếng, không quản vương liệt còn ở đó hay không trong đội ngũ, hắn đều một mực dùng vương liệt tiêu chuẩn yêu cầu mình. Kết quả trận đấu này mới bắt đầu mười phút, hắn liền ý thức được cái này căn bản không phải mình cùng vương liệt đấu sân khấu, có lẽ từ vừa mới bắt đầu. Cái này trên sân khấu cũng chỉ có Vương Liệt một cá nhân, mà hắn liền leo lên sân khấu từ cách đều không có. 38 tuổi không 081 ngày, Vương Liệt đổi mới từ chính hắn sáng tạo tờ giờ mi ở lít nhiều tuổi nhất hạt trịt cầu thủ ghi chép. Đơn giản khó có thể tin. Nhìn xem trực tiếp hình tượng bên trong Vương Liệt ghi bàn trọng phóng, lạc cẩn tán hắn nói. Đồng dạng là Vương Liệt trình diễn hạt trịt, kỳ thật tâm tình của hắn muốn so hơn hai tháng trước hơi chút bình tĩnh một chút, lúc ấy hắn thế nhưng là giống đến cơ hồ đại nào thiếu dưỡng khí. cái này dĩ nhiên không phải bởi vì lần này Vương Liệt Hạt chỉ không đủ đặc sắc, mà là bởi vì lần trước là Vương Liệt cơ hồ bị hiện thực dẫm lên bùn nhau trong sau tuyệt địa phản kích là lúc trước hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ bộc phát mà lần này Hạt Chỉ kỳ thật đã có thời gian rất lâu làm nền dù sao Vương Liệt cái này hơn hai tháng biểu hiện vẫn luôn cực kỳ tốt tại kia trận Hạt Chỉ về sau hết hạn bản trận đấu Hạt Chỉ trước đó Vương Liệt đã đánh vào mười bùn bóng loại chứ liên tục không ngừng ghi bàn bên ngoài Vương Liệt biểu hiện cũng là tăng lên trên mọi phương diện tốc độ lực lượng thể năng các loại số liệu thống kê đều so trước đó càng tốt dưới tình huống như vậy. Hắn lại đến diễn hạt trí tựa hồ cũng là chuyện thuận lý thành trương. nhưng cái này cũng không hề đại biểu là cần liền không kích động, hắn cũng rất kích động, chỉ là tại kích động đồng thời nhiều hơn một phần mây trôi nước chảy, cũng nhiều một điểm cảm giác an toàn, hắn không cần lo lắng hiện tại nhìn thấy vương liệt biểu hiện xuất sắc đều chỉ là một loại nào đó hồi quang phản chiếu, hắn tin tưởng vương liệt loại biểu hiện này có thể duy trì tương đối dài một đoạn thời gian, cho nên hắn không tiếp tục dùng dài dòng phép bài tỷ câu, hỏi lại câu đến phát tiết tâm tình của mình. Đúng vào lúc này, TV tiếp sóng thả xong vương liệt vừa rồi cái này ghi bàn pha quay chậm, sau đó cắt tới trên đài hội nghị. xuất hiện tại đặc tả hình tượng bên trong là sổ phỉ hạ câu lạc bộ giám đốc rồ nạt thản ổn cùng câu lạc bộ lao bản kiêm chủ tịch john barker còn có mặt khác sổ phỉ hạ câu lạc bộ Tầng quản lý người nhưng nhất ở vào trong màn ảnh liền là hai người kia bọn hắn tất cả đều mặt đen lên nhất là câu lạc bộ lão bản john barker nét mặt của hắn so giờ này khắc này lệ giờ khác sợ tạ đi ủn bên trên không trung còn muốn âm trầm mày nhíu lại con mắt hiếp khoe miệng lắc lắc trông thấy một màn này lạc cần liền cười lên sổ hạ câu lạc bộ chủ tịch đồng thời cũng là lão bản của bọn hắn bạt cờ tiên sinh nhìn sắc mặt rất khó nhìn Ta cảm thấy hắn còn có thể ngồi ở chỗ này xem so tài, mà không phải trực tiếp đứng dậy rời đi, đã coi như là phi thường có khả năng. Bằng không người ta là đại phú ông đâu. Phần này sự nhất mại, liền không phải người thường. Hắn đang nhạo báng cái này bị câu lạc độ người sở hữu, mà lại không cần lo lắng lại bởi vậy lọt vào trong nước Sophie Affens hâm mộ bóng đá bất mãn. Bởi vì những này người đối bạc cờ càng bất mãn đâu. Từ khi bị cái này vị nước Mỹ thương gia thu mua về sau, Sophie ạ thời gian liền càng ngày càng tệ. Sớm mấy năm rưỡi vào cú an bảy dư uy, Sophie tại nước Anh giới bóng đá vẫn là đỉnh cấp CLB lớn. hiện nay liên tục ba cái mùa giải vô duyên trang đi olymp sắp khả năng liên tục bốn cái mùa giải vô duyên về sau chi này định cấp clb lớn ngay tại trên tay hắn dần dần biến thành chuyện cười mà lại cú an bảy cùng hắn còn không quan hệ hắn là tại sổ phỉ ạ cú an bảy về sau mới thu mua cái này nhà câu lạc bộ nếu như nói đây là thị trường chứng khoán đầu tư kia bạc cờ liền là tại địa vị cao nhất tiếp bàn tiếp lấy là cần cũng chưa thả qua bạc cờ bên cạnh câu lạc bộ giám đốc rụn nạt thản hồn. dù sao cũng là bị vương liệt tại thư ngỏ trong trực tiếp điểm tên dẫn đến hắn rời đi sổ phì ạ hai cái kẻ cầm đầu một trong không biết hồn tiên sinh trông thấy một màn này thời điểm trong lòng đang suy nghĩ gì là đang nghĩ sau trận đấu muốn làm sao cùng bên người lao bản giải thích sao Ha! cái này có thể không tốt giải thích a bất quá không quan hệ hắn còn có chân đủ tám 10 phút đến nghị lý do đâu bên cạnh giải thích khách quý triệu xuyên phong bù lao nào có thời gian dài như vậy làm không tốt đợi đến giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn liền muốn cho lao bản thật tốt giải thích hai người đều vui vẻ cười ha, ha. cùng lúc đó tại trung quốc trong nước thiên gia bạn hộ trước máy truyền hình cũng không biết có bao nhiêu trung quốc fans hâm mộ bóng đá tại thoải mái cười to chương 140, liền nên như như gió thu quét lá dụng tàn khốc chương 140, liền nên như như gió thu quét lá dụng tàn khốc theo sophie ạ trùng phong gì trịa vĩ mẹo bản trận đấu lần thứ tư mở bóng ra ngoài tranh tài lần nữa khôi phục tiến hành bản trận đấu đặc tả ống kính tựa như là cùng vương liệt khóa lại giống nhau chỉ cần có rảnh rỗi liền cho vương liệt đặc tả ống kính tranh tài mới bắt đầu 10 phút vương liệt đã không biết xuất hiện tại đặc tả trong màn ảnh bao nhiêu lần lần này cũng là như thế TV tiếp sóng cắt đến ngay tại trên trận chạy vương liệt trên mặt, trong màn ảnh hắn biểu tình bình thường bình tĩnh, ngay tại chuyên chú tranh tài. Nhưng thì thật vương liệt nội tâm tuyệt đối không giống hắn mặt ngoài thể hiện bình tĩnh như vậy. Nói thật, coi như hắn so bất luận cái gì người đều càng rõ ràng thân thể của mình cơ năng tình huống, có thể hắn cũng vẫn là đối với mình tại cái này 10 phút trong trận đấu biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn chân chính ba lúc 13 tuổi, cũng chưa từng có ở trong trận đấu mở màn 10 phút liền độc bên trong tăng nguyên. Hắn nghĩ tới đêm qua cùng Sunni kia trận bóng bàn tranh tài, kỳ thật hắn không có ý định đánh in mười một không. về sau hắn về đến phòng bên trong cũng kịp phản ứng mình quá khi dễ ỉn nhưng ở lúc ấy người tới ta đi đối cục bên trong hắn liền là không nhịn được muốn bật hết hỏa lực đem bất luận cái gì dám can đảm cản địch nhân ở trước mặt mình triệt để hủy diệt trận đấu này cũng là như thế tại tiếng thứ nhất mở bóng tiếng còi lên lúc trong thân thể của hắn thật giống như có cái gì chốt mở được mở ra tiến vào vô địch hình thức bất quá vương liệt cũng không ghét loại cảm giác này đối đại địch nhân nên giống gió thu quét lá vàng giống nhau tàn khốc nếu có người đối với cái này cảm thấy bất mãn vậy liền bất mãn đi thôi ta cũng không phải bác sĩ tâm lý. còn muốn cân nhắc địch lòng người sức chịu đựng. đương nhiên đối quan hệ tương đối gần người, tỷ như ỉn, Sophie ạ fan bóng đá, hắn cũng sẽ biểu thị ấy nấy, bất quá phải là tại hắn thắng được sau cuộc tranh tài. Hiện tại hắn chỉ muốn thỏa thích hưởng thụ bóng đá, thưởng thụ tranh tài. Hắn cảm giác trong thân thể của mình tràn đầy năng lượng, hắn có thể không nghĩ xong tốn thời gian. Ngang đầu nhìn thấy mình các đội hưu tại hậu trường cầm bóng, hắn dứt khoát từ đó vui kiếm vị trí bên trên chạy về. Đầu tiên là tại phổ thông, theo các đội hưu đem bóng đá chuyển đến bên phải đường, hắn cũng di động theo đến bên phải, đem mình đánh thành cái biên. Đồng thời hắn vẫn không quên chỉ huy ỉn. đi phổ thông, ịn. Sún Nhi in ngoan ngoãn nghe lời nói làm theo, đã không có buông tay, cũng không có mắt trợn trắng. Sau đó Vương Liệt hướng cầm bóng hậu vệ phải Bạ Mạ Bạt dựa vào, mặc dù hắn không có làm ra muốn bóng thủ thế, Bạ Mạ Bạt vẫn là lập tức đem bóng đá chuyển hướng Vương Liệt. Nói vừa, đối mặt một cái mở màn 6 phút bên trong hoàn thành hạt chít đại lao, hắn có tư cách gì sĩ diện không chuyển bóng. Vương Liệt tiếp vào bóng thời điểm, tả Hữu quan sát một chút, phát hiện vậy mà không có sổ phì ạ cầu thủ đi lên bước cứ mình, gần nhất nhưng thật ra là Sophie ạ tiền vệ cánh trái sợ tạm nghỉ Ha nhưng hắn lại tại 5 mét bên ngoài địa phương nhìn xem, không có muốn đi lên mức cấp ý tứ. Tốt à? Đã đối thủ không hướng ta đi tới, vậy ta liền hướng đối thủ đi đến. Vương liệt dưới chân điều chỉnh, quay người tiếp lấy dẫn bóng thẳng hướng sở tạ nhỉ Ha Jisờ. thấy thế đầu tiên là phản xạ có điều kiện lui lại hai bước, sau đó mới đột nhiên ý thức được mình đang làm cái gì, đối mặt địch nhân, hắn chính đang lùi lại. Vương sẽ xem thường ta. Một cỗ nhiệt huyết phun lên người tuổi trẻ đại não, hắn không lui về sau nữa mà là nên đón. Sau đó hắn liền bị Vương liệt đã cho rơi mất. vương liệt dùng chân phải đem bóng đá phát phía bên trái lệnh đồng thời chân trái đem bóng đá đập hướng về phía trước lại quay thân từ bên cạnh hắn chen đi qua hazit bản năng đưa tay muốn đi kéo vương liệt cánh tay lại bị đối phương dùng sức mở ra vương xinh đẹp qua người lễ giờ hát sở ta đi ủng tiếng hoan hô chấn thiên vì vương liệt góp phần trợ y qua rơi hazit vương liệt lại lập tức đối mặt hai tên sổ ạ cầu thủ zen scott cùng ô ma rẽn chính diện chặt đường vương liệt không chờ hai người triệt để đóng cửa lại đột nhiên đem bóng đá lội ra ngoài đồng thời gia tốc scotten cùng rèn kỉnh sân hai người vội vàng không kịp chuẩn bị còn muốn đóng cửa đã chậm vương liệt từ trong bọn hắn cương ép chen đi qua mắt thấy là phải thành công đột phá dưới tình thế cấp bách rèn kỉnh sân đưa tay gắt gao níu lại vương liệt quần áo chơi bóng nhưng hắn không có dẹp đi vương liệt mà là cả người đều cơ hồ nhanh bị vương liệt lôi đi rồi trọng tài chính còi huýt tại khổng lồ hư thanh bên trong văng lên rèn kỉnh sân kéo phạm nhất quy trận bóng này không có cách nếu là hắn không phạm quy lời nói căn bản ngăn không được vương kỳ thật vừa rồi ha sở liền muốn phạm quy nhưng là không thành công vương hiện tại trạng thái tốt đến kinh người Sophia đám cầu thủ sĩ khí sát sút, nếu như không phạm quy lời nói, xác thực cực kỳ khó bảo vệ tốt vương. Các bình luận viên cơ hồ không có người chỉ trích rèn kín sân Phạm Quy, ngược lại đều tỏ ra là đã hiểu. Đây là một lần bất đắc dĩ chiến thuật Phạm Quy, dù sao nếu như không ở nơi này Phạm Quy lời nói, Vương Liệt có thể liền trực tiếp đối mặt tuyến hậu vệ. Đến lúc đó còn muốn Phạm Quy sẽ càng nguy hiểm. Tối thiểu nhất hiện tại rèn kín sân Phạm Quy về sau, không có ăn vào thẻ vàng, chỉ là bị trọng tài chính miệng cảnh cáo mà thôi. Vương Liệt đối mặt cái này Phạm Quy, cũng biểu hiện phi thường bình tĩnh. hắn đầu tiên là nhìn một chút mới vừa rồi bị kéo thành một hình dáng quần áo chơi bóng xác nhận không có xé rách sức chỉ sau đó quay đầu cười đối rèn kìn sân nói không sai phạm quy cực kỳ kỳ thời cũng cực kỳ thông minh tại vương liệt rời đội trước đó 24 tuổi rèn kìn sân đã từng cùng vương liệt tại tim một cùng một chỗ cộng sự qua một cái nửa mùa giải nói thực ra đã từng làm đồng đội thời điểm hắn không phải cực kỳ thích vương liệt bởi vì vương liệt yêu cầu quá nghiêm khắc cùng hắn tại một cái phòng thay đổi thời điểm liền không dám thở mạnh một cái mà lại không chỉ là rèn sân một cá nhân có loại cảm giác này Hán bí mật cùng cùng với cầu thủ trẻ nhóm giao lưu đại đa số đều không thích cùng vương liệt ở chung dù sao không có người thích nhiều cái luôn luôn giáo dục mình trông coi mình cha khi đó rèn kỉnh sần thật không nghĩ đến một ngày kia mình đạt được vương liệt tán thưởng về sau sẽ trước kinh ngạc lại mừng thầm bất quá tiếp xuống vương liệt lời nói lại cho hắn bay đầu dội cho chậu nước lạnh nhưng ngươi cho ta một cái đá phạt trực tiếp cơ hội ô ma rèn kỉnh sân lập tức cảm giác mình phía sau lưng ra tầng mồ hôi lạnh bởi vì hắn biết vương liệt câu nói này hàm kim lượng gặp ủy vương mùa giải hiện tại đã có hai cái đá phạt trực tiếp được điểm Thứ 12 phút, tìm thu được bản trận đấu cái thứ nhất đá phạt trực tiếp, đương nhiên là từ Vương Liệt đến chủ phạt. Trong thấy Vương Liệt bày ra đá phạt trực tiếp, lễ giờ bác sở tạ đi ủng trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá liền phát ra đều nhịp tiếng hô hoán, vì Vương Liệt cố lên. Mà tại bức tường người bên trong ổ ma rèn kín sân thì vô cùng gấp gáp. Kỳ thật không chỉ là hắn khẩn Trương, liền không có một cái nào Sophia ạ cầu thủ không khẩn Trương. Sophia thủ môn đổ dơ ngay tại cửa trước trụ lớn tiếng la lên đồng đội danh tự, yêu cầu bọn hắn phá hỏng gần rác. Thanh âm của hắn thậm chí đang run rẩy, nếu như đồng đội không có lập tức cho ra đáp lại, hắn liền biết phẫn nộ mắng lên thô tục. đồng dạng cảm thấy khẩn trương còn bao gồm trên khán đài cùng trước máy truyền hình sổ phì hâm mộ bóng đá liền xem như đỉnh cấp đá phạt trực tiếp đại sư cũng không có thể bảo chứng mình mỗi một lần chủ phạt đá phạt trực tiếp đều sẽ đi bàn liền xem như vương liệt cũng không được thế nhưng là tại trận đấu này bên trong gặp được vương liệt thiên thần hạ phàm giống nhau mở màn biểu hiện về sau mọi người đều cảm thấy vương liệt mỗi một chân sút gôn đều sẽ đi bàn bức tường người sắp xếp xong trọng tài chính thổi lên quái vĩ vương liệt chạy lấy đá lên chân cứ việc bức tường người ra sức vọt lên nhưng bóng đá vẫn là từ đỉnh đầu bọn họ bên trên bay qua bức tường người bên trong rèn kịn sẩn trông thấy bóng đá từ đỉnh đầu của mình bay qua về sau còn không đợi rơi xuống đất liền lập tức bay đầu nhìn lại tại hắn rơi xuống đất thời điểm hắn vừa lúc trông thấy bóng lưới đung đưa lúc ấy trong lòng liền hơi hồi hộp một chút nhìn kỹ lại mới phát hiện nguyên lai là bóng đá sắt trên sàn ngang xuôi theo bay qua đánh chúng vào đỉnh lưới sinh ra lắc lư ai nha vương đá phạt trực tiếp thoáng cao hơn thật sự là đáng tiếp. vương liệt đây là một cước phi thường có uy hiếp đá phạt trực tiếp kém chút liền của kệ vương liệt bản trận đấu 100% phần trăm gôn ghi bán xuất bị đánh vỡ ai tại lễ giờ phát sở tạ đi ủng khổng lồ tiếng thở dài bên trong vương liệt hai tay ông đầu đối với mình không thể phá cửa lộ ra phi thường tiếp nối cùng ảo não bất quá hắn chẳng bao lâu liền để xuống hai tay quay người hướng về chạy vùi đầu vào trong trận đấu đi cứ việc không thể thông qua đá phạt trực tiếp đánh vào cái thứ từ bóng nhưng cái này cũng không có có ảnh hưởng đến vương liệt tiếp xuống phát huy hắn buôn phía tới lui phạm vi hoạt động phi thường lớn một số thời khắc hắn xuất hiện ở bên trái đường để vị Tiny đi phổ thông một số thời khắc hắn lại lui về đi giữa trận, vị tin nhị cùng nhìn hai người thì từ đường biên hướng sườn bộ thu. Theo Vương Liệt trận vị trí trên biến hóa, tình trận hình cũng đang không ngừng biến hóa, mà không quản là ở bên trái đường, cánh phải vẫn là phổ thông, Vương Liệt đều có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Tỷ Như lui về giữa trận về sau, hắn có thể ở lưng đối phe tấn công hướng tình huống dưới nhận bóng. quay người, sau đó dẫn bóng đột tiến, thất ra cùng phòng sổ phì ạ cầu thủ, lại thẳng tắp đột phá, liền qua hai người, cuối cùng cho vị tin đưa ra sút thẳng. nếu như không phải sổ phỉ á hậu vệ giữa phạm do lộ vì Tạ Lợi đã nhận ra Vương Liệt cùng vị Tini chuyển chạy ý đồ, quả quyết chuyền bóng phá hư, vị Tini liền đem đạt được một lần đối mặt thủ môn cơ hội, làm không tốt tin liền bốn bóng danh trước. loại trừ tại phổ thông dẫn bóng đột phá sau đó sút thẳng bên ngoài, Vương Liệt cũng có thể đủ tại đường biên dẫn bóng đột tiến phía sau đưa ra chuyển bên trong. thứ 14 phút hắn tại sườn bộ một cái giả thoáng giẫm xe đạp về sau, dùng chân phải bên ngoài mu bản chân đem bóng đá phát hướng ra phía ngoài lệch, lại đột nhiên gia tốc, liền đem dẹn sần lắc rơi mất. sau đó hắn đưa ra một cấp phi thường tinh chuẩn chuyển bên trong bóng. bóng đá vượt qua phía trước điểm cùng trung gian hai tên sổ phì ạ phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu bị phía sau chen vào ban và cướp được điểm rơi chỉ tiếp ban dỉn ở phía trước cắm trong quá trình không ngừng bóng trực tiếp xóa bắn, độ khó vẫn là hơi lớn chút không có khống chế tinh chuẩn sở bóng bộ vị bóng đá cao hơn sáng ngang hô Lễ giờ áp sợ tạ đi tỉn tìn fans hâm mộ bóng đá lần nữa dùng khổng lồ tiếng thở dài biểu đạt tiếp nối cảm xúc sai mất cơ hội ban dỉn phi thường ảo não hắn không có trước tiên đứng lên mà là hai tay che mặt trên mặt đất nằm một chút chờ hắn lúc bò dậy vương liệt tại hô to tên của hắn mặt hắn theo tiếng kêu nhìn lại đã nhìn thấy Vương Liệt đối với hắn dựng thẳng lên ngón tay cái. Vương Liệt cho hắn chọn cái tán. Cái này mở màn 14 phút, Vương Liệt biểu hiện quá toàn năng. Lạc Cẩm Cảm khai nói, có thể dẫn bóng thúc đẩy, còn có thể chuyền bóng tổ chức, đi bàn liền không nói, hắn đều tiến vào ba cái cầu. Cái này cùng trước kia chúng ta quen thuộc cái kia Trung Phong Vương Liệt hoàn toàn khác biệt. Triệu Xuyên Phong ở bên cạnh nói, nếu như Vương Liệt có thể một mực bảo trì dạng này vận động tố chất, kia ta cảm thấy đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính huấn luyện viên hạ hẳn là một lần nữa cân nhắc Vương Liệt định vị. Còn đem hắn cố định tại trung phong vị trí. đem hắn đương một cái suất gôn viên đến dùng là đối với hắn năng lực khổng lồ lãng phí hắn hoàn toàn có thể chiều sâu tham dự vào đội bóng mỗi một lần tiến công bên trong ta cảm thấy hắn cùng ao nhỏ cũng không xung đột không mâu thuẫn ngồi ở trên ghế salon xem so tài trực tiếp con trai quay đầu nhìn hướng bên cạnh Hà Trấn Dũng cha điểm người tên Hà Trấn Dũng lườm con trai một chút nghe thấy được ta lại không biết ngươi dự định an bài thế nào Vương Liệt cùng chỉ Trần A con trai hỏi đến lúc đó ngươi sẽ biết Hà Trấn Dũng xưa nay sẽ không cùng con của mình để cập đội tuyển quốc gia nội bộ sự tình khi thật không chỉ là đối với nhi tử Hà Trấn Dũng đối lao bà của mình, thông gia cũng xưa nay đều không đảm luận chuyện làm ăn. Lúc trước bởi vì Vương Liệt cùng Chỉ Trấn hai người fan cùng đại chiến, khiến cho hắn áp lực cực lớn, hắn cũng không có đối người nhà của mình thổ lộ qua đội tuyển quốc gia nội bộ sự vụ. Con trai đương nhiên biết cha sẽ không cho hắn nói, hắn cũng chỉ là nhân cơ hội chửi bậy mà thôi. Ta là không rõ ràng, ngươi vẫn là có cái gì tốt xoắn xuyễn. Trận đấu này về sau, ta không tin Chỉ Trấn đám fan hâm mộ còn có thể có lời gì nói. Ngươi muốn còn ủng hộ Chỉ Trấn lời nói, ta đều phải hoài nghi hắn có phải hay không ta đệ. hà trấn dũng không nghĩ tới con trai vậy mà dám cùng lão tử chơi luân lý mạnh hắn tức giận đến tranh tài đều không để ý tới nhịn, liền muốn giao hơn chính mình cái này không có chính hình con trai nhưng hắn tay vừa mới hất lên con trai liền từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên này tiểu tử ngươi hà trấn dũng không nghĩ tới con trai chạy nhanh như vậy có loại một quyển bung ra đánh vào trên đông không cảm giác sảng khoái cũng chính là vào lúc này TV tiếp sóng trong đến tự hiện trường âm thanh đột nhiên tăng lớn đồng thời bình luận biên lạc cẩn cũng tại hô to nhìn quả cầu này hà trấn dũng cũng không hoài tới cùng con của mình so tài lập tức quay đầu nhìn hướng màn hình tivi Chỉ thấy tiền giữa trận cầu thủ Ryo mặt Parker ở phía trước trận đem bóng đá nghiêng sâu hướng Sophie ạ cấm khu phía sau điểm, ở nơi đó có hai tên tiền cầu thủ đều giết tới. Một cái là In, hắn nhận được sân bộ. Một cái khác thì là Bamabas, là một hậu vệ phải, hắn đã giết tới Sophie ạ vòng 16m50 ở bên trong. Ryo mặt Parker trận bóng này là nghĩ tìm In, nhưng bóng đá lại làm cho lui về cùng phòng Sophie ạ hậu vệ trái cắt tìm đánh đầu giải vây rơi mất. Chỉ là bóng không có bị giải vây bay xa, mà là rơi vào vòng 16m50 đường bên trên, Vương Liệt chính khởi động chạy hướng bóng đá. vương trạng thái thật sự là quá tốt sophie ạ cầu thủ hoàn toàn ngăn không được hắn cô nọ cao ly lắc đầu nói mang pin mở giốc lo làm nói ta cảm giác sophie ạ trên trận cầu thủ đối mặt vương thời điểm có chút e ngại tâm lý bọn hắn cho vương không gian quá lớn như thế đá xuống đi vương sớm muộn sẽ còn đi bàn hắn vừa dứt lời tìm đánh tới phía trước trận rồi sủi bắt cờ tại tiến công ba khu phía trước lên chân chuyển bóng hắn đem bóng đá trả sâu hướng phía sau điểm tìm đột nhiên phía trước cắm sùn mỹ tại hắn chuyền bóng đồng thời nguyên bản tại ở ngoài vùng cấm vương liệt cũng gia tốc làm ra muốn xuyên thẳng bên nan ti điểm tư thế. dẫn tới cùng phòng hắn sau lưng mẹ gạ cấp tốc trở về thủ trước một bước chạy về cấm khu kết quả Vương Liệt trông thấy bóng là chạy phía sau điểm mình đi lập tức dừng lưu tại ở ngoài vùng cấm đồng thời hắn trông thấy phòng thủ ỉn sổ phì a hậu vệ trái cắt tỉn trong lúc đội vã lên nệ muốn đánh đầu giải vây nhưng bởi vì hắn là tại triệt thoái phía sau trong quá trình lên nệ Vương Liệt phán đoán trận bóng này cắt tỉn nếu như có thể đội lên bóng cũng không cách nào giải vây qua xa dù sao tại triệt thoái phía sau trong quá trình đảo ngược đánh đầu cực kỳ khó phát lực thế là hắn không mẹn, mẹn không có hướng trong cấm khu cắm ngược lại còn hướng lấy hắn đoán bóng đá điểm rơi bước một bước Quả nhiên cặp tiền trên không trung cực kỳ khó chịu, quay người đánh đầu giải vây. Bóng đá không có bị đỉnh xa, lắc lắc cũng dung bay về phía vòng 16m50 đường. Vương Liệt trông thấy bóng đá bay tới, lập tức ra tốc sông đi lên, duỗi ra chân phải đem tiếp bóng ngăn lại. Bóng đá đâm vào chân của hắn bên trong đạn về trong cấm khu, nhưng hơi có chút xa. Vương Liệt cấp tốc điều chỉnh bộ pháp đuổi theo. Cùng lúc đó sổ phỉ a hậu vệ giữa phạm tợ lộ bị tạ lì từ đó đường chạy tới giết, dự định bắt lấy Vương Liệt trận bóng này ngừng được hơi lớn cơ hội, đem bóng đá trước phá đi. Vương Liệt đang chạy bên trong vung lên đùi phải. cũng muốn cướp tại vị tạ lì trước đó trực tiếp xuất gôn vị tạ lì thấy thế dứt khoát chửi bóng nhưng vương liệt chân phải ném qua đến về sau lại lợi dụng mắt cá chân một cái biên độ nhỏ động tác đem bóng đá nhẹ nhàng phát hướng về phía bên trái phổ thông đã đem toàn bộ thân thể trọng tâm đều ném ra vị tạ lì căn bản hãm không được xe chỉ có thể từ trong cấm khu thảm cỏ bên trên lướt qua đồng thời trơ mắt nhìn xem vương liệt quay người đuổi kịp bóng đá vung lên chân trái xuất gôn vừa rồi giải vây cật từ dưới đất vội vàng bỏ lên đưa chân ngăn cản bóng đá nhưng từ hắn nâng lên dưới chân chui đi qua thủ môn đồ giờ trước đó cũng bị vương liệt xuất gôn động tác giả lắc rơi mất trọng tâm đồng dạng vừa mới từ dưới đất bò dậy liền trông thấy bóng đá hướng phía mình quay lại đây hắn đã tới không kịp làm ra dập tắt lửa động tác chỉ có thể vô ý thức hướng dưới mặt đất ngồi ý đồ dùng chân đem trận bóng này cản ra ngoài nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm điểm bóng đá vọt qua hắn giữa hai chân lăn vào sau lưng cầu môn a trước đó vương liệt một hệ liệt động tác cũng không có động tính cổ nọ cáo lì đột nhiên không có dấu hiệu nào hét dầm lên vương vương liệt không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị Cái thứ tư bóng. Hắn tại trận đấu này bên trong cái thứ tư bóng. Chỉ dùng lúc 13 phút. Ta không biết nên nói cái gì, ngôn ngữ của nhân loại tại Vương như thế lóa mắt biểu hiện trước mặt là tái nhận, vô lực. Là không đủ để hình dung. Là cần đồng dạng kích động, hắn nhịn không được cười ha ha, Vương Liệt. Ha ha ha. Vương Liệt. Vương Liệt. Vương Liệt lại đi bàn. Vô okay. kệ. Mới bắt đầu 16 phút, nhưng trận đấu này đã kết thúc á. Sẽ không có cái gì người chuyển, lật bàn. Vương Liệt một cá nhân đánh bại Sophia. 4, 0. Vương Liệt 4, Sophia 0. Chương 141, Vương Không Quan Tâm chương 141, Vương Không Quan Tâm nối mặt bay tới bóng đá, Vương Liệt lập tức khởi động đi điểm rơi cuối cùng, sau đó ra sức đưa chân đi đủ bóng, bởi vì động tác hơi có chút miễn ứng, cho nên ngừng bóng thời điểm không có khống chế tốt, đem bóng đá ngừng được hơi lớn một chút. Đây là mọi người nhìn thấy hình tượng, có thể là ai cũng không biết đây là Vương Liệt thật không ngừng bóng tốt, vẫn là Vương Liệt cố ý bán một sơ hở. Bởi vì tiếp xuống hắn liền lợi dụng bóng ngừng lớn điểm này lắc rơi tới chuỗi bóng ly, Từ đó thu hoạch được một cái phương viên 3-4m đều không có phòng thủ cầu thủ bẫy nhiễu mình suốt gôn không gian. Nếu là lúc trước có người giải thích như vậy vương liệt vừa rồi cái kia ngừng bóng ngừng lớn động tác nhất định sẽ bị chửi quá độ giải độc fan hâm mộ lọc kính thế nhưng là vào hôm nay trận đấu này bên trong vương liệt cho dù là thả cái cải rắm, đều là thất vương bởi vì hắn đã hoàn thành cực kỳ nhiều người cả một đời đều không thể làm đến sự tình Hắn tại giao đấu sổ phỉ trong trận đấu 6 phút hoàn thành hạt chín hiện tại lại hoàn thành bộ kẻ. dù tình trạng của hắn cùng triển hiện ra năng lực lại có cái gì là hắn làm không được đâu cố ý ngừng bó lớn vì tạ lì lừa gạt tới dễ đi đối với trận đấu này bên trong vương liệt tới nói vô luận là từ tư duy vẫn là kỹ thuật góc độ cân nhắc. đều không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Cho nên nhìn xem vương liệt cái thứ tư bóng pha quay chậm trọng phóng, thậm chí có bình luận viên nói ra, cái này nhìn như ngừng lớn bóng đơn giản liền là thần lai trí bút, là cái này ghi bàn bên trong điểm sáng lớn nhất. Nịch tiên như vậy lời nói, mà lại giờ này khắc này, phàm là nghe thấy bình luận viên câu nói này khán giả đều không có bất kỳ người nào chất vấn câu nói này có cái gì không đúng. bọn hắn khả năng so bình luận viên càng nịch tiên. Ghi bàn sau vương liệt vẫn không có chúc mừng, cũng không có chỉ huy đồng đội đi cầu môn trong nhặt lên bóng đá. Hắn liền là bay người đi trở về. sau đó liền bị hưng phấn tìm đám cầu thủ ôm lấy mà sophie đám cầu thủ thì ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem chúc mừng ghi bản tin cầu thủ liền xem như hiểu rõ nhất vương liệt người tại trận đấu này phía trước cũng tuyệt đối nghĩ không ra tranh tài sẽ đá cho cái dạng này sophie đội trưởng tay lơ mũ phì nhìn xem bị các đội lưu vây quanh vương liệt bóng lưng nội tâm thậm chí nhịn không được sinh ra đối vương liệt bán trách mặc dù ngươi tại ghi bản về sau không có chúc mừng nhưng ngươi chẳng lẽ không biết dạng này liên tiếp ghi bản đối đội bóng tổn thương giống nhau cực kỳ sâu sao tiến vào nhiều như vậy bóng chỉ là làm bộ không chúc mừng liền có thể đền đủ sao sau đó chẳng bao lâu hắn lại ý thức được mình loại này ván trách không có đạo lý, bởi vì chính mình hẳn là cực kỳ rõ ràng vương liệt vì người, hắn liền là loại kia sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó cầu thủ, mà không quản đối thủ là ai. chỉ lúc trước mình cùng vương liệt là đồng đội, nhìn xem vương liệt đánh đau ông chủ cũ barcelona thi đấu, hắn chỉ cảm thấy thoải mái, mà không sẽ cảm thấy không đánh lòng. thân phận bây giờ trao đổi, hắn thành vương liệt đối thủ, liền thể nghiệm đến lúc trước barcelona thi đấu đám cầu thủ cảm thụ, cô nọ cao lì nói ra, nhìn xem sổ phỉ ạ đám cầu thủ biểu tình, ta đột nhiên có chút bị bọn họ cảm thấy đau lòng. không quản vương cùng hũ đồn ở giữa có cái gì thù cái gì oán trực tiếp đối mặt vương lựa giận trực tiếp tiếp nhận cái kết quả này lại là sophie ạ đám cầu thủ bên cạnh mạn bin mơ dốc cũng nói ra vương đã sáng tạo ra một hệ liệt tờ giờ mi ở lịch, lịch sử ghi chép bao quát tờ rơ mi ở lit trong lịch sử nhiều tuổi nhất h chín nhiều tuổi nhất bộ kẹ, hiện tại hắn vẫn là nhanh nhất bộ kẹ người sáng tạo cùng tờ giờ mi ở lit trong lịch sử một cái duy nhất tại hơn nửa hiệp liền hoàn thành bộ kẹ cầu thủ đã đầy đủ thật, trận đấu này đã đầy đủ để hắn ghi tên sử sách vĩnh viên ghi vào sử sách hắn không cần lại truy cầu cái gì mà lại ta cho rằng trận đấu này sophie ạ đã nhất định phải thua mở màn 16 phút liền ném bốn cái bóng biểu hiện cũng làm cho sophie ạ trận này thất bại có thể xương xỉ đủ ta tin tưởng câu lạc bộ tầng quản lý sẽ không đối với cái này làm như không thấy khu luẩn xoái vị nói không chừng tại trận đấu này về sau thật giữ không được cho nên vương còn có lý do gì tiếp tục đối với hắn phía trước ông chủ thống hạ sát thủ đuổi tận giết việc đâu ta là hy vọng vương có thể nhớ tới ngày xưa tình cũ nói thực ra lúc đầu bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc mọi người hiện tại liền là có khuynh hướng hắn mà phê bình sophie ạ câu lạc bộ nhưng nếu như quá mức chấp nhất tại nhất định phải làm cho phía trước ông chủ xấu mặt lời nói, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, nguyên bản ủng hộ hắn người bên trong khả năng sẽ có rất nhiều người phản đối hắn, không thích hắn. Lukeem lúc đầu tại ở sâu trong nội tâm cũng cùng bờ dọc ý nghĩ giống nhau, cảm thấy hoàn thành bộ kệ về sau, Vương Liệt tức giận trong lòng cùng đối sổ phi ạ bất mãn cũng đã phát tiết xong, sau đó có lẽ liền làm một trận bình thường tranh tài. Vương Liệt hẳn là sẽ thu đá, nhưng nghe mạn bìn bờ dọc lời nói này về sau, hắn lại đột nhiên muốn đối bờ dọc hát cái tương phản. Thế là hắn nói ra, vạn nhất hắn không cho rằng muốn không có thể để hùn tan học đâu. Sở gột xì ẩn tám không đánh bại sophie ạ, chẳng lẽ đây đối với sophie ạ tới nói cũng không phải là xỉ si nhục sao lúc ấy ta nhớ được cực kỳ nhiều người cũng đang thảo luận trận đấu kia thảm bại về sau Sở vận hù luận cũng sẽ tan học nhưng trên thực tế đâu hắn hiện tại vẫn là sophie ạ huấn luyện viên chính cho nên ta cảm thấy vương khả năng không cho rằng bốn không điểm số có thể bảo đảm thực hiện mục tiêu của nó vợ dốc phản bác hai trận đấu tình huống không giống nhau mặc dù không tám bại bởi sợ gột xì ẩn đối sophie ạ tới nói đúng là xỉ si nhục tính thất bại nhưng cân nhắc đến sở xỉ ẩn thực lực cùng địa vị cái này điểm số cũng không là hoàn toàn không thể tưởng tượng nhưng tìm thực lực cùng địa vị cùng sophie ạ chênh lệnh rất xa bị một chi rõ ràng không như mình đội bóng đánh bại cho dù là không muốn đánh bại cũng là không thể tiếp nhận lại nói cùng sở xỉ ẩn trận đấu kia điểm số cũng không thể làm hủn luận là không tan học tiêu chuẩn nếu không tìm chẳng phải là chỉ có thắng được so sở xỉ ẩn càng nhiều mới có thể để hùn luận tan học phải biết sở xỉ ẩn thế nhưng là tám bóng đánh bại sophie ạ kia vương làm sao có thể thực hiện để hùn luận tan học mục tiêu vỡ rốt xác thực bắt lấy mình trong lời nói sơ hở, cho nên mình cũng chỉ có thể nói, ta không có nói nhất định phải thắng được so sở gột xì ẩn càng nhiều, mới có thể để cho hùn hển tan học. Ta chỉ là cho rằng vương sẽ không thỏa mãn với bốn không điểm số mà thôi. vậy liền giống ta nói giống nhau, vương đội tận giết tuyệt, sẽ chỉ làm không ít người đối với hắn lanh khốc vô tình cảm thấy bất mãn. Nhưng nún núi bay, ta nghĩ vương cũng không quan tâm. hai cái giải thích khách quý tại trực tiếp bên trong cứ như vậy đón khiên bắt đầu, cũng coi như là hiểu thấy. khán giả không nghĩ tới trận đấu này đặc sắc còn không chỉ là tranh tài bản thân, còn có ghế bình luận phần diễn đâu. thế là chẳng bao lâu liền có người hiểu chuyện tại trên mạng đem bình cùng bợ dọc lần này tranh chấp phát ra, có rất nhiều dùng di động quay chụp màn hình, có thì là chuyển thành văn chữ phát ra tới. còn có một số chuyên nghiệp truyền thông xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, tại tài khoản của mình bên trên cấp tốc báo cáo chuyện này, còn làm lên bỏ phiếu. ngươi cho rằng trận đấu này cuối cùng điểm số là bao nhiêu? ngươi ủng hộ Luke, mình vẫn là màn bìn bợ dọc. ngươi hy vọng vương dừng ở đây sao? ngươi cho rằng sở Vân Hủ đồn hẳn là tại trận đấu này phía sau tàn học sao? tranh tài đặc sắc, bên ngoài sân đồng dạng đặc sắc. bất quá có lẽ thật để màn bìn bợ dọc nói chúng. Tại Vương Liệt hoàn thành bộ kẹ về sau, tin thả chậm nhịp điệu thi đấu. Vương Liệt cũng không có tiếp tục ghi bàn. Kỳ thật ngay từ đầu mọi người còn không dám xác định. 5 phút sau Vương Liệt không có ghi bàn, có chút người bắt đầu tin tưởng Vương Liệt đã được đến thỏa mãn. 10 phút sau Vương Liệt vẫn không có ghi bàn, lần này càng nhiều người mới dám xác định cái kết quả này. Đợi đến Vương Liệt hai phút đều không tiếp tục ghi bàn, tất cả mọi người đều chắc chắn hắn lệnh người kinh khủng điên cuồng ghi bàn rốt cục hạ màn. Vương Liệt không lại ghi bàn về sau, Su Tựa Hồ cũng rốt cục khôi phục một ít khí lực, mở màn bị đánh mộng bọn hắn lại không thể trực tiếp bước bỏ thi đấu. trận đấu này còn lại bảy hơn 10 phút dù sao cũng phải đá xong mới được lại nói cầu thủ chuyên nghiệp dù sao cũng phải học được xử lý điều chỉnh cảm xúc nếu như ngay từ đầu bị đánh ngộng liền thật băng toàn trường vậy cũng cực kỳ khó xem như một cái hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp thảm án thường xuyên có cực kỳ nhiều nhưng đều là tập trung ở trong trận đấu nào đó trong một đoạn thời gian liên tục ném bóng đưa đến cũng không thể thấy thảm án điểm số liền cho rằng thua bóng một phương toàn bộ trận đấu biểu hiện đều cực kỳ rất rưởi kỳ thật cũng có lúc bình thường chỉ là tại thua bóng đại bối cảnh giới bị tự động không để ý đến Liên lấy Sở Gột xỉ ẩn tám không đánh bại Sophie ở trận đấu kia tới nói, Sophie ạ tại 4 phút bên trong liền ném hai bóng về sau, cũng không có sập bàn, còn một lần cùng Sở Gột xỉ ẩn đánh có đến có vẻ. Bọn hắn là tại hạ nửa chàng mở màn về sau cấp tốc ném bóng mới đột nhiên sập bàn, cuối cùng đưa đến một trận xỉ nhục tính thảm bại. Hiện tại trận này cùng tìm tranh tài cũng kém không nhiều. Đương tìm thả chậm tiếp đấu, không lại tiếp tục ghi bàn về sau, Sophie ạ đám cầu thủ dần dần đem trạng thái tâm lý điều chỉnh xong. lạc hậu 4 cái bóng muốn lật về đến cực kỳ khó, nhưng cũng không đại biểu trận đấu này liền mất đi ý nghĩa, coi như không thắng được. nhưng cũng muốn tranh thủ ghi bàn có thể ghi bàn cùng bị người cạo trọc cảm giác kia có thể là hoàn toàn khác biệt vẫn là dùng cùng sở gột Sĩ ẩn tranh tài nêu ví dụ nếu như cuối cùng điểm số là sophie a một bại bởi sở gột ẩn nói ra kỳ thật cũng muốn so không tám càng đêm thai một chút hiện tại sophie a đám cầu thủ tỉnh lại một một nguyên nhân trọng yếu liền là hy vọng có thể ghi bàn vãn hồi một chút mặt mũi tại sophie a đám cầu thủ dần dần tỉnh lại về sau trận đấu này chẳng diện bên trên nhìn cũng chậm dãi biến thành bình thường bộ dáng song phương ngươi tới ta đi đánh chính là có đến có vẻ mạn bình bờ gióc bay đầu hướng bên cạnh lù kem nhìn mày ý kia tựa như là nói nhìn bị ta nói chúng đi sự thật bày ở chỗ này vương liệt sát thực không có ghi bàn sophie ạ lại lần nữa khôi phục sĩ khí thế là mình cũng không phản bắt được lúc này trên trận chính là tiền không chế bóng bọn hắn đối mặt sophie ạ co vào phòng thủ cũng không có tích cực hướng phía trước đánh mà là tại giữa trận ngược lại chân nhiều lần chuyển đến 30 mươi m khu vực về sau lại đem bóng đá hướng chuyển về thậm chí một lần chuyển về tới thủ môn gật dưới chân thì đội hồ cũng không đội vã ghi bàn đúng lúc này, vương liệt từ trước đó trung phong vị trí một đường lui về, chạy tới nhanh tới gần bên trong vòng vị trí. bởi vì tình muốn chính là để ép sổ phỉ hạ tại tiến công, cho nên vương liệt kỳ thật đã nhanh cùng sau lưng không sai biệt lắm tại trên một đường thẳng. bóng đá lúc này bị tình hậu vệ trái cha ly cồn chuyển cho trung gian tiếp ứng hậu vệ giữa cạ tịt. vương liệt lui về tìm cạ tịt muốn bóng. thế là cạ tịt đem bóng đá chuyển cho vương liệt. nhưng là tại vương liệt muốn bóng thời điểm, sổ hạ sau lưng vệ l vệ mẹ gạ liền đã chú ý tới hắn, đồng thời cùng bóng đá đồng thời nào tới. vương liệt nhận bóng phía trước quay đầu quan sát, thấy được mẹ gạ động tĩnh. Liền đem thân thể vượt ngang một bước, ngăn tại mẹ gạ trước người lại nhận bóng. Nhưng dạng này cũng cũng không thể để hắn thoát khỏi phòng thủ, bởi vì loại trừ mẹ gạ tại sau lưng, trước người hắn còn có một số phi ạ cầu thủ dẫn Scotten. Scotten cùng mẹ gạ có thể hình thành một cái trước sau ba bọc. Nếu như Vương Liệt đem bóng đá dừng lại, Liền sẽ lập tức lâm vào vòng đây. Cho nên Vương Liệt cũng không tính đem bóng đá dừng ở dưới chân. Hắn tại nhận bóng trong nháy mắt dùng chân phải chân bên trong đem bóng đá hướng thân thể của mình bên trái. cũng liền là sân bóng phổ thông ngừng đồng thời lập tức quay người đổi kịp cùng đi lên nào cấp mẹ gạ gặp qua qua, đem cái này bị colombia sau lưng lắc tại phía sau mình sau đó hắn đuổi kịp bóng đá lại cùng scott Hèn hung hăng đụng vào nhau vương liệt không có bị đâm đến mất đi cân bằng ngược lại còn lợi dụng cái này va chạm hoàn thành biến hướng chân trái bên ngoài mu bản chân phát bóng thẳng hướng sổ phi cu hoa thân thể này scott Hèn hoàn toàn không có phá tan vương liệt nhưng hắn cũng không hề từ bỏ phòng thủ ngay tại vương liệt sau lưng ra tốc về truy vừa mới bị vương liệt hất ra mẹ gạ cũng hoàn thành quay người đổi trở về sau đó cùng scotten một trái một phải chen đục vào đồng thời vương liệt trước người còn có sophie hạng hai sau lưng ô ma rèn kín sần. hắn bị đuổi tiến vào ba người tạo thành vòng đây. lại tới nhìn một chút lần này scotten cùng mẹ gạ tại sau lưng đồng thời bọn tới vương liệt rèn kín sần thì đưa chân đi vào bóng ba người bọn họ phối hợp thiên y vô phùng có thể bọn hắn chẳng ai ngờ rằng vương liệt một cá nhân khiêng hai người va chạm vậy mà không có mất đi cân bằng hơn nữa còn có dư lực dỗi ra chân trái đem sắp bị rèn kín sần cướp đi bóng đá trọt ra bóng đá đâm vào đội vàng không kịp chuẩn bị rèn kín sần trèo chống trên chân ngược bắn trở về đánh vào vương liệt trên chân lại hướng phía trước bàn tới vương liệt phản ứng thật nhanh cấp tốc điều chỉnh bộ pháp thoát ra sau lưng scott Henn, mệt mẹ đột phá rèn kín sần đuổi kịp đạn đi ra bóng đá lễ giờ hát sở tạ đi ủng tiếng hoan hô cơ hồ che mất hết thảy các bình luận viên không thể không để cao âm lượng gà thét, vương hắn còn không có ném bóng vương liệt qua ba tên cầu thủ còn có thể hay không lại bình luận viên không kịp nói hết lời vương liệt đã cùng sổ a hậu vệ giữa đối diện đụng bên trên lúc này hắn đã tại phạt bóng cung đỉnh. đối mặt chính là sổ phi a hậu vệ giữa phạm tợ lộ vị tạ ly. đồng thời sau lưng còn có tiếp tục đuổi sát không gông scotten cùng rẽn kình sần hắn vẫn ở vào trong vòng đây chỉ thấy hắn làm sơ biến hướng phía bên trái vừa đeo bóng nơi đó còn có hạng hai sổ phì a hậu vệ giữa tay lơ mù phi hắn tựa như là tự chui đầu vào lưới giống nhau từ một cái ba người vòng vây xâm nhập bốn người vòng đây thấy thế mù phi bước xa bên trên cướp vương liệt lại trước hắn một bước dùng chân trái đem bóng đá dâm ở đồng thời thân thể dùng chân trái làm chụp quanh người chân phải góp chân thì tại xoay người trong quá trình đem bóng đập hướng sau lưng lỗ hồng bóng đá từ bên trên cướp mũ phi giữa hai chân trôi qua lan hướng sổ phi ạ tuyến hậu vệ sau lưng lỗ hồng nơi đó có vi tin giả sĩ tiểu tử vốn là ở bên trái sân phía trước cắm trông thấy vương liệt dẫn bóng thẳng hướng vòng vây thời điểm hắn giảm dưới nhanh phòng ngừa mình xông qua đầu việt vị cũng liền là tại hắn giảm tốc đồng thời bóng đá bị chuyển tới hắn vội vàng dùng chân phải đem bóng đá định hướng thân thể bên trái sau đó lại đổi được chân trái xuất gôn cái này là như thế này lại làm cho hắn gôn góc độ nhỏ đi rất nhiều bán đi ra bóng đá cũng bị xuất kích phủ kín thủ môn độ giờ dùng thân thể cản ra danh giới cuối cùng a a a trông thấy kết quả này bình luận viên lạc cẩn cao thét vị tỷ nhi muốn đánh bảo a triệu xuyên phong cũng ở bên cạnh kích động giống hắn lạng phi vương liệt một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn lạc cẩn còn đang lặp lại mình câu nói mới vừa rồi kia vị tỷ nhi muốn đánh bảo a vị tỷ nhi tv người xem có thể rõ ràng mà nghe thấy hắn tại nói vị tỷ nhi ba chữ này thời điểm là cắn răng hàm phát âm. cô nọ cao ly đồng dạng phi thường tiết nối cùng kích động liền đếm rõ số lượng người góp chân diệu truyền cái này vốn nên là trở thành ghi vào sử sách đặc sắc và bóng kết quả vì tín nhì a vì tín nhì ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi hủy đi thế giới bóng đá một cái tác phẩm nghệ thuật đi bàn ngươi đây là phạm tội vì tín nhì đương nhiên biết mình bỏ qua cái bộ dáng gì cơ hội trên thực tế trông thấy bóng đá bị cản ra ranh giới cuối cùng hắn liền trong lòng trầm xuống hắn biết mình lãng phí vương liệt sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội cho nên chột dạ hắn thậm chí đều không dám nhìn tới vương liệt mà là hai tay ông đầu xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía vương liệt tại phía sau hắn vương liệt cũng đối tại vì tín nhì vậy mà lãng phí hắn cơ hội lần này cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi Hắn chừng to mắt nhìn hướng sổ phì ạ cầu môn, ánh mắt tại trống rông cầu môn cùng đưa lưng về phía hắn bị tỉ nhị trên thân tới lui. Giống như là phải hiểu rõ bị tỉ nhị vì sao không có đem trận bóng này đánh vào đi. Lu kem trông thấy một màn này, liền cầm súng mịp rổ phồn, đối bên cạnh mạn Bỉn vợ giọc nói, xem ra vương cũng không tính như vậy thu tay lại. Ta trước đó nói cái gì tới, mạn Bỉn. Vương cũng không quan tâm hắn không quan tâm người cho hắn thiết định quân sáo. Vợ dốc không có lên tiếng. mươi 142, liền đương đây là một trận trang ti on liền đương đây là một trận trang đi Litt vì tỉ mỉ lãng phí một lần tuyệt hảo cơ hội về sau. Sophie à tựa hồ là đạt được cổ vũ. bọn hắn tại hơn nửa hiệp cuối cùng bảy tám phút thời điểm, đột nhiên nhấc lên một vòng mánh liệt thế công. bên trong đó một lần thậm chí còn ý hiếp đến tìm cầu môn. sơ tán nghỉ Hazard sơ đột phá bạ mạ bật phòng thủ về sau dưới ngọn nguồn truyền bên trong, trước cửa tiếp ứng Chung Phong gì chĩa vị đã hấp dẫn tỉn hộ vệ giữa cả tít lực chú ý, lại đem bóng đá để lọt đến phía sau điểm. mai phục tại nơi nào nước pháp tiền vệ cánh phải ạ đeo đỡ gạch nên bóng xuống đỉnh. quay người nào trở về vật cơ hội là phản xạ có điều kiện với tay bóng đá liền đánh vào trên bàn tay của hắn bị nắm ra sáng ngang ờ nguy hiểm thật ra sophie ạ kém chút lật về một bóng đờ đáng tiếc mặc dù nhưng đã bốn bóng là hậu nhưng trong khoảng thời gian này sophie ạ rốt cục tìm về tranh tài cảm giác nhìn không giống như là tại tập thể mộc du nếu như có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó liền lật về một bóng lời nói khẳng định có thể cổ vũ sophie ạ xích khí đáng tiếc đờ cái này đánh đầu sông đỉnh liền là hơn nửa hiệp sophie ạ tốt nhất một lần được những cơ hội kia về sau không bao lâu, trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc khỏi biết, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, tin bằng vào vương bốn cái đi bàn, tại sân nhà bốn không dẫn trước sổ phi ạ, đây thật là một cái tại lúc trước vượt quá tất cả mọi người dự kiến lựa chàng. Mặc dù mọi người đều đoán được vương sẽ ở trận đấu này bên trong toàn lực ứng phó, nhưng là chỉ dùng 16 phút, liền đánh vào bốn bóng, trợ giúp đội bóng bốn không dẫn trước, vẫn là để cực kỳ nhiều người đều không nghĩ tới. cô nọ cao lì đang nói đây, TV tiếp sóng cũng cực kỳ hiểu cắt cho vương liệt đặc tả ống kính, vương liệt ngay tại đi xuống trận. trên mặt hắn cũng không có tiến vào bốn cái bóng hưng phấn vui sướng tương phản còn hơi khẽ to mày biểu tình nghiêm túc thằng đến hắn đi đến cầu thủ cửa thông đạo thời điểm nghe thấy phía trên kia tìm fans hâm mộ bóng đá không ngừng hô to tên của hắn hắn mới mỉm cười nâng lên tay hướng fans hâm mộ bóng đá chào hỏi sau đó lại cấp tốc túi đầu chui vào thông đạo tại hắn tiến vào thông đạo thời điểm trên mặt biểu tình lại khôi phục được lúc trước cái loại này khẽ như mày bộ dáng cũng không biết là chống lại nửa chàng biểu hiện bất mãn hay là không muốn chọc giận mình phía trước ông chủ fan hâm mộ bóng đá dù sao hắn tại giao đấu phía trước ông chủ trong trận đấu tiến vào bốn cái bóng. loại trừ vương liệt bên ngoài mặt khác tìm đám cầu thủ đều là cao hứng bừng bừng rời sân bọn hắn cơ nằm đấm đáp lại trên khán đài fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô hoặc là cùng các đội hữu cười cười nói nói đi vào thông đạo Tin đám cầu thủ đều rất cao hứng bọn hắn đương nhiên là có tư cách cao hứng như vậy bởi vì cái này hơn nửa hiệp trên cơ bản để bọn hắn sớm thắng được tranh tài hiện tại bọn hắn khoảng cách trang Dion onlit tư cách mục tiêu cuối cùng lại tới gần một bước bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một chi xuất chủ hạng đội bóng lại muốn thắng được trang Dion tư cách huấn luyện viên chính Sang nẩy hiệu vừa đi vào phòng thay đồ, đã nhìn thấy vương liệt chính hướng hắn nhìn tới ánh mắt của hai người trên không trùng gặp nhau nẩy trông thấy vương liệt trên mặt biểu tình cùng mặt khác cầu thủ cao hứng bừng bừng bộ dáng hoàn toàn khác biệt hắn đột nhiên rõ ràng vương liệt cái nhìn này là có ý gì thế là hắn đối vương liệt nhẹ gật đầu quả nhiên trông thấy nẩy hiệu gật đầu vương liệt liền thu hồi ánh mắt đợi mọi người đều trở về về sau người hiệu đóng cửa lại đối đám cầu thủ nói ra vương có lời muốn nói nghe vậy mọi người nhao nhao quay đầu nhìn hướng vương liệt bất quá vương liệt lại hơi kinh ngạc nhìn nầy hiệu một chút hắn muốn là muốn để nầy hiệu đối mọi người tại bốn bóng dẫn chức về sau lười biếng đưa ra phê bình bởi vì những lời này chỉ có chủ giáo luyện tới nói mới tương đối phù hợp hắn cho rằng nầy hiệu đối với hắn bắt đầu là rõ ràng hắn ý tứ không nghĩ tới nầy hiệu là cho là mình có lời muốn nói hại chuyện này gây bất quá vương liệt xưa nay không là loại kia từ chối tác phong làm việc đã nầy chọn tên của hắn vậy hắn tự nhiên cũng liền đáp ứng có mấy lời từ hắn cái đội trưởng này nói ra đương nhiên không có có chủ giáo luyện tới nói như vậy phù hợp nhưng nói cũng đã nói có gì ghê gớm đâu đâu thế là vương liệt đứng dậy đi đến phòng thay đồ trung gian mọi người đều dùng kích động xung bái ánh mắt nhìn hắn thậm chí có chút người còn hướng hắn thổi lên huýt sáo cực kỳ hiển nhiên mọi người đối cái này hơn nửa hiệp phi thường hài lòng cũng đối vương liệt hắn tại hơn nửa hiệp biểu hiện vô cùng bội phụ đây là một cái vui vẻ hòa thuận trang diện nhưng vương liệt tiếp xuống lại muốn nói không phải dễ nghe như vậy lời nói nếu như đổi thành người khác chỉ sợ cũng lâm thời đổi giọng không sách mình muốn là muốn nói nội dung hoặc là đổi một cái ép cao người cũng không hề đề cập tới phê bình sự tỉnh chỉ là tán dương các đội hữu biểu hiện sau đó cổ vũ bọn hắn nửa chàng sau không ngừng cố gắng không muốn thư giãn tranh thủ tiến vào càng nhiều bóng Cũng có thể xem như tất cả đều vui vẻ nhưng vương liệt không có lựa chọn cách làm này đương nhiên hắn cũng không có sự mặt cho mình hưng phấn các đội hưu trước dội chấu nước lạnh đầu tiên ta muốn nói cảm ơn mọi người cảm ơn các ngươi mỗi người các ngươi đều đang ủng hộ ta trợ giúp ta vương liệt dùng tay vỗ ngực đối với mình các đội hưu có chút túi đầu gửi tới lời cảm ơn chúng ta có thể tại hơn nửa hiệp liền bốn bóng dẫn trước sổ phí à, đã chứng minh một điểm đó chính là chúng ta thật cực kỳ mạnh mẽ. chúng ta mùa giải hiện tại tại sân nhà đánh bại sở gột ẩn, nhịp nhị hiện tại chúng ta lại nửa chàng bốn bóng dẫn trước sổ ạ. những này thắng lợi liền là chứng minh. nhưng ta cũng nghe nói bên ngoài bây giờ đang nói, coi như chúng ta lấy được mùa giải sau trang tí on lit tư cách, cũng chưa chắc là chuyện tốt. bởi vì chúng ta hoàn toàn không có tham gia trang đi on kinh nghiệm, sẽ lâm vào nhiều đường tác chiến, dẫn đến cơ bản nhất giải vô địch quốc gia thành tích đều không đánh nổi, thậm chí khả năng sẽ giáng cấp. nghe thấy vương liệt nói như vậy, in ở trong lòng chửi bậy nói. sau đó có phải hay không nên nói nhưng là rồi, sáo lộ ta đã quen thuộc. Bất quá chỉ là cây một định nhân, sau đó để mọi người cùng chung mối thủ nha. Tại ỉn chửi bậy đồng thời, Vương Liệt còn tại nói tiếp, ta cảm thấy những người kia nói đúng. A, ỉn trường to mắt nhìn hướng Vương Liệt, không chỉ là hắn, phòng thay đổi trong không ít đám cầu thủ đều là giống nhau biểu tình, thậm chí bao gồm huấn luyện viên chính người vụ. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Liệt vậy mà lại nói như vậy. Nếu như chúng ta chỉ có thể ở trong trận đấu bảo trì hai hơn 10 phút lực chú ý tập trung, vậy chúng ta xác thực cực kỳ khả năng tại nhiều đường tác chiến thời điểm tao ngộ đà kích. bởi vì mùa giải sau đối thủ của chúng ta có thể không phải không có chút nào đấu trí sổ phi ạ. Liên xem như đã ném đi bốn cái bóng sổ ạ, tại hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc đều kém chút đi bàn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta tại dẫn trước về sau liền xuất hiện thư giãn, lực chú ý không tập trung tình huống. Vương Liệt nhìn xem mọi người, bọn hắn nụ cười trên mặt hoặc là ngưng kết, hoặc là chính đang nhanh chóng rút đi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới rõ ràng hơn nửa hiệp liền bốn bóng dẫn trước về sau, lại ngược lại còn muốn bị phê bình. Bất quá phê bình bọn hắn chính là độc bên trong bốn nguyên Vương Liệt, giống như bọn hắn cũng không cách nào phản bác. phản bác cái gì a? cái này bốn cái bóng trong ba cái bóng đều là hắn dựa vào mình siêu cường năng lực cá nhân đánh vào đi mặc dù miệng hắn đã nói cảm ơn đồng đội trợ giúp nhưng nếu như nếu ai thật cảm thấy mình công hiến cực kỳ lớn vậy khẳng định là nhẹ nhàng trông thấy các đội hữu biểu tình vương liệt liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì thế là liền nói ta biết tại chúng ta dẫn trước bốn cái bóng kết thúc hơn nửa hiệp tình huống dưới nói như vậy có chút hà khắc không phân rõ phải trái nhưng tin tưởng ta bọn tiểu nhị bóng đá là tròn tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh không muốn cho rằng nửa chàng dẫn trước bốn cái bóng liền gối cao không lo bởi vì chỉ cần đối phương nửa chàng sau mở màn liền tiến vào chúng ta một cái bóng tình huống liền sẽ phát sinh một chuyện ta tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gần, các ngươi hẳn là đều rõ ràng nghe thấy hắn nói như vậy các đội hữu bên trong có người bắt đầu gật đầu bởi vì vương liệt nói đúng sĩ khí trạng thái đều là động thái đối phương chỉ cần nửa chàng sau bắt đầu liền tiến vào cái bóng mặc dù vẫn là lạc hậu ba bóng có thể song phương sĩ khí sẽ phát sinh biến hóa này lên kia xuống dưới sophie ạ càng đá càng có lòng tin tin là bởi vì lo lắng tiếp tục ném bóng mà bị đá chân tay co cóng nói không chừng càng là lo lắng cái gì thì càng đến cái gì mà một khi mất đi tiếp đấu trạng thái tâm lý sập bàn trong thời gian ngắn liền ném ba cái bóng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào cho nên ta hy vọng mọi người suy nghĩ thật kỹ chúng ta vì cái gì tại sớm bốn cái bóng dẫn trước về sau liền rốt cuộc không thể ghi bàn có phải hay không lực chú ý không tập trung có phải hay không tâm tư đã không tại trận đấu này lên ta nói những này không phải là vì chỉ trích mọi người chỉ là hy vọng muốn nói cho các người chỉ cần tiếng còi kết thúc không có bang liền được tiếp tục chiến đấu chiến đấu đến cùng không muốn thả qua bất kỳ một cái nào có thể được phân ghi bản cơ hội nửa trang sau ta hy vọng chúng ta xuất ra hơn nửa hiệp phía trước hai phút biểu hiện đến tiếp tục đối bọn hắn tạo áp lực từ giờ trở đi đây cũng không phải là một trận quan hệ đến chúng ta là không có thể đạt được trang tí only tư cách so tài cũng cùng ta cùng hún đồn đơn đoán cá nhân không quan hệ đây là một trận kiểm nghiệm chúng ta là không có năng lực đi đá trang tí only tranh tài khảo thí các ngươi liền đương mình tại đá trang tí only tranh tài chỉ đơn giản như vậy tại nói như vậy đồng thời hắn nhìn xem vị tỷ mi ban đầu hắn dự định ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cùng vị tỷ tâm sự hơn nửa hiệp cái kêu bóng nhưng huấn luyện viên chính hữu để hắn đi ra nói chuyện về sau Hắn liền cải biến chủ ý hắn đang đọc diễn văn thời điểm vẫn luôn đang không ngừng quan sát Vị Tín Nghì biểu tình, hắn ý thức được những lời này của mình, đều bị Vị Tín Nghì nghe hướng vào trong. Cái kia bóng không có tiến vào chẳng lẽ là cái gì kỹ thuật bên trên vấn đề sao? Coi như Vị Tín Nghì không có trực tiếp dùng chân phải xoa bắn góc xa, nhiều nhận một bước, đổi thành chân trái xuất gôn, lại là cái gì độ khó cao sút gôn sao? Không đúng à? Vị Tín Nghì không có ghi bàn duy nhất nguyên nhân liền là không tập trung phân tâm, nghĩ quá nhiều, thư giãn. chỉ cần hắn có thể tại nửa chàng sau một lần nữa hết sức chăm chú vùi đầu vào trong trận đấu kỹ thuật kia bên trên vị tì căn bản không có vấn đề cũng không cần hắn nói thêm gì nữa đương vị tín ý bắt đầu chủ động nghĩ phải nhận lãnh cái càng nhiều trách nhiệm tìm tới sự phấn đấu của mình mục tiêu về sau vương liệt cảm thấy mình vẫn là phải tại các đội hưu trước mặt cho vị tín ý lưu lại mặt mũi không thể lại tùy tiện bắt lớn hắn dù sao mình tại tin là ngốc không lâu nhưng vị tín ý lại không dễ nói nếu như hắn thật muốn để tìm biến thành clb lớn vậy hắn khả năng toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều muốn hiến cho cái này nhà câu lạc bộ một cái muốn trở thành tin cầu thủ nổi tiếng người, không thể bị hắn ngay trước toàn đội mặt như cái tiểu đệ giống nhau giáo hấn. đương nhiên, nếu là lúc trước, Vương Liệt chỉ sợ sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn thậm chí cũng sẽ không đợi đến giữa trận nghỉ ngơi, tại vì tì lãng phí hết hắn lần kia trợ công về sau, trước tiên liền sẽ giống đi lên. Khách quý trong phòng nghỉ chỉ có hai người, một cái là Sở phỉ ạ Câu lạc bộ Lao bản Kiêm Chủ tịch John Barker, hắn đang ngồi ở trên ghế salon, mà ngồi đối diện hắn liền là Sở phỉ ạ Câu lạc bộ Giám đốc Rồ Nà Thản Hồn. Barker cái ly trong tay, hỏi đối diện Hồn: ta nhớ được ngươi đã từng nói với ta. vương đã qua thời đỉnh cao mà lại tính cách của hắn không làm người khác ưa thích lưu tại trong đội ngũ chỉ sẽ trở thành câu lạc bộ âm bốn Jonathan nạt cực kỳ là xấu hổ vội vang biện giải cho mình từ lúc kia nhịn xác thực như thế mà lại đây không phải là ta một người ý kiến thiên sinh hắn nói không sai bởi vì đang quyết định từ bỏ vương liệt trước đó trong câu lạc bộ bộ làm mở cái sẽ sẽ lên loại trừ hắn còn có đội bóng huấn luyện viên chính hùng đồn cùng thể dục tổng thanh tra thương nghiệp chủ quản cùng loại người phụ trách trận này hội nghị kết quả cuối cùng chính là mọi người nhất trí cho rằng có thể để vương liệt rời đi loại hội nghị này là có ghi chép hồn cũng không có nói láo hắn đúng là cuối cùng làm ra quyết định cái kia người nhưng cũng là nghe ý kiến các phe phía sau mới đập bản cho nên bạn cờ nghe thấy hồn nói như vậy cũng không có phản bác hắn mà là nhẹ gật đầu huống hồ bất kể nói thế nào vương liệt bây giờ đã không phải là sophie ạ cầu thủ xoắn suýt nơi này ý nghĩa không lớn tìm người phụ trách cũng không thể nào để vương liệt một lần nữa trở lại phi ạ hắn còn nói ta đã từng nói không thể dùng một trận đấu thắng bại để cân nhắc huấn luyện viên chính làm việc mà hẳn là phóng tới toàn bộ mùa giải ngươi cảm thấy ta hiện tại còn hẳn là kiên trì cái quan điểm này sao, jonathan jonathan hồn kỳ thật đã có thể đoán đến lao bản tâm tư nhưng hắn vẫn là không quá cam tâm cho nên hắn luyện chuyển nhắc nhở lao bản mùa giải còn không có kết thúc tuần sau bên trong còn có ở vòng bán kết căn cứ âu đủ liên quy tắc nếu như chúng ta có thể thắng ở jopalit cũng có thể đủ dùng cái thân phận này cầm tới mùa giải sau trang the onlit tư cách dự thi lao bản quả nhiên bị nhắc nhở hắn vô tay cười một tiếng ngươi nhắc nhở ta, jonathan đúng à? a ờ là chúng ta cơ hội cuối cùng xem ra chúng ta không thể để hùn đốn lại đem cơ hội này cũng lãng phí hết nghe thấy lao bản nói phía trước đôi câu thời điểm hồn còn ở trong lòng bụng trộm nhẹ nhàng thở ra thế nhưng là nghe đến đó hắn đột nhiên ý thức được lão bản ý tứ chân chính là cái gì hắn lập tức ngẩng đầu lên mang theo kinh ngạc nhìn hướng lao bản Bác cờ nói tiếp cho nên ta quyết định trận đấu này về sau liền để cái kia người thụy Điện quốc ngay hồn cực kỳ hoảng hắn bội vàng nhắc nhở thế nhưng là tiên sinh nếu như là chúng ta đổi việc hắn còn muốn ngồi hắn hợp đồng đến kỳ phía trước tất cả tiền lương trừ phi hắn tìm được công tác mới mà chúng ta lúc trước cùng hắn một hơi ký ba cái mùa giải này lại cho câu lạc bộ mang đến khổng lồ tài chính đánh bác. trước đó đương bạn cơ hỏi thăm hắn là không muốn bởi việc hủn luận thời điểm hắn đã từng trải qua cho lão bản tính qua bút chứng này đây không phải một con số nhỏ căn cứ hợp đồng câu lạc bộ hàng năm cho hún luận thanh toán 1.000 ngàn vạn bảng anh lương một năm nếu như muốn bởi việc hủn luận kia câu lạc bộ làm trái với điều ước phương liền phải tiếp tục chi trả tiền lương trừ phi hún luận một lần nữa tìm được làm việc nếu không nếu như hắn tại nhà nhàn rỗi hai năm cái này trong thời gian hai năm sophie hạ câu lạc bộ đều phải nuôi hắn một năm một ngàn vạn bảng anh hai năm coi như là hai ngàn vạn lúc ấy nghe hồn cho hắn tính toán bút chướng này về sau rốt bạc cờ liền không có sách đổi việc hùn đồn sự tình bởi vậy hồn dùng vì lần này cũng có thể có hiệu quả nhưng không nghĩ tới bạc cờ phi thường kiên định nói đây quả thật là sẽ cho câu lạc bộ gia tăng một chút gánh bác nhưng nếu như chúng ta tiếp tục cùng hắn thực hiện hợp đồng nhưng đội bóng thành tích vẫn không có khởi sắc đâu như vậy chúng ta không vẹn vẹn phải bị gánh hắn cao tiền lương còn phải thừa nhận bởi vì không cách nào đánh vào trang thì mang đến càng nhiều tổn thất kinh tế Cho nên ta cảm thấy kỳ thật có thể cùng loại Europa League vòng bán kết đá xong mới quyết định. Nếu như hắn không có suất đội đánh vào Europa League trận chung kết, vậy liền lập tức đổi việc hắn. Nhưng nếu như hắn dẫn đội tiến vào Europa League trận chung kết, vậy thì chờ Europa League trận chung kết sau lại nhìn. Jonathan hồn như cũ tại vì hùn độn kéo dài tới mạng. Kỳ thật hắn biết mình đã cực kỳ khó đảm bảo dừng chân hùn độn, nhưng hắn còn không hy vọng lão bản vào hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền đem hùn độn đuổi việc, bởi vì vậy sẽ bị ngoại giới cho rằng là Vương Liệt đem hỗn đánh xuống hóa. Nay lại để Vương Liệt trở thành cùng bọn hắn đọ sức bên trong người thắng. hồn có thể không muốn nhìn thấy kết quả này hồn vẫn có thể xéo đi nhưng tuyệt đối không thể là bởi vì vương liệt nếu không mọi người sẽ nghĩ kế tiếp có hay không liền đến phiên rỗ nạt thản hồn rồi dù sao hắn cùng hồn đồn hai người đều là bị vương liệt tại kia phong thư ngỏ bên trong điểm danh cũng coi như là lên vương liệt tử vong danh sách cứ việc rỗ nạt thản hồn có tư tâm nhưng hắn nói ra được lý do lại không có kẽ hở có lý có cứ Mua giải hiện tại phi a mục tiêu liền là trang t onlite tư cách hiện tại giải vô địch quốc gia bên trong sân khách bại bởi tìm. cũng chỉ là để sophie ạ dựa vào giải vô địch quốc gia xếp hạng cầm tới trang đi onlit tư cách trở nên cực kỳ xa vời. nhưng sophie ạ còn có thể thông qua ở đồ 3 lít đến tranh thủ một chút coi như muốn để hút luân rời đi cũng phải cùng loại cái này mùa giải tất cả tranh tài đánh xong lại đến nhìn thành tích của hắn là cái gì bởi vậy quyết định hắn là đi hay ở thậm chí John bạt cờ nghe thấy mình giám đốc nói như vậy về sau cũng đi theo nhẹ gật đầu tựa hồ đang bày tỏ đồng ý thấy thế hồn trong lòng bụng trộm nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay sau đó hắn khẩu khí này liền cắm ở cổ họng bởi vì hắn nghe thấy jon cờ nói ra có đạo lý nát hạn Ngươi nói rất có đạo lý. Nếu như chúng ta hôm nay chỉ là không một, không hai, cho dù là hai ba bại bởi tín. vậy ta đều hẳn là lại cho Hún Đồn một cơ hội. Nhưng ở bị một chi xuất trụ hạng đội bóng như thế nhục nhã về sau, dù sao cũng phải có người vì thế phụ trách. Không phải Hún Đồn lời nói, chẳng lẽ là ngươi sao? Dối nát hẳn. Hún nhìn xem lão bản Hùng hổ dọa người ánh mắt, cái chán tại chỗ liền đổ mồ hôi một. Hắn ý thức được mình không cần thiết lại vì Hún Đồn vùng đây. thế là hắn lập tức gật đầu nói, Tiên sinh ngài nói đúng. Trận đấu này hơn nửa hiệp chúng ta hoàn toàn bị tịn đánh tan. cái này chứng minh hún luyện đã mất đi đối đội bóng không chế coi như để hắn tiếp tục dẫn đội đánh ở rồi ba vòng bán kết chỉ sợ cũng cực kỳ khó lấy được thắng lợi đội đẹp trai lời nói nói không chừng còn có thể mang đến một chút cải biến đối với câu trả lời này john Bạc cờ lần nữa gật đầu biểu thị đồng ý sau đó không có lại tiếp tục nói bảo giờ vận huấn còn không biết vận mệnh của hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền đã được quyết định hắn còn muốn rây rửa một chút đội bóng hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng biểu hiện để hắn thấy được hy vọng hắn ngay tại phòng thay đồ trong đối các đội viên của mình gào thét các ngươi hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng phô bày vũ khí của chúng ta Làm CLB lớn đội bóng, Sophia trong lịch sử xưa nay không thiếu đứng trước khốn cảnh thời khắc, nhưng chúng ta luôn có thể từ trong khốn cảnh leo ra. Đây chính là CLB lớn nội tình. Đây cũng là Sophia tinh thần chiến đấu. Vĩnh viễn truy cầu thắng lợi. Mãi mãi cũng không từ bỏ. Tin tưởng các người mình. Nửa chàng sau đi nói cho những cái kia chất vấn chúng ta, chế giễu chúng ta người, chúng ta là Sophia. chương 143, 38 tuổi ăn sống 27 tuổi ba 143, 38 tuổi ăn sống 27 tuổi AHA. Ta nói cái gì tới? giữa trận lúc nghỉ ngơi đám cầu thủ trở lại phòng thay đồ phần hâm mộ bóng đá cũng cần nghỉ ngơi hơi thở cực kỳ nhiều người đều chọn đi bán đồ uống chỗ nào bán một ly bia thấm giọng nói khôi phục năng lượng tại một chỗ bán bia ai trước sân khấu đi bdt liền cực kỳ hưng phấn nói ta nói cái gì tới ta nói đường là ngôi sao may mắn đại gia hỏa liền cùng theo hô to may mắn đường may mắn đường may mắn đường thậm chí chủ nhà thuê của hắn vợ tiên sinh cũng ở trong đó hơn 70 tuổi người còn giống như là một đứa bé giống nhau ngây thơ bị bọn hắn chen chúc ở giữa đường lâm cực kỳ là im lặng cái tên hiệu này cứ như vậy bị ngồi vững hắn là thật không nghĩ tới mình đến xem trận thứ hai trong trận đấu vương liệt không vẹn vẹn hoàn thành hạt chịt vẫn còn so sánh hạt chịt nhiều tiến vào một cái bóng để chúng ta vì may mắn đường cạn ly đi tỉ dơ cao cái ly trong tay mọi người đi theo dơ lên sau đó lại uống một hơi cạn sạch bọn hắn vẫn không quên hảo tâm nhắc nhở đường lâm ngươi không cần cạn ly đường tựa hồ sợ hắn uống nhiều quá cạn ly về sau vợ tiên sinh gương mặt từ đỏ dùng sức vỗ đường lâm bà bay, đối với hắn cười nói ngươi hẳn là nhiều đến xem tìm tranh tài đường ta cam đoan ngươi sẽ trở thành lệ dở bác sở tạ đi ủng thứ hai được hoan nên người trung quốc đường lâm cảm thấy kỳ quái vì sao lại là thứ hai được hoan nên bởi vì đệ nhất được hoan nên người trung quốc là vương a đi thì bật mở lời nói lời vừa nói ra mọi người lại cười lên ha ha đường lâm cũng bị trọc cười hắn phát phát hiện mình càng ngày càng không mâu thuẫn cùng những này người tiếp xúc trong bọn hắn ở giữa thời điểm cũng không có loại kia cảm giác không được tự nhiên hiện tại hắn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ trên khán đài không giữ lại chút nào hò hét cũng có thể cùng bọn hắn không chút kiêng kỵ đem rượu ngôn hoàn hắn thật càng lúc càng giống là một cái fan bóng đá. mà hết thể này chỉ dùng hai trận đấu, không, là một trận nữa. Vương, Vương Liệt từ phòng thay đồ trong đi sau khi đi ra không bao lâu, đã nhìn thấy ở phía trước vị Tini, cái sau cực kỳ rõ ràng đang chờ hắn. trông thấy Vương Liệt đi tới, vị Tini trên mặt ấy náy biểu tình nên đón nói ra, thật có lỗi, Vương, ta hơn nửa hiệp lãng phí ngươi cho ta cái kia chuyển bóng, chúng ta vốn nên là năm bóng dẫn trước sổ hạ. Vương Liệt không nghĩ tới chính mình cũng không định tìm vị Tini trò chuyện cái chuyện này, vị Tini lại chủ động tìm được hắn. hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, lắc đầu nói. vậy liền tại nửa chẳng sau tiếp tục cố gắng tranh thủ ghi bàn a Vì tín nhì dùng sức gật đầu tiên tâm đi vương lần này ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi chuyền bóng vương liệt khoát tay không tồn tại cái gọi là chịu mất mát hay không Vì tín nhì có chút ngoan cường kiên trì mình thuyết pháp đúng là cô phụ cái tiêu bóng nếu như ta có thể đánh bảo, hẳn là đặc sắc A. vương liệt đưa tay sờ đầu của hắn ha ha tiên tâm đi vĩnh viễn có càng đặc sắc ghi bàn ở phía sau chờ ngươi đấy vi tín bị mò được rụt cổ một cái này cười hắc hắc bắt đầu nên ngôi lộ ra một mụm rõ rằng răng trải qua giữa trận nghỉ ngơi Sau phương cầu thủ đều về tới trên sân bóng, phần thâm mộ bóng đá cũng cũng sớm đã trên khán đài chờ. Nửa trang sau tranh tài sắp bắt đầu, tiền không có đối hơn nửa hiệp đội hình tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì, ngược lại là hỗn đốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành một lần thay người. Hắn dùng thụy sĩ si tiến công giữa trận bạ tỉ ạ là tổ dở thay đổi tuổi trẻ sau lưng ô dẹn kình sần. Là cần cho trước máy truyền hình Trung Quốc khán giả giới thiệu tình huống. Bởi vì là giữa trận nghỉ ngơi thay người, cho nên không cần ở đây bên cạnh tiến hành thay người nghi thức, chỉ cần thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên bảng hiệu cáo chi là được rồi. bình luận viên phải đem cái này một tin tức báo cho tv khán giả cùng lúc đó tv tiếp xong trên tấm hình cũng đánh ra thay người phụ đề dự bị ra sân ạ là tổ giờ đã ở đây lên dẹn kìm sần thì đổi xong quần áo ngồi tại ghế dự bị bên trên ống kính trên mặt của hắn hơi dừng lại lại rồi. không biết có phải hay không là ảo giác chỉ đáng nửa chàng liền bị thay đổi dẹn kìm sần trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bại hoặc là bất mãn ngược lại còn lộ ra một loại nhẹ nhõm hôn buồn cái này thay người điều chỉnh hoàn toàn là tăng cường tiến công ý tứ xem ra hắn bất cam tâm cứ như vậy bại bởi tỉn hắn còn muốn lại dễ dụa một chút triệu xuyên phong phân tích nói Lạc cần nghe vậy khép cười một tiếng cứ như vậy phỉ a ở giữa sân chỉ có mẹ gà một cái chân chính người phòng thủ chỉ sợ dạng này sổ phỉ a sẽ còn ném bóng a triệu xuyên phong nói hún luận khả năng cho rằng dù sao đều ném bốn cái cầu thua bốn cái bóng là thua thua càng nhiều bóng cũng là thua cùng tại nửa chàng sau nghĩ hết biện pháp không để tìm tiếp tục đi bàn còn không bằng vòng tay đánh tượng một lần tranh thủ có thể tiến vào tìm bóng bạn nhất nửa chàng sau vừa mới bắt đầu liền lật về một bóng nói không chừng còn có thể thay đổi thế cục đâu luke mình cũng tại đánh giá hún luận cái này điều chỉnh lạc hậu bốn cái bóng cũng không là hoàn toàn không thể nào đuổi trở về nhưng là ta cảm thấy đối ở hiện tại sophie ạ cùng tìm tới nói hùn bẩn rõ ràng suy nghĩ nhiều mạn bỉn mợ dọc phản bất hắn vậy cũng chưa chắc hơn nửa hiệp tìm tại dẫn trước bốn cái bóng về sau cực kỳ rõ ràng thả chậm tiết đấu bọn hắn cầu thủ giống như có lẽ đã thỏa mãn với cái này điểm số nhưng không biết vì cái gì hiện tại mợ dọc ngu xuẩn như vậy hắn cực kỳ không kiên nhận đánh gãy mình ngày xưa đồng đội lời nói cho nên ta nói ngươi không được hiểu vương mạn bỉn ngươi cho rằng vương là loại kia sẽ thỏa mãn với rừng ở đây người sao mở ra tay tại sao lại không chứ hắn đã tại giao đấu sổ phi ạ thời điểm hoàn thành bộ kệ có mấy cái cầu thủ có thể tại đơn trận đấu bên trong tiến vào sổ phi ạ bốn cái bóng không có chưa từng có vương là cái thứ nhất hắn lại tại mình ông chủ cũ trên thân sáng tạo ra một cái lịch sử ghi chép hắn còn có cái gì bất mãn đủ vợ dốc đối vương liệt giao đấu ông chủ cũ lúc bật hết hỏa lực làm pháp phi thường không thoải mái nhưng nghe được đối với việc này hắn đứng tại vương liệt bên này không cho rằng vương liệt làm có cái gì quá phận bất quá bây giờ hắn cũng không muốn cùng vợ dốc nhau thế là hắn nói vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi nửa chàng sau a nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu sophie ạ xác thực có như vậy một chút phải tỉnh lại dấu hiệu bọn hắn kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc phía trước biểu hiện hướng tìm cấm khu tích cực tiến công nhưng chẳng bao lâu thế công của bọn hắn liền bị đè ép trở về lần này thổi lên công kích hào không phải vương liệt mà là hơn nửa hiệp bởi vì bỏ lỡ vương liệt cấp thế giới trợ công ở giữa sân nghỉ ngơi bị toàn mạng mắng thành chó vì tìm y. hắn ở bên trái đường tiếp vào hậu vệ trái đồng đội cha cồn chuyền bóng về sau lợi dụng mình linh động dáng người trước thoát khỏi đi theo hắn sophie ạ tiền vệ cánh phải ạ đèo đờ ghét hướng phía phổ thông ngang dây bóng sau đó đối mặt vừa mới lên trận ạ là tố giờ lại lợi dụng nửa người trên lắc lư cùng nửa người dưới do dự bước lửa gạt mở thụy sĩ giữa trận trọng tâm đường ghẹ hướng về phía trước cuối cùng tại vượt qua trung tuyến về sau bị sophie ạ sau lưng phệ lì vẹ mẹ gà soạt ngã xuống đất trọng tài chính còi mít cùng lệ dở phát sở tạ đi ủng khổng lồ hư thanh đồng thời băng lên đến mức không ít người thậm chí đều không nghe thấy tiếng còi mẹ gạ pháp uy hắn muốn ăn bài đây là một cái hảo không tranh cãi phạm uy làm Sophie ạ sau lưng, hiện ở giữa sân duy nhất có năng lực phòng thủ cầu thủ, nếu như người đeo một tấm thẻ vàng lời nói, như vậy liền phiền thoái. Sophie ạ đám cầu thủ hiển nhiên cũng biết điều này, bọn hắn vội vàng chạy đi tìm trọng tài chính, ý đồ khiếu lại giải thích. đội trưởng Tay lơ mủ phi một bên từ tuyến hậu vệ chạy đi lên, một bên hô to để các đội hữu tăng ra, đường vây quanh trọng tài. dựa theo quy tắc, chỉ có hắn mới có tư cách cùng trọng tài chính đối thoại, những người khác tìm trọng tài chính là có khả năng bị ra thẻ vàng. Tay lơ mũ phi chạy đến trọng tài chính cùng trước, đầu tiên là đưa tay đem các đội hữu đều lay đến phía sau mình. sau đó chen đến quá khứ, làm ra thủ thế nói cho trọng tài chính. vừa rồi mẹ gạ là trước soạt đến bóng. đây đương nhiên là nói vớ nói bẩn, nhưng hắn cũng chỉ có thể như thế thay đồng đội giải thích. trọng tài chính con mắt lại không ngủ, mẹ gạ soạt không có soạt đến bóng, hắn chẳng lẽ không nhìn ra được sao? cho nên hắn đối mũ phì lay động ngón tay, vẫn là hướng từ dưới đất bỏ dậy mẹ gạ lấy ra thẻ vàng. gặp mẹ nhà hắn quỷ. huần luận ở đây vừa nhìn gặp một màn này, nhịn không được chửi ầm lên. mẹ gạ cái này trương thẻ vàng, đối đội bóng ảnh hưởng khổng lồ lại sâu xa, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. tiếp xuống mẹ gạ tại phòng thủ bên trong có thể cũng không dám làm động tác Kia sổ ạ giữa trận phòng thủ không liền thùng giống kêu to sao kỳ thật hún đồn trước kia cực kỳ ít sẽ ở trong trận đấu có như thế phong phú biểu tình biến hóa trước đó hắn cho người ấn tượng trên cơ bản đều là hỷ nộ không lộ nói khó nghe chút kỳ thật liền là cái chết mặt vô luận thắng thua đều không có đặc biệt lớn biểu tình biến hóa nhìn cực kỳ có lòng dạng tựa hồ là một cái thành thủ huấn luyện viên chính khả năng này cũng là hắn vẫn luôn nghĩ muốn rèn đúc thiết kế nhân vật quyết thiếu đầy đủ có sức thuyết phục làm huấn luyện viên lý lịch để hắn không thể không đem mình cất vào một cái vỏ bọc trong. Dung Anh nói có ý tứ, thì nộ không lộ đến che giấu mình suy yếu cùng tự ti. Nhưng là hôm nay trận đấu này, có lẽ là ý thức được với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Trước đó thiết kế nhân vật rốt cuộc không kèm được. Mẹ gạ tại nửa chàng sau mở màn 4 phút cái này trương thẻ vàng, vì Sophia nửa chàng sau phản công bị kín một tầng bóng ma. Tin bên này thì si khí lại chấn, vì tín ý tạo một tấm thẻ vàng. Một bên khác sùn Nhi Ỉn cũng bất cam yếu thế. Đương hắn tại sổ ạ ở ngoài vùng cấm cầm bóng thời điểm, vung lên chân trái, làm bộ muốn trực tiếp xoa bàn góc xa. đang gạt được sổ phỉ à hậu vệ vị tạ lý nhất chân phủ kín hắn suốt gôn thời điểm hắn lại dùng chân trái đem bóng đá trụ phía bên phải lệch sau đó cướp tại sổ phỉ à hậu vệ trái cắt tín trước đó chen vào cấm cu. ỉn bóng tốt hắn tiến bảo tiến bảo cấm cu ỉn không do dự trực tiếp lên chân suốt gôn bóng đá thẳng đến gần rác mà đi làm cho sổ phỉ ạ thủ môn đổ giờ một cái dạng thẳng chân xuống đất dùng chân trái khó khăn lắm mới đem bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng sau đó tiền phạt góc cũng rất có uy hiếp cả tỷ tại trong cấm khu nhảy lên thật cao đánh đầu công môn độ giờ phản xạ có điều kiện phất tay hướng lên đánh. đem bóng đá lại nắm ra sảng ngang vẫn là tiền phạt góc lần này phạt góc ngược lại là không có để tìm cầu thủ đội lên đổ dở xong quyền đem bóng đá đánh ra cấm khu bất quá bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm lại rơi xuống van dịn kéo dưới chân hắn dùng bộ ngực đem bóng rỡ xuống phía sau vung mạnh chân xót xa bóng đá thoáng cao hơn ờ tình cái này liên tiếp thế công cuối cùng kết thúc Nửa trang sau mới bắt đầu 8 phút tin đã nhiều lần ý hiếp đến sổ phi ạ cầu môn xem ra bọn hắn tựa hồ bất cam tâm chỉ là 4 không dẫn trước điểm số a tuần bên trong thông lệ buổi họp báo bên trên vị tín ỵ đã từng ám chỉ tìm toàn đội đều lại trợ giúp vương liệt báo thủ Sophia. ạ bây giờ nhìn lại thật đúng là có chút ý tứ này Sophia ạ cũng thu được tiến công cơ hội nhưng bọn hắn cũng không dám đầu nhập quá nhiều binh lực hiển nhiên là sợ bị tìm đánh phản kích hơn nửa hiệp tìm bốn cái ghi bàn bên trong có ba cái đều là lợi dụng Sophia ạ tiến công phía sau lưu lại lỗ hổng dựa vào nhanh chóng phản kích đánh vào thế nhưng là lạc hậu bốn cái bóng Sophia ạ nếu như không dám ở tiến công bên trong đầu nhập càng nhiều binh lực lời nói làm sao có thể ghi bàn đâu tranh tài đối với phi ạ tới nói tựa hồ lâm vào một loại nào đó vòng lặp vô hạn nếu như bọn hắn không thể tại nửa tràng sau bắt đầu liền lấy được ghi bàn như vậy theo thời gian chuyển rời, để lại cho sophie ạ cơ hội đem càng ngày càng ít sophie ạ đám cầu thủ sĩ khí cùng lòng tin cũng sẽ gặp phải đà kích đạo lý này sophie ạ huấn luyện biển chính sở vần hủ đồn hiệu rõ vô cùng cho nên hắn đứng tại bên sân không ngừng vắt tay hướng về phía trong tràng la to ra hiệu đám cầu thủ để lên đi tiến công hắn muốn đánh cược một lần đám cầu thủ cũng không dám cược nửa tràng sau sau khi bắt đầu thứ mười phút hắn sophie tiến công tại vừa mới đánh đến tiến công 3 khu thời điểm liền thất bại bọn hắn cũng không có ở phía trước trận ngựa cướp mà là cấp tốc lui về tìm thấy thế cũng là không sốt ruột đánh bọn hắn phản kích mà là làm từng bước thúc đẩy đến phía trước trận lần này vương liệt lại kéo đến bên phải đường để ẩn đi phổ thông hắn tại tiến công 3 khu nhận bóng về sau liền đối mặt sophie hậu vệ trái phạm cỡ lộ cả tin trông thấy vương liệt nhận bóng sợ tạm nghỉ hazit cũng lập tức trở về đến giúp đỡ cát tin phòng thủ vương liệt không đi còn hắn chỉ là dẫn bóng thẳng hướng cát tin Cắt tín không dám đi tới càng không dám ra chân chỉ có thể vừa đánh vừa lui thân thể của hắn lệch đối vương liệt đề phòng cái sau dưới ngọn nguồn chuyển bên trong nếu như vương liệt không phải dưới ngọn nguồn mà là biến hướng bên trong cắt tiến vào cầm khu lời nói hắn liền cần xoay người đi phòng bất quá bởi vì có sợ tạ ha hazit ở tại sau lưng nhật phòng các tín có thể không đi cân nhắc loại khả năng này mà tập trung tinh thần đề phòng vương liệt dưới ngọn nguồn tại các tín nhanh thối lui đến vòng mười m năm đường biên bên trên lúc vương liệt cách hắn còn có ước chừng một cái thân vị khoảng cách sau đó hắn trông thấy vương liệt chân phải đa hướng bóng đá tựa hồ là muốn đem bóng đá phát hướng hắn cùng sợ tạm nhỉ ha giết sở ở giữa lỗ hồng cắt tín yên tâm đi mình phía sau lưng giao cho ha giết sở, bất vi sở động không có mắt lửa ngược lại là ha giết sở hướng phía trước nên tiếp một bước rút nhỏ mình cùng cắt tín ở giữa quay người quả nhiên vương liệt chân phải chỉ là cái động tác giả nó từ bóng đá phía trên sẹn qua đi nhưng không có đụng bóng sau đó là chân trái cắt tín nhìn chằm chằm vương liệt chân trái cái này có khả năng cũng là cái động tác giả đưa vương liệt chân trái vung mạnh khi đi tới bên ngoài mu bản chân lại bỗng nhiên đem bóng đá hướng phía trước một chuyến đây không phải động tác giả Vương Liệt đột hắn trông thấy bóng đá bị lội ra ngoài, cắt Tỉn vội vàng khởi động đuổi theo. Cùng lúc đó Vương Liệt cũng đạp ra tốc. Hai người ở giữa nguyên đến một cái thân vị khoảng cách bị cấp tốc rút ngắn. Hai bước về sau đã bị triệt để cân bằng. Vương Liệt còn tại tăng tốc, bắt đầu dần dần siêu việt dùng tốc độ tăng trưởng cắt Tỉn. bị động nên chiến cắt Tỉn hoàn toàn cùng không bên trên Vương Liệt tiết tấu, hắn dù sao cũng là tại Vương Liệt đem bóng lội sau khi ra ngoài mới khởi động, tựa như là nghe thấy súng lệnh vang lên chạy vận động viên. Mà Vương Liệt thì là cái kia cầm súng lệnh người, hắn quyết định lúc nào nổ súng. Cắt tín bây giờ muốn ngăn cản vương liệt vượt qua mình đã gần như không có khả năng trừ phi hắn phạm quy thế nhưng là tại trong cấm khu phạm quy liền sẽ cho tìm một cái penalty đó cùng ném bóng có cái gì khác biệt đâu hiện tại hắn còn có thể gửi hy vọng ở vương liệt lội bóng quá mạnh đuổi không kịp dù sao trong cấm khu không gian có hạn bóng đá chính đang nhanh chóng lăn hướng ranh giới cuối cùng hoàn toàn có khả năng tại bị vương liệt đuổi kịp trước đó trước hết ra ngoài nhưng kỳ vọng của hắn thất bại tại bóng đá sắp lăn ra ranh giới cuối cùng thời điểm vương liệt thúc ngựa dứt tới sau đó vung mạnh chân đem bóng trà chuyển hướng phía sau điểm Hoàn thành chuyển bên trong vương liệt ham không được xe, mất đi cân bằng trượt ra sân bóng. Nhưng hắn vẫn là nhô lên nửa người trên, cố gắng thăm giỏi trông đi qua. Hắn trông thấy bóng đá bay lên cao cao, vượt qua phía trước điểm cùng phổ thông trước cửa một đám người. Ở trong đó bao quát sổ phi a hậu vệ, thủ môn, cùng bao quát chạy đến phổ thông tiếp ứng nhìn. Bọn hắn đều chỉ có thể ở trên mặt đất quay đầu đưa mắt nhìn bóng đá bay về phía sau lưng. Ở nơi đó ban dỉn ta cùng tay lơ mụ phi dây dưa muốn tranh đỉnh. Sau đó chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến hô to một tiếng, để cho ta tới. Ban dỉn không coi nhảy lên. vai đầu trông thấy đã nằm ngang giữa không trung bị tỉ nhị. hắn lập tức vô ý thức xoay người cúi đầu, Vỡ dạ xỉ tiểu từ một cước lăng không được câu, chân phải đem vương liệt chuyển đến bóng quất hướng cầu môn. bảnh. Vì tỉ nhị. thủ môn đổ dở xoay người hướng về nào, bóng đá lại bị vị tỉ nhị đánh cái phía sau điểm, vừa vặn cùng hắn gặp thoáng qua. hắn phản xạ có điều kiện với tay, lại chỉ đem đi một mảnh không khí. bóng đá bay vào cầu môn, đâm vào lệnh trên mạng. trông thấy một màn này vương liệt triệt bỏ trẹo chống nửa người trên lực, lượng nằm xuống. mặc dù hắn người còn nằm trên mặt đất, song quyền cũng đã vung hướng về phía không trung. vì Tỷ nhỉ a a a a a vì tịn nhỉ xinh đẹp lăng không đánh bắn. vì Tỷ nhỉ năm không thì năm bóng dẫn trước sổ phi ạ đặc sát tuyệt luôn đi bàn lần này vì Tỷ nhỉ cũng không có có lãng phí vương liệt cưỡng ép vượt qua sau xinh đẹp chuyển bên trong vương liệt lần này đột phá quá lợi hại một cái 38 tuổi lão tướng dựa vào tốc độ cưỡng ép vượt qua 27 tuổi cũng đồng dạng dùng tốc độ tăng trưởng cả tịn đơn giản không thể tưởng tượng nổi nhưng lại chân thực phát sinh ở chúng ta trước mắt lễ giờ hắc sở tại đi ủng tiếng hoan hô lần này vì bờ dạ si tiểu tử văng lên Quảng xuống đất vì tín y xác nhận bóng đá vào cửa về sau hưng phấn từ dưới đất bỏ dậy trước là muốn trực tiếp chạy hướng góc cờ khu chúc mừng thế nhưng là mới vừa vặn chạy hai bước hắn lại đột nhiên lấy lại tinh thần trận bóng này lớn nhất công thần không phải hắn mà là vương hắn hẳn là đi cảm ơn vương thế là hắn đột nhiên một cái rừng quay người thoảng qua nhào lên van gì kẹo gãy quay trở lại tìm vương liệt cái sau vừa mới từ dưới đất bỏ dậy liền bị vì tí y đụng cái đầy có lòng cảm ơn ngươi vương ơn. dạ ơn vợ dạ tiểu tử ghé vào lỗ thai hắn kích động gào thét ta lần này không có cô phụ ngươi Vương Liệt không hề giống hắn kích động như vậy, chỉ là mỉm cười đưa tay tại hắn phía sau lưng đập mấy lần, đồ đần. Đều có nói hay chưa cái gì chịu mất mát hay không? Càng nhiều các đội hưu đem hai người bọn họ ba phủ, thì toàn đội ngay tại sổ phỉ ạ cầu môn chúc mừng được không kiêng nể gì cả. chương 144, toàn năng tiên phong trương một toàn năng tiên phong tiêu thừa vừa qua khỏi tự động cửa xét bé, chỉ nghe thấy sân bóng trong băng lên tiếng hoan hô nhất hay nhức gõ. Vương Ca lại muốn ghi bàn rồi, thế là hắn lập tức xông về bậc thang. Vương Ca ta đến rồi, ngươi chờ ta một chút, ta muốn nhìn ngươi ghi bàn. chờ hắn thở hồng hộp rốt cục trèo lên lên bậc cấp chạy đến khán đài cửa vào thời điểm vừa bạn đã nhìn thấy vị y nhảy trên không trung quất hướng bóng đá đủ tiếng bóng chui vào lưới trên khán đài tiếng hoan hô như sấm động tiêu thừa lại có chút dở khóc dở cười ta mẹ nó liều mạng như vậy kết quả ngươi liền cho ta nhìn cái cái này kinh lịch 9981 nạn về sau cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ hắn rốt cục chạy tới tranh tài hiện trường còn cho là mình có thể có thể gặp phải nhìn vương kagi bản nữa nha kết quả vận mệnh lại cho hắn mở cái trò đùa hắn đứng tại chỗ hé miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp nhìn xem sân bóng bên trong đang chúc mừng tìm đám cầu thủ hắn trông thấy vị tỉ nhỉ chạy hướng vương liệt ý thức được vừa rồi quả cầu này khả năng là vương liệt trợ công dần dần chậm tới tiêu thừa cười khổ một cái tốt ta tối thiểu nhất ta đi vào hiện trường sau đó mình tóm lại là có khả năng trông thấy vương ca đi bàn nghĩ tới đây tiêu thừa tâm tình tốt tụ nhiều đang hoan hô chúc mừng bầu không khí bên trong hắn bắt đầu đi tìm chỗ ngồi của mình TV tiếp sóng hình tượng bên trong xuất hiện lệ dỡ bác sợ tạ đi ủng tỉ số bản màu lam màn hình bối cảnh bên trên màu trắng năm không phi thường trước mắt tiếp lấy hình tượng cắt tới trên đài hội nghị cho sophie ạ câu lạc bộ lao bản kiêm chủ tịch rôn bạt cờ cùng giám đốc rồi nạt thản hồn đặc tả ống kính hồn sắc mặt vẫn khó coi nhưng là bên người câu lạc bộ lao bản rôn bạt cờ cùng hơn nửa hiệp so ra sắc mặt nhưng không có đen như vậy thậm chí có thể dùng bình tĩnh để hình dung bình luận viên cổ nọ cáo lì thấy thế liền trêu chọc nói bạt cờ tiên sinh có phải hay không đã chết lặng Ha! tiếp lấy ống kính cắt tới trên trận sophie a hậu vệ trái bạo cợ lộ cặp trên thân hắn chính hai tay chống lạnh một mặt ngây ngốc nhìn xem ống kính bên ngoài lạc cẩn trông thấy cái này ông Kính cũng cười lên không biết cặp tin có phải hay không trong đầu ôn tập vừa rồi cái kia ném bóng hắn bị vương liệt cưỡng ép đột phá là ném bóng mấu chốt hắn khẳng định nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mình sẽ bị vương liệt như vậy mà đơn giản vượt qua làm tây ban nha đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ trái phạm tội lô cặp tin dùng tốc độ tăng trưởng vang vào hắn tốc độ cực nhanh vô luận là tại câu lạc bộ vẫn là tại đội tuyển quốc gia hắn đều có thể tại đường biên trên dưới bắn bọn tham dự đội bóng tiến công đồng thời còn có thể bảo chứng trở về thủ lúc về được đến Nhưng là hôm nay đối mặt lớn hơn mình chọn mười 11 tuổi Vương Liệt, hắn lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn cùng Vương Liệt tại Sổ phỉ ạ đã làm bốn cái mùa giải đồng đội, có thể nói là hết sức quen thuộc. Hắn là nhìn xem Vương Liệt từ thiên thần hạ phàm, không gì làm không được bộ dáng, một chút xíu biến thành câu lạc bộ âm mốn. Hắn đối Vương Liệt cực kỳ tôn kính, nhưng hắn cũng cho rằng Vương Liệt hẳn là tôn trọng khách quan quy luật, già liền là già rồi. Thân thể cơ năng hạ xuống về sau, nguyên lai like những cái kia đối với hắn giống như là ăn cơm uống nước hô hấp giống nhau bình thường sự tình, làm liền sẽ phi thường khó khăn, thậm chí còn căn bản làm không được. nhưng trên nửa mùa giải vương liệt tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận mình ra yếu hiện thực giống nhau cả người đều bầm méo kết quả không nghĩ tới từ khi vương liệt chuyển nhượng tin về sau không ánh sáng biểu hiện xuất sắc đi bàn một cái tiếp một cái thậm chí liền thân thể cơ năng đều giống như khôi phục trước đó bộ dáng hắn về suy nghĩ một chút mình vừa tới sổ phỉ ạ thời điểm nhìn thấy cái kia vương liệt tốc độ lực lượng cùng sức chịu đựng đều có thể xưng định cấp hiện tại vương liệt để hắn nghĩ tới lúc ấy chờ đến trận đấu này bên trong hắn mới phát hiện mình vẫn là sai trận đấu này bên trong vương liệt để hắn cảm thấy lạ lẫm Hắn cũng không phải không biết Vương Liệt có thể chạy bao nhanh, tại gia nhập liên minh sổ phỉ à cái thứ nhất mùa giải, hắn liền cùng Vương Liệt đối bị qua. Lúc ấy hắn mới 23 tuổi, Vương Liệt 34 tuổi, tại tốc độ đỏ sức bên trong, Vương Liệt căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Không phải Vương Liệt quá chậm, mà là mình quá nhanh. Tại 34 tuổi vào trong, Vương Liệt tốc độ kỳ thật coi như nhanh. Nhưng cùng hắn so là một cái mới 23 tuổi người trẻ tuổi, hắn lại làm sao có thể chạy qua. Cho nên hôm nay trận đấu này bên trong cái kia vọt lên đến. mình căn bản đuổi không kịp vương liệt là hắn tại sophie a chưa hề tiếp xúc qua ngược lại là trước kia vương liệt tuyển tập bên trong thấy qua 34 tuổi đều không có chạy qua mình vương liệt vì cái gì 38 tuổi lại có thể chạy qua mình cutin cũng không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu vấn đề này bởi vì tranh tài đã bắt đầu tín không hề giống hơn nửa hiệp nửa đoạn sau như thế đã dẫn trước năm cái bóng bọn hắn vẫn duy trì nhanh tiết cấu tranh tài phương thức ném bóng sophie a mở bóng về sau bóng đá hướng hậu trường chuyển đi mà tìm đám cầu thủ thì đuổi theo bóng đá sông về phía trước Rựa hoàn toàn không lo lắng bị sổ phi a một cái chuyển xa đánh phía sau bọn họ giống như bọn hắn cũng xác thực có thể không cần lo lắng, bởi vì sổ a tại ném bóng về sau cấp tốc đã mất đi đầu trí, hun đồn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lợi quan lớn, cổ vũ khả năng cũng liền cứ dùng 10 phút. Đối mặt toàn đội đều khí thế như hung tịn, sổ a đám cầu thủ xác thực không biết ứng làm như thế nào đi liệu. Đi bàn sau vị tin nhị càng thêm sinh động, hắn không ngừng ở bên trái đường hướng sổ a cấm khu khởi sướng xung kích. Vương liệt cũng hướng vị tin bên kia rửa bảo, thêm nặng sổ phi a ở bên này phòng thủ gánh bát. đối mặt hai người thay nhau xung kích sophie ạ phòng tuyến bắt đầu xuất hiện càng nhiều lỗ thủng thứ 58 phút Vĩ tín y tại đường biên đem bóng đá chuyển cho tại sườn bộ tiếp ứng hắn vương liệt sau đó mình ra tốc xông về phía trước vương liệt quả nhiên đem bóng đá chuyển tới vị tín y ra tốc truy hướng bóng đá sophie hậu vệ phải dỗ sở gạo mở mắt thấy mình muốn không đội kịp liền dứt khoát từ phía sau đem mình cả người trọng lượng đều đặt ở vị tín y trên thân cuối cùng để Vĩ tín y không chịu nổi gánh nặng mất đi cân bằng ngã nhào xuống đất bóng đá cũng lăn ra danh giới cuối cùng gạo mở phạm quy suy tiếng nổ lớn giới trọng tài chính minh còi thổi ngừng tranh tài hắn chạy tới trong tay nắm luốt một tấm thẻ vàng giờ này khắc này gáo mờ nhưng thật giống như còn phải lại dễ rủa một chút hắn nằm trên mặt đất bụng mặt thống khổ quần của lấy làm bộ mình bị vị tỉ mỉ đánh đến mặt trọng tài chính cũng không thúc hắn liền đứng tại bên cạnh hắn nhìn hắn biểu diễn cũng không biết có phải hay không là không lòng dạ, lần này sổ phỉ ạ vậy mà có thể không có người như ong vỡ tổ phun lên đi vây quanh trọng tài chính giải thích đương nhiên tin cầu thủ bên này cũng không có hơi đi tới cho trọng tài chính tạo áp lực nam bóng dẫn trước để bọn hắn hiện tại trạng thái tâm lý phi thường lung lòng, cũng cực kỳ tha thứ. sẽ không cùng đối thủ tính toán chi ly chỉ có vị tị đối bị phạm quy chỗ ngăn trở lần này tiến công mà bất mãn nhưng cũng chỉ là hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bỏ dậy thật không có đi tìm gạo mở hoặc là trọng tài chính kiến thức hắn tại nhìn thấy vương liệt đối với mình dựng thẳng lên ngón tay cái về sau trên mặt còn xuất hiện vẻ tươi cười giống như hoàn toàn đem sự tỉnh vừa rồi quên hết đi dỗ sờ gạo mở trên mặt đất lộn mấy vòng mấy lúc sau thấy không có người phản ứng hắn chỉ tốt hợp lực từ dưới đất bỏ dậy chờ hắn sau khi đứng dậy sớm liền đợi đến hắn trọng tài chính cầm trong tay thẻ vàng sáng cho hắn gạo mở cũng không có thanh minh cho bản thân quay người liền trở về cấm khu tìm thu được một cái cấm khu đường biên đá phạt trực tiếp tựa như là một cái cự ly ngắn phạt góc tìm hai tên hậu vệ giữa cả tịt cùng gó đều chạy đến phía trước trận đến tham dự tranh đỉnh, vương liệt cũng ở trong đó bất quá vị tín ý đem đá phạt trực tiếp mở ra về sau tìm đám cầu thủ cũng không có cướp được điểm bóng đá bị sổ phi A đội trưởng tay lơ mụ phi đỉnh ra ngoài bởi vì toàn tuyến để lên cho nên tìm không chế thứ hai điểm rơi trông thấy rổ sụ mặt cờ tại ở ngoài vùng cấm tiếp vào bóng lúc đầu ở trước cửa cướp điểm vương liệt đã theo lần này đánh đầu giải vây quay người hướng ra phía ngoài chạy thấy thế lập tức thả chậm tốc độ đồng thời cho ra thủ thế để mặt cờ cho hắn chuyển bóng mặc dù nhưng lúc này vương liệt bên người tất cả đều là sổ phi ả cầu thủ nhưng hắn đã có bốn cái ghi bàn cùng một lần trợ công đã chứng minh thì đồng đội tin tưởng không quản bao nhiêu sổ phi ả cầu thủ đều ngăn không được hắn cho nên mặt cờ trông thấy vương liệt thủ thế liền nhanh chóng đem bóng đá chuyển đi vương liệt tại nhận bóng trước đó tả hữu bảy đầu quan sát tình huống mặc dù tả hữu lắc đầu quan sát thời gian phi thường ngắn nhưng hắn còn có thể từ đó trông thấy vật có giá trị Hắn chú ý tới tại mình phải hậu phương người càng nhiều, bởi vì nơi đó có vị Tini. Tiến vào cái bóng, còn độc tạo Sophie ạ hai tấm thẻ vàng bị Tini, tại Sophie ạ cầu thủ trong suy nghĩ càng có uy hiếp, Sophie ạ tại lúc phòng thủ liền sẽ không tự giác hướng bên kia chết đi trọng tâm. So sánh cùng nhau mình trái hậu phương, cũng liền là tìm cánh phải cực kỳ rõ ràng càng chống trại một chút, mà lại khỏe mắt của hắn Dư quan còn liếc về một người mặc áo lam thân ảnh. Vương Liệt đã biết tiếp xuống làm như thế nào đá. Bóng đá lăn đến trước người hắn. Tất cả Sophie ạ đám cầu thủ cùng bóng đá giống nhau, hướng hắn dựa sát vào. Hắn giang hai cánh tay, đem sau lưng Sophie ả cầu thủ ngắn trở, sau đó dùng chân trái trèo chống thân thể, nâng lên chân phải. Đợi bóng đá quay lại đây thời điểm, chân phải của hắn góp chân đem bóng đá bỗng nhiên đập hướng thân thể trái Hậu phương. Bóng đá liền từ Sophie ả hậu vệ giữa Phạm tờ Lộ Vi Tạ Ly bên người bật qua. Vi Ly thậm chí cũng không thấy bóng đá lan đi, còn xông về phía trước, đâm vào Vương Liệt trên thân thể. Vương Liệt bị hắn đụng cái lảo đảo, hắn còn thật cao hứng, bởi vì dạng này liền mang ý nghĩa giảm bất Vương Liệt đối bóng đá khống chế. A, bóng đâu lui đầu tìm bóng vì tạ lì lúc này mới phát hiện bóng đá cũng không tại vương liệt dưới chân. hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, cũng biết quay đầu, đã nhìn thấy tại phía sau hắn lỗ hồng tròn. tỉ số 10 sùn nhị in đã làm tốt nhận bóng chuẩn bị. vương, xinh đẹp gót chân. in, in tại lỗ hồng chỗ tiếp vào vương liệt gót chân đập tới bóng lúc. phương viên 3-4 mét phạm vi bên trong, thậm chí một cái sổ phỉ ạ cầu thủ đều không có. trên khán đài tỉn fans hâm mộ bóng đá khét chói thay vang lên đang vì bố lên. In dùng chân phải đem bóng đá dừng lại, tái khởi chân trái sút bóng đá bị hắn túi hướng về phía hậu giác. Vòng qua lệnh nhào thủ môn đổ giờ, chui vào cầu môn. Lại tới. Lại đi bàn. Cô nọ cao lì hô to. màn bình mở dốc thì hỏi, video trọng tài hẳn là muốn nhìn bậy cái này bóng càng không Việt vị a. xác thực như thế, trọng tài chính tại bóng đá bay ghi bàn môn trước tiên, liền theo dừng chân thanh nghe, cùng video tổ trọng tài cầu thông bắt đầu. Loại khả năng này xuất hiện Việt vị đi bàn, nhất định phải cẩn thận xác nhận, tại không có đạt được video tổ trọng tài xác nhận trước đó, hắn không thể trực tiếp tuyên bố ghi bàn. hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng hiểu cho nên trông thấy bóng đá bay ghi bàn môn bọn hắn gieo hò song sau liền đều an tĩnh lại chờ đợi kết quả ỉn cũng không đội vã chúc mừng ghi bàn hắn cùng mình các đội hữu đồng dạng đang chờ chẳng bao lâu tv tiếp sóng hình tượng bên trong xuất hiện video tổ trọng tài phát hỏa hình tượng bóng đá bị rổ sủi mặt cờ chuyển cho vương liệt sau đó vương liệt mở ra cánh tay nâng lên chân phải ngay tại hắn góp chân tiếp xúc đến bóng đá trong nấy mắt hình tượng bị dừng lại sau đó tiếp sóng hình tượng bị chuyển đổi thành ạ nghỉm hình tượng ống kính dịch chuyển đến sùn nơi này giúm hóa nghỉn chân phải làm cơ chuẩn vẽ một đầu đường. cùng sophie a một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ cũng liền là vị tạ lì vị trí tiến hành tương đối thông qua đơn giản dễ hiểu an niệm, mọi người có thể rõ ràng xem gặp tại vương liệt chuyền bóng trong nháy mắt vị tạ lì nửa người trên kỳ thật đã so in càng tới gần vương liệt nếu như chỉ nhìn đến đây kia in việt vị không thể nghi ngờ nhưng vị tạ lì tại thân thể xông về phía trước đồng thời chân trái lại kéo tại đằng sau vừa bận so in vị trí đường tuyến kia nhiều hơn nửa cái góc chân đúng vậy đầu kia từ in chân phải mũi chân dọc theo người ra ngoài đường tựa như là đem vị tạ lì góc chân cắt đi giống nhau lộ tại đường bên ngoài chính là sổ phì hạ hậu phòng tuyến nhất dựa vào sau vị trí ỉn cũng không có vượt qua vì tạ lui góc chân cho nên hắn không bị bị. không bị bị. ỉn không bị bị. bóng tốt trong tay chính thổi lên cái còi phất tay chỉ hướng bên trong vòng đây là ghi bàn hữu hiệu, hiệu thủ thế một mực chờ đợi tuyên án kết quả ỉn cũng bung tay ngô to quay người chạy hướng góc cửa khu đi chúc mừng ghi bàn trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá buộc phát ra khổng lồ gieo họ lễ giờ hát sở tạ đi ung um lại lần nữa xuống lại ghi bàn hữu hiệu ghi bàn hữu hiệu Có lẽ là chờ đợi video tổ trọng tài xác nhận quả cầu này là không việt vị trong quá trình, để ban đầu ghi bàn sau kích tình đã làm lệnh công biết, lại có lẽ là tiền ghi bàn liên tiếp, đã đem hắn triệt để toàn bộ tê. Tóm lại, cổ nọ cáo lì lúc nói chuyện ngữ khí đã không giống trước đó năm cái bóng kích động như vậy. Toàn bộ trận đấu thứ 60 phút thời điểm, Sunny ỉn vì đội bóng đem dẫn trước ưu thế quyết trương lớn đến 6 cái bóng. Cái này điểm số giản làm cho người ta khó có thể tin. Vương Phát Huy, kỳ thật chúng ta bao nhiêu có thể nghĩ đến, thì toàn đội biểu hiện cũng có thể đoán trước. Nhưng ạ băng nhanh như vậy, thật sự là để người cực kỳ ngoài ý muốn. nói thực ra ta kỳ thật đều có chút đồng tình lên sổ phỉ a hâm mộ bóng đá nhất là những cái kia khách tới trận fan bóng đá Mạn bình mơ dốc tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái người ủng hộ liền lập tức nói tiếp chính như ta trước đó nói như vậy vương hẳn là thu tay lại hắn như thế đá xuống đi sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại những nữ môi nói nhưng vương không quan tâm 60. không trong phòng có người nói câu kỳ thật không cần hắn lắm miệng mọi người cũng không phải mù lòa đều nhìn thấy điểm số hơn nửa hiệp trì trấn nói tìm khả năng sẽ đoạt được so sợ gột ân còn nhiều lúc bọn hắn bên trong cực kỳ nhiều người đều cảm thấy chỉ trấn đang nói đùa bọn hắn còn hi hi ha ha làm ầm ý hiện tại trong gian phòng đó mỗi một cái sờ gột xì ẩn đám cầu thủ lại đều biểu tình nghiêm túc sophie đã lạc hậu sau cái bóng cách bọn họ lúc trước không tám bại bởi sờ gột xì ẩn cũng chỉ chênh lệch hai quả cầu hai cái này bóng cực kỳ khó sao nhìn một chút hiện tại tìm đám cầu thủ biểu hiện tựa hồ cũng không khó có lẽ thật muốn bị trì trấn nói chú rồi không ít người nghĩ tới đây liền đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trì trấn Trì trấn biết mình các đội hữu đều tại nhìn hắn nhưng hắn khẳng định không thể nào ở thời điểm này dương dương đắc ý nói mình dự đoán đúng rồi hắn chỉ có thể cùng các đội hưu giống nhau đồng dạng sụ mặt không để cho mình trên mặt lộ ra sơ hở gì tới cùng lúc đó tại ở sâu trong nội tâm chỉ chấn thở dài nhìn hơn phân nửa trận đấu hắn là một cầu thủ chuyên nghiệp vẫn có thể nhìn ra rất nhiều thứ Tỷ như vương ca ở trong trận đấu vị trí phi thường linh hoạt xuất ra đầu tiên vị trí mặc dù là trung phong, thực tế tranh tài lại trái phải giữa đều có thể đánh tiến vào bốn cái bóng còn có hai lần trợ công đã có thể tại trong cấm khu đương điểm tựa lại có thể kéo đến đường biên đi đột phá còn có thể lùi lại đến giữa trận đi tổ chức tiến công Hắn tại trận đấu này bên trong bị đá cùng mình tại đội tuyển quốc gia lúc giống nhau như lúc, nhưng mỗi một việc lại làm so với mình đều càng tốt. Huấn luyện viên Hà sẽ làm sao tuyển? Hắn dùng đầu gối để đoán. Hắn đoán chừng trận đấu này về sau, huấn luyện viên Hà có lẽ liền sẽ để Vương Ca một lần nữa đảm nhiệm đội bóng hạch tâm. Trận đấu này liền là Vương Ca nhất có sức thuyết phục căn cứ chính xác rõ. Mà lại làm đối thủ cạnh tranh, hắn còn tìm không ra cái gì mau bị tới. Bởi vì Vương Ca là dùng thực sự trận bên trên biểu hiện chinh phục huấn luyện viên chính, mà không phải dựa vào dư luận hoặc là giang hồ địa vị đến tạo áp lực. đã lúc trước hắn tán thành Vương Ca dùng bóng đá nói chuyện làm pháp như vậy hiện tại hắn liền phải nhận kết quả này cho nên ta cùng Vương Ca cạnh tranh liền thất bại như vậy sao? Chi Trấn xem TV tiếp sóng hình tượng ở trong lòng tự hỏi mình như vậy nếu là tại bị nâng lên đội tuyển quốc gia hạch tâm trước đó Chi Trấn nhất định sẽ thản nhiên tiếp nhận kết quả này thất bại liền thất bại bại bởi Vương Ca không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng là bây giờ hắn cũng rất có chút bất cam tâm hắn mặc dù không đến mức cự tuyệt thừa nhận Vương Ca mạnh hơn chính mình nhưng cũng vẫn còn có chút không phục từ hiện tại đến lượt cũng bắt đầu còn có một cái mùa giải mặc dù Vương Ca hiện tại thắng ta. nhưng đây cũng không phải là trận chung kết mùa giải sau ta vì cái gì không thể dùng càng tốt biểu hiện đánh bại vương ca đâu nghĩ tới đây trí chấn siết chặt nắm đấm thái ba khang ngồi xổm ở bàn trà bên cạnh phía trước trong màn hình tv ngay tại phát ra ỉn vừa rồi ghi bàn pha quay chậm chiếu lại bình luận viên lạc cẩn hưng phân nói đây là vương liệt bản trận đấu cái thứ hai trợ công tiền trận đấu này hết thể tiến vào sau cái bóng tất cả đều là vương liệt chế tạo bốn bóng hai rút hắn đơn giản không gì làm không được chui đầu vào vợ bên trên tô tô vẽ vẽ thái ba khang nghe thấy câu nói này liền nhếch miệng cười lên thật đúng là để lạc cẩn nói đúng Lam Vương Liệt ngày xưa tại đội tuyển quốc gia đồng đội kiêm đội trưởng, hắn lại quá là rõ ràng. Một cái có thể duy trì cao cấp vận động năng lực Vương Liệt, kia thật liền là không gì làm không được. Trận đấu này Vương Liệt đã vì mình cung cấp đầy đủ có sức thuyết phục căn cứ chính xác theo, có lực đã chứng minh chiến thuật của mình đề nghị là chính xác. Để Vương Liệt một lần nữa thành vì quốc gia đội hạch tâm, hắn có thể làm so chỉ trấn càng nhiều càng tốt. Lúc này hắn liền không đi cân nhắc cái gì Vương Liệt vấn đề tuổi tác. Không sai, Vương Liệt xác thực lớn tuổi, thế nhưng là biểu hiện của hắn cũng là thật để ở chỗ này. Lo lắng 39 tuổi hắn như thế nào như thế nào. Chẳng lẽ 38 tuổi hắn đại sát tứ phương liền nhìn không thấy sao? Không quản về sau thế nào, hiện tại Vương Liệt liền hẳn là chi này Trung Quốc đội tuyển quốc gia tuyệt đối hận tâm. Chương 145, Thật như bức chương 145, Thật như bức Vương Liệt lại lui về. Lạc cần nói, TV tiếp sóng hình tượng bên trong, Vương Liệt không tại trung phong vị trí bên trên, hắn xuất hiện ở bên trong trong vòng. Trận đấu này phạm vi hoạt động của hắn phi thường lớn. Phía trước trận, giữa trận mỗi một cái góc đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thật cực kỳ khó tin tưởng đây là một cái 38 tuổi cầu thủ. Không biết có phải hay không là bởi vì muốn báo thủ Sophie ạ, cho nên hôm nay trạng thái thân thể của hắn cảm giác phá lệ tốt. Triệu Xuyên Phong phân tích nói, Vương Liệt như thế lớn phạm vi hoạt động cũng làm cho Sophie ạ phòng bắt đầu cực kỳ khó chịu. Bởi vì tỉn đánh chính là 433, giữa trận chỉ có 3 người, tương đối yếu kém, nơi này khả năng sẽ trở thành bị Sophie ạ nặng điểm công kích địa phương. Nhưng Vương Liệt lui về đến giữa trận, liền đã có thể gia tăng phía bên mình giữa trận nhân số, thêm một cái tiếp ứng điểm, đồng thời còn có thể đem Sophie ạ hậu vệ giữa cho măng ra, vì hai bên vị tỉ cùng nhìn sáng tạo ra cơ hội. từ trên lý luận tới nói làm như vậy hiệu quả sẽ rất tốt nhưng điều kiện tiên quyết là cần vương liệt có cực kỳ tốt vận động năng lực hiện tại xem ra tối thiểu nhất trận đấu này trong vương liệt để ta cho là hắn về tới 30 tuổi Bị triệu xuyên phong đoán đúng không phải nói vương liệt tuổi tác mà là sophie ạ ứng đối tại hu luận kế hoạch lúc đầu bên trong đúng là muốn nặng điểm công kích tìm giữa trận hắn cũng thật nhìn thấy tìm bộ này đội hình bên trong được điểm đồng thời hắn cũng phán đoán đúng rồi vương liệt sẽ lui về đến giúp đỡ trải bớt giữa trận hắn thậm chí đều vì vương liệt chuẩn bị xong cả ấy muốn nói tại trận đấu này bên trong hu luận phạm vào cái gì sai đó chính là hắn sai lầm đoán chừng vương liệt năng lực. hắn cho rằng vương liệt là một con mếch hổ, nào nghĩ tới tới một đầu khủng long bạo chúa, một cước liền đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy cho đạp bỡ. khán giả thậm chí đều không có còn chưa kịp trông thấy cạm bẫy ở đâu, nhưng cái này cũng không trách được hùn luận trên thế giới này chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến vương liệt thân thể sẽ kinh lịch phản lao hoàn đồng. đặc tả trong màn ảnh xuất hiện sở vẫn hùn đồn thân ảnh, hắn đứng tại trận biên chỉ huy khu vực, hai tay vòng ngực, không lúc đích, không tiếp tục không ngừng ung cánh tay chỉ huy đội bóng, cũng không có đại hống đại khiếu truyền đạt chỉ lệnh. hắn cứ như vậy đứng tại bên sân. giống như ư đã bỏ đi vùng ấy. toàn bộ trận đấu thứ 66 phút vương liệt lần nữa lui về tiếp ứng đồng đội đem bóng truyền cho hắn đương hắn tại bên trong trong vòng nhận bóng thời điểm vị tín nhỉ cũng đi theo lui về từ phong tuyến bên trên rút lui đến tiền vệ đường bên trên thế là tay lơ mụ phì đi theo hắn cùng một chỗ chạy ra dùng vị tín nhỉ chỗ thể hiện ra trạng thái hắn không dám không theo nếu như hắn không cùng lời nói vị tín nhỉ liền sẽ tại sổ phì ạ tuyến hậu vệ cùng giữa trận ở giữa lô hồng trong nguyên lai like, sổ phì ạ giữa trận cầu thủ đều bị vương liệt hấp dẫn Vì tí nhỉ thời điểm sau khi rút lui từ đầu đến cuối đều tại quan sát vương liệt động tĩnh, đương hắn trông thấy vương liệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mình thời điểm, lập tức liền hiểu được. Thế là nguyên bản lui về hắn đột nhiên quay người hướng phía trước cắm, chạy hướng mũ phỉ sau lưng lỗ hổng. Cũng chính là vào lúc này, vừa mới đem bóng mang ra bên trong vòng vương liệt đưa ra một cất sút thẳng bóng, tìm liền là mũ phỉ bị kéo sau khi ra ngoài lỗ hổng. Vương sút thẳng, bóng tốt a. Trông thấy vương liệt chuyền bóng, mũ phỉ xoay người đi truy, đã không còn kịp rồi, hắn quay người tốc độ bốn là chậm, bóng đá liền từ trước người hắn bỏ qua. vì tini thì từ phía sau hắn bước qua cuối cùng một người một bóng tại vòng 16 m ở 50 đường bên trên hoàn thành tụ hợp lại muốn ghi bàn sao là cẩm kích động hô to vì tini cắt đến mù phi trước người nhận được bóng đá mù phi tại sau lưng đưa tay muốn kéo túm vị tini nhưng hắn không có giữ chặt vì tini linh hoạt giống con mèo sophie ạ thủ môn dỉ mỹ đổ giờ bỏ cửa xuất kích vị tini lên chân tầm bắn bóng đá từ vội vàng xuống đất đổ giờ bên chân lăn qua hắn không có ngăn lại hoàn thành suốt gôn sau vị tini thuận quán tính còn lên phòng ngừa cùng đổ giờ chạm vào nhau đồng thời con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Hắn trông thấy bóng đá tại thảm cỏ bên trên lanh lợi hướng phía trước lăn, sau đó vượt qua môn đường, lan nhập không môn. Hắn lại đi bàn. Bảy. Cô nọ cao ly hét lớn một tiếng, sau đó liền không có thanh âm. Ống kính bên ngoài, ngồi tại ghế bình luận bên trên hắn một tay cầm bị rổ phồn, một tay hắn lấy đỉnh đầu, trường to mắt nhìn xem phía dưới. Bên cạnh Luke kem nhận lấy công tác của hắn, vì tìm nhi. Hắn hất chít, lại tiến vào một bóng. Hiện tại tiền bảy không dẫn trước sổ ạ. Trận bóng này lại là vương trợ công. Hắn đã hoàn thành trợ công Màn bình bờ dốc đem mịp rổ phồn lấy ra bờ môi, thở dài một tiếng, không muốn nói chuyện. Thật làm cho hắn tiền đội dài nói chúng, vương không quan tâm vương liệt không quan tâm ngoại giới thấy thế nào hắn, hắn chỉ là muốn báo thủ. Thế là tại mình tiến vào bốn cái bóng về sau còn bất mãn đủ, ba lần trợ công đồng đội đánh vào ba bóng. bảy không điểm số mặc dù không phải sổ phỉ ạ tại anh siêu giải vô địch quốc gia thua bóng lớn nhất điểm số, nhưng cũng đã sáng tạo ra ghi chép, đây là tỉn giao đấu sổ phỉ ạ lớn nhất thắng lợi. kỳ thật cái này là vừa vặn đổi mới ghi chép, bởi vì trước đó 60, 50 cùng 40 đều phân biệt sáng tạo ra tiền giao đấu sổ phì nhất điểm số lớn ghi chép. tại trận đấu này trước đó, tình thắng sổ phì nhất điểm số lớn một trận đấu là 4-1, sân khách tỉnh thắng 3 bóng. kia còn phải ngược dòng tìm hiểu đến xa xôi 1926, 1927 mùa giải, trọn vẹn 110 năm trước kia. hiện tại vương liệt trợ giúp chi này trong lịch sử vắng vẻ vô danh đội bóng sáng tạo ra câu lạc bộ lịch sử, cũng đưa cho sổ phì lại một cái xỉ nhục ghi chép. giữa trận lúc nghỉ ngơi, màn bị mở rộng vào internet nhìn một vòng. xác thực có một ít người đang phê bình vương liệt quá vô tình nhất là hắn tại đánh vào phía trước hai cái ghi bàn về sau luôn luôn xông ghi bàn môn đi vứt bóng động tác này là có ý gì tất cả xem bóng đều biết vương liệt từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng một hai cái bóng không thỏa mãn được hắn có một bộ phận sophie ạ fan bóng đá xác thực đối cách làm của hắn cảm thấy thất vọng coi như sau trận đấu vương liệt khả năng sẽ vì này đối sophie ạ hâm mộ bóng đá tạ lỗi nhưng vết rách đã xuất hiện mà một khi xuất hiện liền không cách nào để bù, nó sẽ một mực tồn tại song phương trong lòng có điểm cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ bị lần nữa nhấc lên thật sự là không nghĩ tới câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất truyền kỳ một trong vậy mà lại cùng câu lạc bộ đi cho tới bây giờ tình trạng này hắn trước kia là thật cho rằng vương liệt sẽ dùng câu lạc bộ truyền kỳ thân phận tại sophie a giải nghệ thậm chí có tư cách tại jess sở tạ đi ủn bên ngoài dựng thẳng lên phó tượng kết quả làm sao đến mức này a Đi bàn sau vì tín nghỉ lần này không có đi tìm vương liệt chúc mừng mà là một mình chạy hướng góc cờ khu hướng phía tầng 2 trên khán đài những cái kia sophie a fans hâm mộ bóng đá vùng vậy nằm hắn cuối cùng đem trong lòng mình ngụ kia ác khí phát tiết ra ngoài Lúc trước nhìn xem thần tượng của mình vậy mà tại sân nhà bị một bộ phận Sophia fans hâm mộ bóng đá hư thành, hắn liền phi thường không sướng rồi. Hắn cho rằng không quản câu lạc bộ cao tầng cùng huấn luyện viên chính làm sao đối đại vương liệt, làm fan bóng đá là không thể suy hắn. Nếu không liền là vong ân phụ nghĩa. Ra sân tìm đánh bại sau hem tần an cỏ về sau, Vương Liệt đối các phóng viên nói hắn đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt Sophia. Kết quả tại trên mạng bị một bộ phận Sophia fans hâm mộ bóng đá mắng hắn bạc tình bạc nghĩa quá tính. Lúc ấy vị tín núi nhìn chính là một mặt người da đen dấu chấm hỏi, không phải anh em các người ban đầu ở z tuần sợ tạ đi ủng suy vương thời điểm cũng không phải là bạc tình bạc nghĩa quả tính rồi một cái cho các ngươi thắng được nhiều như vậy quán quân câu lạc bộ truyền kỳ lọt vào câu lạc bộ cùng huấn luyện viên đoàn đội chèn ép thời điểm các ngươi không vì hắn đứng ra nói lời công đạo còn chưa tính còn suy hắn các ngươi có cái gì mặt mà vương hắn hiện tại chính là muốn đối những cái kia sổ phỉ ạ phèn hâm mộ bóng đá biểu tình nói cho bọn hắn các ngươi không muốn vương chúng ta che chở cực kỳ để các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi chân chính thích cái gì gọi là chân chính tôn trọng nói như vậy vì tín loại này tính nhắm vào khiêu khích đều sẽ gặp phải đối phương fan bóng đá mãnh liệt hư thành cùng chửi rủa. Nhất là vì tín ý thanh danh tại không phải tỉ fan bóng đá quần thể bên trong cũng không tốt, hắn liền là một cái thích gây chuyện thị phi xấu tiểu tử. Nhưng là lần này, đương hắn đối sổ phỉ ạ fan bóng đá riêu võ dương ai về sau, tầng hai khán đài sổ phỉ ạ fans hâm mộ bóng đá lại đều chỉ giữ trầm mặt. Bọn hắn không phải không hiểu được vị tín ý động tác kia hàng nghĩa, bọn hắn chỉ là nội tâm ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời không há miệng nổi, không phát ra được âm thanh. Tất cả sổ phỉ ạ fan bóng đá lúc trước đều tại sân nhà suất vương để sao? Dĩ nhiên không phải thậm chí có thể nói chỉ có số người cực ít dạng này nhưng muốn nói còn lại những cái kia không có suy sổ phi ạ fan bóng đá cho vương liệt bao lỡ ủng hộ cũng không có bọn hắn là trầm mặc đại đa số cũng chỉ là trầm mặc nhìn xem câu lạc bộ từng bước một bước đi đội bóng nhân vật truyền kỳ bọn hắn bên trong cực kỳ nhiều người thậm chí cũng cho rằng vương liệt ứng nên rời đi chẳng qua là cảm thấy câu lạc bộ thủ đoạn có chút nóng đội không đủ thể diện câu lạc bộ từ đại cục đi lên dạng không làm sai chỉ là cụ thể lạm pháp thiếu sót vương liệt cũng có sai hắn không hẳn là đổ thừa không đi không nên ép câu lạc bộ không thể diện nếu như hắn có thể chủ động rời đội thoải mái cùng đội bóng dễ nói tốt tán nào có về sau nhiều như vậy phá sự đây quả thật là không ít sophie ạ fan bóng đá lúc ấy nội tâm ý tưởng chân thật chỉ là bọn hắn chẳng ai ngờ rằng rời đi sophie ạ vương liệt vậy mà cây khô gặp mùa xuân trạng thái lần nữa bục phát hơn nữa còn thật tại tranh đoạn trang on onlit tư cách cạnh tranh bên trong thành sophie ạ trực tiếp đối thủ thế sự khó liệu vật không phải người cũng không phải tại vì tín ỉ đối sophie ạ hâm mộ bóng đá phát tiết lửa giận trong lòng thời điểm vương liệt quay người đi hướng phần sau trận hắn hoàn thành suốt thẳng bóng phía sau liền đứng tại chỗ nhìn xem vị tị đem bóng đánh vào đi sau đó hắn không có chúc mừng ngược lại là xoay người lại về sau hậu vệ giữa cả thịt chạy tới cùng hắn ôm kỳ thật ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể chúc mừng vương. Ôm phía sau cả thịt đối với hắn nói coi như ngươi dùng không chúc mừng phương thức để chứng minh mình nhưng liền hướng về phía ngươi trận đấu này bốn cái ghi bàn cùng ba lần trợ công ngươi cũng sẽ ở sau trận đấu bị cực kỳ nhiều số phi ạ fan bóng đá mắng đã như vậy vì cái gì không chúc mừng đâu vương liệt đối với hắn nói bọn hắn mắng không mắng ta là bọn hắn sự tỉnh Không chúc mừng là quyết định của ta, không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi cùng Madrid Fan Club gặp nhau về sau, nếu như ngươi ở trong trận đấu tiến vào bóng, ngươi sẽ chúc mừng sao? Cả tít cười đến cực kỳ vui vẻ, ta cùng ngươi không giống nhau. Madrid fan bóng đá có thể thích ta, bọn hắn lại không có suy ta. Vương Liệt này một tiếng, thật sao? Là ai tại vừa mới gia nhập liên minh Madrid Fan Club cái thứ nhất mùa giải lúc, cầu xin Madrid fan bóng đá không muốn suy mình. Cả tít nụ cười trên mặt đọc lại, Vương Liệt thật sự là hết chuyện để nói. Hắn lúc trước vừa mới gia nhập liên minh Madrid cờ Club thời điểm. bởi vì ở phía trước nửa mùa giải biểu hiện không tốt, bị cho rằng là lũ lục hàng. Tại chủ trận đấu lúc thậm chí nghe được nhằm vào hắn hư thanh. Thế là hắn tại một trận đấu về sau, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn nói đến câu nói kia, ta hy vọng Manchester hâm mộ bóng đã biết, ta mỗi trận đấu đều đang vị chi này đội bóng đem hết toàn lực. Ta hy vọng mọi người không lại muốn suy ta. Bị Vương liệt nhắc lại hai nạn xấu hổ về sau, cả tịt trượt một tiếng, khó trách ngươi nhân duyên không tốt, Vương. Sau đó hắn lại hỏi, ngươi không chúc mừng là đơn chỉ trận này thi đấu, còn là lúc sau tất cả cùng số phi ạ tranh tài, tất cả cùng số phi ạ tranh tài. nhìn xem người mặc màu lam tím quần áo chơi bóng vương liệt đứng ở trước mặt mình nói ra câu nói này cạ tít lắc đầu thở dài thật sự là đáng tiếc ca vương liệt trái lại vỗ vỗ bờ vai của hắn tựa hồ đang an ủi khuyên bảo hắn chớ vì không chuyện có thể xảy ra thở dài hướng về phía trước nhìn mattis hướng về phía trước nhìn mùa giải sau chúng ta muốn bay về trạm on onlis sân khấu ngươi liền không có điểm ý nghĩ sao Cạ tít có chút ngoại ý mớn ý tưởng gì ngươi cứ nói đi vương liệt đối với hắn nháy mắt mấy cái cà tít chừng to mắt ngươi sẽ không phải làm mớn hắn thậm chí đều không dám đem cái từ kia nói ra miệng vương liệt hỏi lại hắn tại sao lại không chứ cà tít dùng tay bưng chặt miệng và nó ngươi đúng là điên. con mẹ nó chứ là đến tỉnh dưỡng lão a liền nói ngươi có động tâm hay không a cà tít trở mặc vương liệt cũng không hỏi tới nữa hắn chỉ là đi ra bên trong vòng đứng ở bên trong vòng cùng chung tuyến tiếp giáp điểm kia là đối phương mở bóng lúc chỗ hắn ở kỳ thật hắn cũng là lâm thời khởi ý tối thiểu nhất vào hôm nay trận đấu này trước hắn không có cái này to gan ý nghĩ thằng đến hắn tại lúc trước trông thấy lệ dở phát sợ tạ đỉu trên khán đài đánh ra bức kia cự hình tỷ phổ. nhìn xem thông hướng Trang Di On -lít quán quân cúp ánh sáng chói lọi con đường hắn hiểu là dẫn theo đội Trung Quốc cầm tới cúp vô địch thế giới khó vẫn là dẫn theo chi này thổ hảo đội bóng cầm tới Trang Di On -lít quán quân khó đã hắn cũng dám nghĩ cầm được cuộc vậy tại sao không cảm tưởng dẫn theo tiền cầm Trang Di On -lít quán quân đâu trước đó không phải có đám ạn tỉ tại trên mạng chế rêu hắn muốn cầm tới Trang Di On Lít cách mục tiêu nói vì cái gì không theo an bài giòn lớn mật điểm đi cầm Trang Di On -lít quán quân sao tốt vậy liền như các ngươi mong muốn ta cái này liền đi cầm cái này quán quân sau đó nói cho bọn hắn chỉ có hèn nhát đồ hèn nhát mới có thể đem truy cầu quán quân chuyện này xem như chế giễu người lý do thằng đến vương liệt đứng vững cả tịt đều không có trả lời vương liệt hắn chỉ là cũng bay người đi trở về trên vị trí của mình đang ăn mừng xong ghi bàn về sau kệ xạ vạ rộ nhắc nhở sang người hiệu có hay không có thể thay người rồi Người hiệu như ở trong mộng mới tỉnh giải vô địch quốc gia còn thừa lại ba lượt muốn thật muốn bảo đảm cầm tới trang tí only tư cách bọn hắn còn phải liên tục thắng được còn lại ba trận đấu đã hiện tại đã bảy bóng dẫn trước sophie thắng bại đã phân vậy tại sao còn muốn đem chủ lực cầu thủ đều lưu tại trên trận đấu để càng nhiều cầu thủ xuống tới nghỉ ngơi đồng thời cho dự bị cầu thủ ra trận đấu rèn luyện cơ hội đây là nhất cử lưỡng tiện a thế là hắn lập tức gật đầu đem vị tini đổi lại đi hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt tiếp xuống 3 trận đấu chúng ta còn cần hắn ngoài ra để cho ban dỉn kẹo nghỉ ngơi thay đổi gật là tin mình đào tạo trẻ bồi dưỡng ra được hộ khẩu buồn hậu eo vậy thay đổi hắn kỳ thật chính là muốn điều chỉnh tranh tài sách lược từ trước đó tích cực tiến công chuyển thành vững chắc phòng thủ có thể không tiến vào càng nhiều bóng chỉ cầu đừng cho so ghi bàn cơ hội và gật gật đầu đi tìm cầu thủ hai người bọn họ đều cực kỳ ăn ý không có nói muốn hay không thay đổi vương liệt sự tình. mặc dù vương liệt đã tiến vào bốn cái bóng, theo lý mà nói hẳn là thỏa mãn. nhưng trận đấu này đối với vương liệt ý nghĩa là như thế đặc thù, trừ phi vương liệt chủ động xin hạ tràng, bằng không bọn hắn là căn bản không sẽ cân nhắc đem hắn đổi lại. hoàn thành hạt chỉ vì tin ý bị thay đổi thời điểm, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. bất quá hắn cũng lý giải huấn luyện viên chính ăn bài, cho nên ngoan ngoãn kết cục, cùng dự bị bên trái hắn tiền vệ gabberji en bà rẻ tỏ vỗ tay giao tiếp, lại tại bên sân đối cho hắn vỗ tay tiền fans hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. hắn bị thay đổi trận đấu này loại trừ vương liệt hắn tuyệt đối là tỉn biểu hiện nhất sinh động cầu thủ mặc dù hơn nửa hiệp lãng phí vương liệt một cái thế giới cấp trợ công nhưng nửa chàng sau hắn vẫn là tiến vào hai quả cầu theo vương liệt đến vtini tiến bộ cũng là rõ như ban ngày hắn đã công khai tuyên bố muốn lưu tại tỉn chờ mong mùa giải sau hắn cùng vương liệt phong tuyến tổ hợp cho đối thủ chế tạo càng nhiều phiền phức lạc cẩm kỳ thật vốn là muốn nói cho trang d trên sàn thi đấu đối thủ chế tạo càng nhiều phiền phức nhưng hắn nhớ tới đến giải vô địch quốc gia còn không có kết thúc tỉn cũng không có khóa định trang d tư cách còn lại ba vòng giải vô địch quốc gia chỉ cần sổ phỉ ạ có thể toàn thắng mà tin dù là yên ổn trận đều sẽ lại đem hạng tư nhường lại cứ việc loại khả năng này cực kỳ nhỏ có thể bóng đá là tròn tại kết quả cuối cùng ra trước khi đến ai dám đánh cược thú hồ lạc cầm sợ mình sớm mở trạng vĩnh sẽ bại tin nhân phẩm kỳ thật ta cảm thấy vị tỉ nhỉ cùng vương liệt tại tỉ tổ hợp có điểm giống đội tuyển quốc gia trong trì trấn cùng vương liệt cảm giác đều là ở bên trái đường đều là có thể đột có thể bắn còn có thể truyền vương liệt có thể cùng vị tỉ phối hợp ăn ý hắn cùng trì trấn khẳng định cũng có thể tại đội tuyển quốc gia cùng tồn tại nghe thấy triệu xuyên phong nói như vậy hà trấn dũng con trai chỉ vào TV nhìn hướng bên cạnh lao phụ thân hà trấn dũng không thèm để ý ngư tử kỳ thật không cần triệu xuyên phong nói hắn tại nhìn cái này trận thời điểm tranh tài vẫn tại đem đội tuyển quốc gia hướng tìm trên thân bộ vì tín y tại tưởng tượng của hắn bên trong chính là chỉ trấn sang lợi tìm xác thực cho hắn rất nhiều gợi ý cùng tham khảo trước đó hắn còn có chút lo lắng muốn làm sao thuyết phục chỉ trấn nhường ra vị trí hệ tâm hiện tại hắn cảm thấy mình không cần quan tâm cái vấn đề này tin tưởng chỉ trấn cũng nhất định tại nhìn trận đấu này trong lòng của hắn hẳn là cực kỳ rõ ràng tối thiểu nhất hiện giai đoạn vương liệt còn thắng nhưng cũng không phải nói mình trước đó làm việc liền tất cả đều ương phí. thông qua đem chỉ trấn nâng lên đội tuyển quốc gia tầm tâm tăng lên chỉ trấn lòng tin đồng thời cũng làm cho chỉ trấn càng thêm toàn năng không lại chỉ là một cái ôm đường biên biên phối hợp vị trí trên linh hoạt vương liệt hai người vị trí đều cực kỳ linh hoạt lời nói nói không chừng thật có thể tại đội tuyển quốc gia chơi ra hoa tới hắn nghĩ tới lúc trước tại tỉn trụ sở huấn luyện trong cùng vương liệt kia lần gặp bữa lúc ấy vương liệt đối với mình là nói như thế nào hắn nói đến lượt trước còn có không sai biệt lắm một năm lẻ bốn tháng thời gian trong đoạn thời gian này hắn sẽ dùng thực tế biểu hiện giúp mình quyết định kết quả cái nào cần phải một năm lẻ bốn tháng từ kia lần gặp gỡ về sau cho tới hôm nay cũng liền ba tháng không đến a minh liền đã quyết định vương người ta vương liệt người có thể thật ngư bức chương 146, hắn còn muốn ghi bản chương 146, hắn còn muốn ghi bản tỉnh tại hoàn thành thay người điều chỉnh về sau tranh tài tiết tấu cũng chậm lại nếu như là hơn nửa hiệp sophie ạ khẳng định sẽ lợi dụng cơ hội này tăng cường thế công tranh thủ tại lật về một bóng thay đổi thế cục nhưng hiện tại bọn hắn không có làm như thế bởi vì không cần thiết chút nào. Coi như bọn hắn có thể tiến vào một cái bóng, vậy thì thế nào đâu. Đừng nói tiến vào một cái cầu, coi như bọn hắn có thể tiến vào ba cái bóng, vậy thì thế nào đâu. Kết quả vẫn không cách nào cải biến, bọn hắn vẫn là thất bại bóng. Có lẽ chỉ nói là ra ngoài em thay một điểm, không có bị tạo trọng. Nhưng kết cục không cách nào cải biến. Thú hủ bọn hắn hiện tại liền ghi bàn suy nghĩ đều sinh không nổi đến rồi. Hiện tại trên trận sổ phỉ ạ cầu thủ bên trong không biết bao nhiêu người đều đang lén lén hâm mộ giữa trận nghỉ ngơi liền bị thay đổi ô ma rèn tiền sân đâu. Tối thiểu nhất hắn không cần lưu tại trên trận tiếp tục mất thể diện. Bọn hắn huấn luyện viên chính sở vẫn hùn đồn tượng hồ quên đi hắn còn có thể thay người. Mắt thấy đối thủ đội bóng đều tiến hành nhân viên điều chỉnh, Sophie phi bên này lại không hề có động tĩnh gì. Đã 70 phút, cũng chỉ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đổi một cá nhân. Tin tức tốt duy nhất là, từ khi tìm thay người về sau, tranh tài lại tiến hành 10 phút, tìn vẫn luôn không tiếp tục đi bàn. Tranh tài đã tiến vào cuối cùng 10 phút, xem ra trận đấu này tìn rất có thể sẽ lấy 70 điểm số cầm xuống. Trận đấu này sẽ vĩnh viết biết tại tìn câu lạc bộ trong lịch sử, cũng cùng giải quyết dạng biết tại sổ câu lạc bộ trong lịch sử. cứ việc tranh tài thông thường thời gian còn có 10 phút nhưng bộ nọ cáo lì đã bắt đầu tổng kết phân trần kinh nghiệm phong phú bình luận viên cũng nhìn ra được thì đám cầu thủ cảm thấy đã đầy đủ bọn hắn hiện tại đoán chừng đầy trong đầu đều là muốn làm sao tại tranh tài phía sau chúc mừng đi phòng ngăn liên hoan khai phải đúng thế nào đều có thể bọn hắn lẽ ra hưởng thụ thắng lợi mỹ bị trái cây cái này cũng không gì đáng trách bọn hắn hiện tại bảy bóng dẫn trước sophie ạ không có nói phía trước vùng tay chúc mừng đã coi như là bọn hắn cực kỳ có tinh thần nghề nghiệp ngay tại một phút trước người hữu lại làm ra thay người hắn đem sủn cũng thay đổi năm cái thay người danh ngạch dùng một cái ba lần thay người cơ hội cũng dùng hai lần giữa trận nghỉ ngơi lần kia thay người không tính tại ba lần thay người danh ngạch bên trong nhưng giữa trận nghỉ ngơi thay người danh ngạch tính tại năm cái tổng danh ngạch trong còn thừa lại một cái thay người danh ngạch, cùng một lần thay người cơ hội đồ đần cũng nhìn ra được nầy hiệu muốn làm gì hắn muốn đem cơ hội này để lại cho vương liệt hắn hẳn là sẽ tại tranh tài tiến vào tổn thương ngừng bổ lúc tối hậu ban đầu đổi lại dưới vương liệt để hắn cơ hồ đánh đầy toàn trường đồng thời còn có thể một mình hưởng thụ toàn trường phan bóng đá đưa cho hắn gieo họ cùng tiếng vô tay tranh tài đã tiến vào rưỡi thời gian. Thậm chí Luke em cũng nói như vậy." Hùng buồn gặp lại. "Có lẽ chúng ta sẽ ở sau trận đấu trông thấy phía chính phủ phát biểu tuyên bố bên trong nói như vậy, cảm ơn hún Đồn tiên sinh tại làm huấn luyện viên Sophie ạ cái này mùa giải vì đội bóng làm ra công hiến nhưng ta muốn nói, hắn đối Sophie ạ không có bất kỳ cái gì công hiến, chỉ có phá hủy. Hắn phá hủy chi này đội bóng căn cơ, hắn để Sophie ạ biến thành trò cười." Điểm bắt đầu vì Hùng Đồn Sophie ạ cuộc đời huấn luyện viên kết luận cuối cùng. Hắn không lo lắng cho mình bị đánh mặt, bởi vì hắn muốn ngay trước vô số người xem mặt đem lời trong lòng nói ra. "Sophie ạ phan bóng đá sẽ không cảm ơn ngươi." càng sẽ không tưởng niệm ngươi ta không biết sophie ạ câu lạc bộ vì sao lại lựa chọn ngươi đến làm huấn luyện viên có lẽ ứng nên rời đi sophie ạ không chỉ là một mình ngươi mạn bình bờ dốc ở bên cạnh giữ im lặng từ khi điểm số biến thành bảy không về sau hắn lộ ra an tính rất nhiều đương nhiên cũng không có người sẽ phàn nàn hắn tiêu cực biếng nhác mọi người đều lý giải bờ dọc cảm thụ cô nọ cao lý liền thừa dịp những lúc nói chuyện đưa tay méo méo bờ dốc bà vai, làm an ủi Bờ dốc về hắn dùng cười khổ đồng dạng đối so thi đấu đáp lại cười khổ còn có ngồi tại vị trí của mình tiêu thừa tin bậy không dẫn trước sophie ạ vương liệt bộ kẹ bất luận nhìn thế nào đây đều là một trận hoàn mỹ tranh tài cùng thắng lợi hắn không hẳn là bộ biểu tình này nếu như TV tiếp sóng lúc này đem đặc tả ống kính cho hắn đến trên mặt nhất định sẽ làm cho người xem cho là hắn là sophie ạ fan bóng đá đâu có thể tiêu thừa liền là không nhịn được phiên muộn hắn thậm chí cảm thấy được là không phải mình tại trên mạng miệng phun hương thơm quá nhiều đây là lao thiên gia muốn cho mình giáo hấn hắn vì trận đấu này chờ đợi chuẩn bị cực kỳ lâu từ london tới xe lửa đổi tới liệu cá Sổ. chính là vì gặp được vương liệt một mặt nhìn thấy vương liệt đi bản kết quả vương liệt trận đấu này tiến vào bốn cái bóng. hắn lại một cái đều không có gặp phải là hắn biết vương liệt biểu hiện vẫn cực kỳ đồng nửa chàng sau trợ công ba cái bóng có thể kia dù sao chỉ là trợ công a hắn muốn xem chính là vương liệt đi bàn hắn chỉ như vậy một cái nguyện vọng hắn muốn nhìn vương liệt đi bàn hắn khi xuất phát không cảm thấy đây là việc khó gì kết quả hiện tại liền đơn giản như vậy nguyện vọng đều không thể thỏa mãn sao ngay tại tiêu thừa dầu dĩ không vui thời điểm tin hậu vệ giữa hugo gòn đột tại hậu trường cầm bóng nhưng không có một cái nào sổ ạ cầu thủ đi lên các bóng cho dù là làm dáng một chút uy hiếp một chút hắn đều không có thế là gòn đột dứt khoát đem bóng đá hướng phía trước mang ở trong quá trình này hắn còn tỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát tình huống phía trước tại hắn nhanh đến trung tuyến thời điểm hắn trông thấy đánh đơn tiên phong vương liệt tới lui đến bên phải đường thế là hắn quyết định đem bóng đá trực tiếp dài chuyển đi tìm vương liệt gòn đuột chuyển xa hạ trận bóng này thật không hổ là hậu vệ giữa lạc cẩn trông thấy gọn đuột chuyển xa thời điểm thật hưng vấn đề cao âm lượng hô to kết quả đường tv tiếp sóng ống kính theo bóng đá cùng một chỗ chuyển tới phía trước chợt lúc Hắn mới nhìn rõ ràng bóng đá khoảng cách Vương Liệt khác rất xa, ngược lại là thẳng đến Sophie ạ trái hậu vệ giữa bạo Tở Lộ vị tạ lùi cùng hậu vệ trái cắt tỉa sau lưng lỗ hổng. Hai người ngay tại về truy, nhìn Vương Liệt cách còn rất xa, mà lại kẹp lại thân bị, Vương Liệt bị ngăn tại cạnh ngoài. A, không đúng. Tất cả mọi người đều trông thấy Vương Liệt giống như là lớn sắp xếp lượng đại mã lực siêu cấp xe thể thao, càng chạy càng nhanh. Lại đem hắn cùng hai tên Sophie ạ hậu vệ ở giữa khoảng cách cấp tốc dung ngắn. Nhưng thì thật lúc này Sophie ạ hai tên cầu thủ vẫn chiếm cứ ưu thế, dù sao bọn hắn là hai chọi một. cắt tín đưa lưng về phía vương liệt nhìn không thấy sau lưng tình huống nhưng hắn đối diện liền là vì tạ ly, cái sau hoàn toàn có thể nhắc nhở hắn chú ý sau lưng nhưng không biết vì cái gì vì tạ ly chỉ là trừng to mắt nhìn xem cấp tốc tới gần vương liệt lại không có lên tiếng nhắc nhở thế là đương cắt tín nhấc chân chuẩn bị đem bóng đá giải vây đi ra thời điểm vương liệt đột nhiên từ hắn phía sau rét ra đến trước ra một cước đem bóng từ không trung điểm hạ đến cắt tín một cước đã trật. lễ giờ bác sở tạ đi ủng tiếng hoan hô giống như sấm sét giữa trời quang giống nhau nổ vang tiêu Thừa từ trên chỗ ngồi đứng dậy khẽ nhất miệng, đã chờ mong vừa khẩn trương nhìn qua phía dưới. điểm dưới bóng ra về sau, vương liệt thuận thế vọt đến cắt tín trước người, chạy về phía bóng đá. Vì tạ luy lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh bộ nhỏ qua. Vương liệt vừa lúc lúc này cắt ngang hộ bóng, hai người đụng vào nhau. Vì tạ luy mất đi cân bằng, hướng khía cạnh lệch ra ngã xuống đất. Vương liệt cũng lảo đảo bắt đầu. cùng lúc đó, thủ môn đổ dở bắt lấy cơ hội này, đi lên mà bóng. Vương liệt cơ hội là dùng bản năng đem bóng đá phía bên trái bên cạnh trụ, sau đó biến hướng. đổ dở ngã xuống đất nào về phía bóng đá, lại bị vương liệt cướp tại hắn tay đến trước đó đem bóng trụt đi rồi. Hắn hụt. Hạt phụt. vương ca đương hắn nhìn thấy vương liệt trụ qua cửa đem lúc tiêu thừa nhịn không được cao giơ hai tay sớm hoan hô lên sau đó hắn trông thấy vương liệt lảo đảo đuổi kịp bóng đá lại vung lên chân trái sút gôn bóng đá lệch ra cửa sau trụ a a a tiêu thừa dơ cao hai tay bỗng nhiên giữ lại ôm lấy đầu toàn bộ lệ dở hát sợ tạ đi ủn trên khán này không biết bao nhiêu người giống như hắn đem giơ lên hai tay lật xuống tới ôm lấy đầu của mình sáu bạn tên tìm fan bóng đá cùng một chỗ phát ra tiếp nối thở dài tivi tiếp sóng chậm thả trong tấm hình vương liệt qua rơi thủ môn đổ dở thời điểm cũng đã là nọ mạnh hết đà cuối cùng suốt gôn kia một chút hắn trọng tâm hoàn toàn không phù hợp suốt gôn cái này kỹ thuật động tác yêu cầu ở bên trái chân bung mạnh ra ngoài suốt gôn lúc thân thể của hắn phía bên trái bên cạnh nghiêm trọng nghiêng, cuối cùng là chân trái bên ngoài mu bàn chân gọn chúng bóng đá cái này mới đưa đến bóng đá lệch ra cửa môn mà vương liệt bắn xong môn về sau cũng triệt để mất đi cân bằng té ngã trên đất vương bỏ qua lại ghi bàn cơ hội lúc trước hắn tất cả làm được đều cực kỳ tốt nhưng chính là cuối cùng này một ước bất quá cái này cũng không thể trách hắn bởi vì tại suốt gôn thời điểm hắn đã đã mất đi cân bằng Thật cực kỳ khó cưỡng cầu một cái 38 tuổi lão tướng tại tranh tài 8 hơn 10 phút lúc, cao tốc phía trước cắm cắt bóng, lại cùng hậu vệ giữa đối kháng phía sau qua rơi thủ môn, còn có thể có đầy đủ thể lực chèo chống thân thể hoàn thành một cái như thế độ khó cao suốt bóng. Chỉ có thể nói đáng tiếc, phi thường đáng tiếc. Nếu như đổi thành năm tháng trước, Đương Vương Liệt ở trong trận đấu thoảng qua thủ môn, đối mặt không môn lại đem bóng đá bắn trệ về sau, hắn lấy được chỉ có trào phúng, trêu chọc, chế nhạo. Hiện tại hắn đạt được lại là lý giải, ủng hộ và tha thứ. Không thể không nói, cái này cái thế giới là một mạnh. Cứ việc bình luận viên Phần hâm mộ bóng đá đều cảm thấy Vương Liệt bỏ lỡ lần này tuyệt hảo được những cơ hội có thể lý giải, có thể tiếp nhận. Nhưng Vương Liệt bản nhân lại không thể tiếp nhận. Nhìn xem bóng đá bị mình bắn chạy, hắn dùng sức đập một cái sổ phì ạ trước cửa thẳng cỏ, mới từ dưới đất bò dậy. Bỏ sau khi thức dậy, hắn là hai tay ôm đầu chạy về đi. Ảo não bộ dáng, thật giống như hắn bỏ qua không phải từ 70 đến 80 cái kia bóng, mà là từ 00 đến 10 tuyệt sắt bóng giống nhau. Trông thấy hắn cái dạng này, cô nọ cáo ly mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng hắn vẫn là nói ra phù hợp nhất lo suy đoán. xem ra vương tựa hồ vẫn chưa đủ với hắn tại trận đấu này bên trong chỉ có tiến 4 cái bóng trải qua thay người điều chỉnh về sau mặt khác tiền cầu thủ giống như có lẽ đã vô tâm so tài nhưng vương vẫn còn đang theo đuổi lấy đi bàn lời nói này đi ra cổ nọ cáo lì chính mình cũng có chút cảm thấy rất không hợp thoái thường có mấy cái cầu thủ tại hoàn thành bộ kẻ về sau sẽ còn bất mãn đủ đối ở trên cái thế giới này tuyệt đại đa số cầu thủ tới nói có thể tại một trận đấu bên trong đánh vào bốn cái bóng tuyệt đối là trí cao vô thượng thành tựu là đem hết toàn lực còn phải cầu nguyện vận khí tốt mục tiêu cuối cùng mà vương liệt lại còn bất mãn đủ tại không bảy về sau liền trở nên trầm mặc ít nói mạn bị mở dọc đột nhiên có chút tức giận nói ra vương không có tất muốn làm như thế hắn cũng không nên làm như vậy chỉ có đối với đối thủ ông cực lớn địch ý cùng cựu hận cầu thủ mới có thể ở trong trận đấu dạng này chấp nhất tại vĩnh vô chỉ cảnh địa động mặc đối thủ cầu môn nhưng sophie a không phải địch nhân của hắn ta hiểu hắn đối rời đi sophie a bất mãn cùng phẫn nộ nhưng đủ rồi bảy không điểm số đã đầy đủ để hắn hoàn thành báo thủ hắn không thể nào tiếp thu được vương liệt đối sophie a nhục nhã đúng vậy Hắn đem Vương Liệt không ngừng ghi bàn coi là đục nhã. Hắn cho rằng đây là Vương Liệt cố ý lần này lù mình không có phản bác Bờ Dọc, bởi vì hắn kỳ thật có thể hiểu được Bờ Dọc phẫn nộ. Tựa như hắn cũng lý giải Vương Liệt phẫn nộ giống nhau. Vấn đề này không có ai đúng ai sai, chỉ là mọi người cực kỳ bất hạnh đứng ở đối lập trên lập trường mà thôi. Khó giải. Vương Liệt tại bỏ lỡ ghi bàn về sau hảo não biểu hiện, không vẹn vẹn để bình luận biển không hiểu, để mạn bịn Bờ Dọc phá phòng, cũng làm cho tịn đám cầu thủ cảm thấy rung động. Thượng đế à, tận đến giờ phút này, bản trận đấu ghi bàn nhiều nhất cầu thủ đều còn tại cố gắng tìm kiếm ghi bàn cơ hội. cùng so sánh, chúng ta vẫn đang suy nghĩ sau trận đấu làm sao chúc mừng. Khó trách vương có thể tại 38 tuổi thời điểm còn trình diễn bộ cái đâu. thế là tại vương liệt lôi kéo dưới, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. tìm đám cầu thủ tranh tài thái độ muốn tích cực nhiều. bọn hắn cũng càng nguyện ý hướng tới phía trước chuyền bóng, hướng về phía trước chạy, uy hiếp sổ phì ạ cầu môn. đến mức sổ phì ạ đám cầu thủ là cái gì trạng thái tâm lý? đã không có người quan tâm. ngay tại vương liệt bỏ lỡ cơ hội 3 phút về sau, toàn bộ trận đấu thứ 84 phút, tìn ở phía trước trận đạt được tiến công cơ hội. Vương Liệt làm đơn mũi tên đệ vào phía trước nhất, nhìn xem đồng đội bên trái tiền vệ Garber Gn bạ dẹ tỏ ở bên trái đường cầm bóng, hắn liền từ giữa đường nghiêng đi phía trái sân chạy. Một bên chạy, còn một bên dùng tay ra hiệu để bạ dẹ tỏ đem bóng đá chuyển tới. Bạ dẹ tỏ thấy thế nghe lời nói đem bóng đá chuyển đi, nhưng hắn không có chuyển hướng Vương Liệt dưới chân, mà là chuyển đến Vương Liệt cắm nghiêng phía trước, sổ phì ạ phòng tuyến sau lưng lỗ hổng ở bên trong. Dạng này có thể lợi dụng Vương Liệt tốc độ cho hắn hất ra phòng thủ cầu thủ cơ hội. Tại hắn chuyển bóng đồng thời, Vương Liệt quả nhiên ra tốc nghiêng cắm lỗ hổng, phòng tới bóng đá. Sophie ạ sau lương vệ lỉm vệ mẹ, mẹ gã cũng ra tốc từ đó đường một mực cùng phòng tới. Vương Liệt tại đổi kịp bóng đá thời điểm, đầu tiên là vung lên chân trái làm bộ hay là ngừng bóng trực tiếp sút goal. Mẹ gã lập tức đưa chân đi cản, hắn có thể không dám cược Vương Liệt đây có phải hay không là động tác giả, vạn nhất Vương Liệt thật trực tiếp sút goal đây, hắn lại không phải không có có năng lực như thế. Vương Liệt một cước này đương nhiên là động tác giả, hắn chân trái giả thoáng một thương phía sau bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá lại hướng phía trước nhẹ nhàng lội đi. Chặng đường động tác làm đến một nửa mẹ gã lại vội vàng đuổi theo, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng hắn không hề từ bỏ. lúc này hai người bọn họ đã vọt tới vòng 16 sáu m 50 bên trong loại trừ mẹ gạ, mặt khác sổ phi ạ cầu thủ ngay tại hướng vương liệt chạy đến mà để lại cho vương liệt xuất gôn góc độ cũng cũng không lớn lần này đương vương liệt đổi kịp bóng đá về sau hắn lần nữa vung lên chân trái mẹ gà cũng không dám có giữ lại ném đi toàn bộ thân thể trọng tâm trượt soạt ra ngoài ý đồ ngăn cản vương liệt xuất gôn dù là vương liệt cái này vẫn là cái động tác giả hắn cũng nhất định phải làm như thế bởi vì nếu như vương liệt lại không xuất gôn tiếp tục hướng phía trước mang càng tiếp cận ranh giới cuối cùng liền cơ hồ không có xuất gôn không gian cho nên hắn cực vương liệt lần này không phải động tác giả hắn cực đúng rồi vương liệt chân trái rắn rắn chắc chắc rút chung bóng đá mẹ gà tại trượt soạt trong quá trình ra sức nâng lên chân trái thế nhưng là bị vương liệt đá trúng bóng đá nhưng không có bay lên mà là rán thẳm có hướng phía trước cút vừa vặn liền từ mẹ gà nâng lên trái phía dưới chân lăn đi qua phi tốc vào hướng cầu môn gần rác. vương liệt sút gôn vương Sophie hạ thủ môn dì mỹ đổ dơ người đứng tại gần rác, lại một mực tại phòng vương liệt bắn góc xa cho nên trông thấy vương liệt lên chân sút gôn thân thể của hắn liền bắt đầu sớm hướng hậu giác lệnh ngược lại chỉ có sớm làm ra động tác hắn mới có thể ngăn trở vương liệt sút gôn nào nghĩ tới tại hắn trọng tâm chết đi về sau lại trông thấy bóng đá hướng phía gần rác chạy tới hắn còn muốn nhào trở về đã chậm trong lúc đội vã hắn chỉ có thể ngã xuống đất tận lực đem đùi phải quét ra đi hy vọng có thể ngăn trở bóng đá thế nhưng là bị vương liệt bắn đi ra cước này bóng tốc độ so với hắn xuống đất tốc độ càng nhanh tại độ giờ đùi phải đá ra trước khi đi bóng đá liền sắt gần cột cửa chui vào cầu môn vương liệt bóng tiến vào á tiến ông trời ơi tám không khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi vương liệt ghi bàn triều dân còn chưa kết thúc đây là hắn bản trận đấu thứ năm cái ghi bàn độ giờ ngồi dưới đất quay đầu nhìn xem đã tại cầu môn trong bóng đá ánh mắt đờ đẫn mẹ ga nằm xuống đất đồng dạng không quên quay đầu nhìn hướng cầu môn ánh mắt giống nhau ngốc trệ tại phía sau hắn hoàn thành ghi bàn vương liệt vẫn là không có chúc mừng quay người chạy hướng mình nửa tràng mà nhìn xem hắn chạy chậm thân ảnh hắn các đội hưu thậm chí đều quên tới muốn cùng hắn chúc mừng bọn hắn cũng ngây người chương một ca ốc sụp đổ chương 147, trăm ca ốc sụp đổ mặc dù tìm đám cầu thủ biết vương liệt còn muốn ghi bàn thế nhưng là đương vương liệt thật ghi bàn về sau bọn hắn cũng vẫn là ngây ngẩn cả người trông thấy bóng lưới lắc lư bọn hắn phản ứng đầu tiên là trận bóng này sẽ không là đánh vào bên cạnh trên mạng đi còn có người quay đầu đi tìm trọng tài chính muốn tự trọng tài chính nơi đó đạt được kết quả chỉ thấy trọng tài chính án lấy hai nghe tại cùng video tổ trọng tài cầu thông hắn muốn xác nhận một chút vừa rồi bạ rẻ tỏ cho vương liệt chuyền bóng trong máy mắt vương liệt có chồng hay chưa tại việt bị trả thái kỳ thật mắt thường đều có thể nhìn thấy vương liệt là không bị bị. dù sao tại bạ rẹ tỏ chuyền bóng trước đó vương liệt khoảng cách sổ phì ạ tuyến hậu vệ còn cách một đoạn bất quá căn cứ tại chỗ quy tắc kỳ thật mỗi cái ghi bàn đều cần video tổ trọng tài tiến hành xác nhận chỉ là có chút cực kỳ rõ ràng không liên quan đến việc bị phán định ghi bàn video tổ trọng tài có thể chẳng bao lâu cho ra quyết định hiện tại quả cầu này kỳ thật cũng không có gì vấn đề quá lớn nhưng nên đi quá trình còn phải đi cũng một bạn đang chờ đợi xác định trong quá trình có thể để hiện trường tất cả mọi người đều về trước hoàn hồn làm việc tốt lý lẽ kiến thiết để bọn hắn từ mẫu bức trạng thái bên trong lui ra ngoài. Thừa dịp trọng tài chính xác nhận công phu, hiện trường tiếp sóng cắt tới lề giờ bắt sợ tạ đi ủng trên khán đài, có thể nhìn thấy trong màn ảnh có mấy cái tịm fans hâm mộ bóng đá hai tay ôm đầu, trận mắt há hốc mồm mà nhìn hướng sân bóng. Tự kỳ hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới vương liệt tại tranh tài cuối cùng 10 phút còn có thể đi bàn. Thật là đáng sợ. Thợ mỏ quán ba fans hâm mộ bóng đá tụ tập kia một mảnh nhỏ trên khán đài, Ha Di cổ lìn hai tay ôm đầu nhìn xem dưới trận lầm bầm nói, không chỉ là hắn, các đồng bạn của hắn cũng đều cùng hắn là không sai biệt lắm một cái biểu tình cùng độc tác. có người đột nhiên đặt câu hỏi trước lúc này có người hay không có thể tại giao đấu sophie ạ thời điểm một cá nhân tiến vào năm cái bóng đừng nói năm cái cầu bốn cái bóng đều không có vương đã là lịch sử người thứ nhất John vợ nói đặt câu hỏi người lẩm bẩm nói ta biết vương sẽ ở trận đấu này bên trong báo thủ nhưng ta còn là không nghĩ tới ta khả năng đánh giá thấp hắn đối sophie ạ tự hận theo lý mà nói nhìn thấy mình đội bóng lại làm lớn ra dẫn trước ưu thế làm fans hâm mộ bóng đá hẳn là cảm thấy kích động cùng vui vẻ thế nhưng là những này fans hâm mộ bóng đá lại đều không có chúc mừng bọn hắn phản ứng đầu tiên là trấn kinh cùng mê mang. Thằng đến TV tiếp sóng đem ống kính nhắm ngay bọn hắn, bọn hắn tại hiện trường màn hình lớn bên trong nhìn thấy mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Zobi đi tì quay đầu đi tốn Thụy An, nhanh, Thụy An. Đến tiên người lên TV. Thụy An liền vội vàng chuyển người đi, đem trên người mình sổ phi ạ bóng màu hồng áo dễ số cùng danh tự lộ ra. Mà hắn đồng bạn bên cạnh nhóm thì nhao nhao chỉ vào giai ẩn, đem hắn giới thiệu cho TV tiếp sóng ống kính. Động tác này quả nhiên hấp dẫn tiếp sóng phương lực chú ý, một cái đặc tả ống kính đẩy lên đi. lần này toàn thế giới người xem đều nhìn rõ ràng Thụy An trên thân kiện kia sổ phì ạ quần áo chơi bóng ấn danh tự cùng dây số. bên năm các bình luận viên cảm thấy cực kỳ kỳ quái. tại một đám tịn fan bóng đá bên trong, vì sao lại có một cái sổ phì ạ fan bóng đá? hơn nữa nhìn đi lên bọn hắn trung đụng cực kỳ hòa hợp. cái này sổ phì ạ fan bóng đá quần áo chơi bóng bên trên ấn tay lơ mũ phì dây số, nhưng danh tự lại cũng không phải. nhìn những này tìm fans hâm mộ bóng đá thủ thế, hẳn là muốn cố ý biểu diễn ra. cho nên cái này rốt cuộc là ý gì đâu? ngay tại các bình luận viên còn chưa biết thời điểm, trọng tài chính bên kia cũng rốt cục được có kết luận. Hắn quay người phất tay chỉ hướng bên trong vòng, đồng thời thổi lên trong miệng cái còi. Các bình luận viên không để ý tới đi đoán tỉn fans hâm mộ bóng đá bí hiểm nhau nhau hô to lên, không bị bị. Trận bóng này không có vấn đề. Vương đánh vào hắn tại bản trận đấu bên trong cái thứ năm bóng. Tin đám cầu thủ chạy tới cùng Vương liệt ôm chúc mừng. Trên khán đài tỉn fans hâm mộ bóng đá vung tay hô to. Rốt cục ghi bàn về sau bình thường hào khí. Vương liệt vẫn không có chúc mừng, đi theo lên ôm hắn các đội hữu cùng một chỗ trở về mình nửa tràng. Sớm đã bị đổi kết quả vì tỉ ở đây bên cạnh tay. xông về đến nửa tràng Vương liệt hô to. Tuất Vương. làm tốt lắm tiếp tục tiếp tục giết chết bọn chúng làm vương liệt phan hâm mộ bên trong nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người hắn đương nhiên không cảm thấy vương liệt tại sổ phỉ ạ trên thân soát đi bàn có cái gì không tốt hắn không sợ đắc tội sổ phỉ ạ fan bóng đá bởi vì hắn hiện tại căn bản trướng mắt chi này đội bóng không xử lý hún mân cùng hồn không đối vương liệt chính thức xin lỗi hắn mãi mãi cũng xem thường chi này đội bóng truyền thống clb lớn thì thế nào lao tử về sau gặp một lần đánh một lần tiêu thừa trên khán đài nhảy dựng lên vung tay hô to hô hào hô hào nước mắt tràn mi mà ra từ khi năm nay vào tháng một biết vương ca cùng sophie ạ câu lạc bộ giải ước hắn tiến đến manchester đều không thể gặp gỡ vương ca thân là sophie ạ cầu thủ một lần cuối hắn vẫn đang chờ đợi trận đấu này lúc ấy hắn còn không biết vương ca có thể ở trong trận đấu đánh ra biểu hiện gì hắn kỳ thật cũng là rất bi quan cảm thấy đi tìm vương ca lại cũng không trở về được đi qua thời đỉnh cao chức nghiệp kiếp sống không thể tránh khỏi đi xuống dốc hắn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều chỉ hy vọng vương ca tại đối mặt sophie ạ thời điểm có thể vượt xa bình thường phát huy xuất ra càng tốt biểu hiện tới dùng một trận đấu để sophie A hối hận hung hăng đánh sophie ạ cái tát đương sau đó tới vương ca tại tìm biểu hiện hắn cũng thấy được, thế là hắn càng chờ mong trận đấu này, nhất là tại vương ca nói ra muốn cạnh tranh trang Tí Only tư cách về sau, hắn hy vọng tìm có thể vào sổ phi ả trang Tí Only từ cách, không có so đây càng hoàn mỹ báo thủ. Có lẽ có người sẽ phê bình hắn dạng này đã từng sổ phi ạ fan bóng đá dễ dàng như thế thay đàn đội dây, là đối sổ phi bất trung thành, tính không được sổ phi ạ fan bóng đá. Nhưng yêu thừa lại đối loại thuyết pháp này thịt mũi coi thường, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền là vương ca fan bóng đá, chỉ là vừa lúc vương ca tại sổ phi đá bóng mà thôi. cho nên hắn mới tiện thể lấy ủng hộ Sophia. ạ. Hắn trung thành chính là vương ca, cùng số ạ có quan hệ gì? Hiện tại vương ca tại tìm, vậy hắn đương lại chính là tìm fan bóng đá rồi. Ủng hộ vương ca, hắn xưa nay đều chưa từng thay đổi, không quên sơ tâm, sao là bất trung thành nói chuyện? Hiện nay từ london đến liệu cá sổ, hắn rốt cục trông thấy vương ca đi bàn. Dọc theo con đường này đến bất và tất cả đều đáng giá. Hắn thanh xuân còn chưa kết thúc, lấy lại tinh thần tìm fan bóng đá cùng đám cầu thủ đều đang ăn mừng đi bàn. Số ạ đám cầu thủ từng cái cùng như có gỗ đại đa số đều là hai tay chống lạnh đứng tại chỗ. TV tiếp sóng ông kính đảo qua sổ phi ạ đế dự bị, đồng dạng là hoàn toàn tĩnh mịch hình tượng, khác nhau chỉ là trên trận sổ phi ạ đám cầu thủ được đứng đấy, mà bên sân sổ phi ạ cầu thủ có thể hai tay che mặt, ôm đầu mà ngồi xuống. Hiện trường màn hình lớn đem sổ phi ạ đám cầu thủ như cha mẹ chết hình tượng phóng xuất, giốm nạt thản hồn thấy thế bụng trộm liếc qua bên người lao bản rôn bạc cờ tiên sinh, gặp hắn mặt không biểu tình, liền ở trong lòng bụng trộm thở phào. Trận đấu này về sau vô luận như thế nào hắn đều không đánh nổi hù đối với kết quả này còn có chút tiếc bối, bởi vì hắn là thật tin tưởng hún đồn bộ kia lý do thoái thác. hắn tin tưởng chỉ cần cho huấn đồn càng nhiều cơ hội cùng thời gian hắn nhất định sẽ chứng minh mình ánh mắt trường kỳ chủ nghĩa có lỗi gì đâu sophie ạ mấy năm này trong luân không liền là từ bỏ trường kỳ chủ nghĩa chỉ nhìn trước mắt sao một cái huấn luyện viên dẫn đội thành tích hơi có chút chập trùng không như ý muốn từ fan bóng đá đến truyền thông lại đến cầu thủ nổi tiếng nhóm liền bắt đầu phê mình, hoàn toàn không cách nào tạo nên một cái tha thứ dư luận không gian tầng quản lý tự nhiên cũng chỉ có thể biết nghe lời phải đổi việc cái này đến cái khác huấn luyện viên chính cho nên hắn tin tưởng cũng chắc huấn đồn mới là cuối cùng có thể kết thúc sophie ạ sa đoạn tuần hoàn chân mệnh thiên tử. chi tiết hùn luân cùng vương liệt ở giữa ân đoán tại cái này mùa giải quá nổi danh dù dạng này xỉ nhục tính phương thất bại bởi vương liệt đối với hùn luân tới nói là đã kích trí mạng coi như mình lại có tâm cũng không giữ được hắn thậm chí nếu như không kịp lúc cắt cắt mình cũng phải đi theo gặp nạn không có cách chỉ có thể bị khuất ủy khuất hún luân tiên sinh nghĩ đi nghĩ lại do nạt thản hồn đột nhiên cảm thấy hùn luân tan học với hắn mà nói giống như cũng không phải chuyện gì xấu bởi vì nếu như mùa giải hiện tại sophie ạ lấy không được trang đi onlit tư cách trách nhiệm kia liền không ở ta nơi này cái câu lạc bộ giám đốc trên thân toàn bộ là bởi vì sợ vận hủ đồn đến mức tuần sau bên trong Euro League vòng bán kết cùng cúp FH trận chung kết nếu như đều vừa trách nhiệm kia cũng không là của ta mà là kiên chỉ muốn lâm trận đổi xoáy câu lạc bộ lao bản John bạn cờ tiên sinh nghĩ như vậy John nạt thản tâm tình đột nhiên lại tốt rồi hắn mới không quan tâm sổ phi thua mấy cái bóng đâu chỉ cần cuối cùng thua bóng trách nhiệm không ở trên người hắn là được tranh tài đã đã mất đi lo lắng nhưng bất đắc gì tranh tài thời gian còn có cho nên tranh tài còn phải tiếp tục chỉ là Vương Liệt không tiếp tục đi bàn tại thứ 84 phút đánh vào năm cái bóng về sau Hắn tựa hồ rốt cục lấy hết mình bình sang trong dọn cuối cùng dầu muốn đem vương đổi lại sao? Hắn đã tiến vào năm cái cầu. Kẻ xạ vạ do hỏi huấn luyện viên chính người điệu. Người điệu ngẩng đầu nhìn một chút trên màn hình lớn tranh tài thời gian. Hiện tại là 88 mươi tám phần bốn giây. Thứ tư quan viên đã ở đây bên cạnh chơi đùa tổn thương ngừng bổ lúc tính theo thời gian bài. Nhìn hắn để xuống số lượng trận đấu này tổn thương ngừng bổ lúc hẳn là có 3 phút. Chỉ có 3 phút tổn thương ngừng bổ lúc lời nói cũng thực là làm một cái có thể thay đổi vương liệt thời cơ tốt. Dù sao cuối cùng ba phút cũng không tất còn có thể đi bàn. không cần lo lắng vương liệt lại bởi vì bị sớm thay đổi mà bất mãn nghĩ tới đây hắn gật gật đầu đối vạ rồi nói ra đi gọi ổ lại a trung phong tơ ổ lại trước đó vẫn luôn tại làm nóng người vừa mới bị gọi trở về không có 5 phút cân nhắc đến tranh tài cũng chỉ còn lại ba bốn phút cũng không cần để ổ lại lại đi làm nóng người trực tiếp ra sân a mà lại không cần gọi vào huấn luyện viên chính bên người đi mặt thụ tùy cơ hành động đổi ổ lại ra sân không có bất kỳ cái gì chiến thuật bên trên nhu cầu ổ lại ra sân cũng không nhận nhiệm vụ gì lần này thay người chỉ có một cái tác dụng đó chính là mặt chữ trên ý nghĩa thay người dùng ổ lại đem vương liệt đổi lại để vương liệt có thể tại tranh tài kết thúc trước đó đơn độc hưởng thụ toàn trưởng fan bóng đá tiếng vô tay không nghe thấy hiện tại lệ giờ, bác sở tạ đi ủng trên khán đài đã vang lên tìm fans hâm mộ bóng đá chuyên môn vì vương liệt sáng tác tiếng ca sao cho nên thay người chương trình có thể thật nhanh cũng nhất định phải nhanh bằng không đợi tranh tài đều kết thúc vương liệt nếu là còn không có bị thay đổi kia nhiều xấu hổ a trông thấy peter ổ lại bị từ ghế dự bị bên trên kêu lên thân đến tiếp sóng hình tượng các bình luận viên cũng đều đoán được nợ hiệu ý đồ người hữu muốn dùng xong cái cuối cùng thay người danh lạch cùng cơ hội muốn lên sàn chính là trung phong đi tơ ô lại hắn thay đổi khẳng định liền là vương người yêu muốn cho vương một cái đơn độc tiếp nhận fan bóng đá gieo họ nghi thức đây là vương nên được vương liệt sắp bị thay đổi quả nhiên người không để cho vương liệt đánh đẩy toàn trường trận đấu này tốt nhất cầu thủ khẳng định liền là vương liệt hắn hoàn thành đối thủ đồn báo thủ. không tám điểm số đổi ngang sổ phi ạ câu lạc bộ trong lịch sử nhất điểm số lớn thua bóng ghi chép vương liệt cũng đã trở thành lịch sử thượng đệ nhất cái đối mặt sophie ạ có thể động bên trong năm nguyên cầu thủ tính bên trên 3 lần trợ công hắn là chân chính bằng vào sức một mình đem tìm dẫn tới không thuộc tại độ cao của bọn họ trông thấy một màn này các bình luận viên đều nhao nhao bắt đầu vì vương liệt trận đấu này biểu hiện làm tổng kết phân chân trước may truyền hình sở gột xỉ ẩn đám cầu thủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tỉ tối thiểu nhất không có sẽ vượt qua bọn hắn cùng sophie ạ điểm số bất quá bọn hắn cũng không có đi trêu chọc chỉ chân trước đó sai lầm dự đoán bởi vì coi như tiền không có đánh vào chín cái bóng cái này điểm số cũng vẫn cực kỳ khoa trương cân nhắc đến tình trình độ, thậm chí có thể nói là so sợ gột xỉ ẩn kia trận tám không càng không hợp thói thường. nếu như trước đó chỉ chấn nói tình có thể thắng được so sở gột xỉ ẩn càng nhiều lúc, tiếng cười của bọn hắn bên trong ít nhiều có chút đối tình không tôn trọng. như vậy hiện tại, không ai sẽ khinh thị tinh. đã chú định thắng không đến các đội hưu tiền biết to đèo mồ dạ nhìn xem trầm mặc không nói chuyện chỉ chấn, còn tưởng rằng hắn đang vì mình dự đoán thất bại cảm thấy mệt mà đâu. thế là chạy cùng là Thiên Nhai lưu lạc người ý nghĩ, đi qua an ủi chỉ chấn. hắn ôm chỉ chấn, sau đó đối với hắn nói, kỳ thật tám không cũng đã rất đáng rồi. chỉ chân có chúc mộng ta không nói chuyện không là bởi vì chính mình không có đoán đúng điểm số a đại ca ta là đang vì mất đi đội tuyển quốc gia vị trí hạch tâm cảm thấy bất cam đâu ngay tại hắn cân nhắc làm như thế nào cho đẹo mồ dạ giải thích thời điểm trên tv sổ phì ạ chính ở bên phải đường thúc đẩy bọn hắn đã đánh đến tìm nửa tràng cùng lúc đó ở đây bên cạnh thứ tư quan viên cũng dơ lên tổn thương ngừng bổ lúc bảng hiệu tv tiếp sóng đem ống kính cắt tới bên sân bình luận viên cổ nọ cáo lì trông thấy bảng hiệu số lượng liền nợ đủ cười tổn thương ngừng bổ lúc ba phút Ha. Nửa tràng sau tiến vào bốn cái bóng mới bổ ba phút bất quá cũng hợp lý bởi vì đối với trận đấu này tới nói bổ lại nhiều thời gian đều không có chút ý nghĩa nào còn lại tranh tài tất cả đều thành rác rưởi thời gian cùng loại TV tiếp sóng cắt về trên sàn thi đấu lúc sophie ạ hưng hở làm theo thông lệ tiến công đã kết thúc sophie hậu vệ phải gạo mở tại đường biên bên trên bị tìm bên trái tiền vệ bạ rẽ tỏ cắt bóng tiếp lấy bóng đá bị truyền cho đi theo trở về thủ tới đây vương liệt tin từ thủ chuyển công vương liệt nhận bóng thời điểm bên người cách hắn gần nhất sophie ạ cầu thủ liền là vừa vặn ném bóng gặp mở cái này nếu là hơn nửa hiệp bên cạnh hắn gần như không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy đã không có người trước tiên đi lên phòng hắn vương liệt cũng không khách khí nhận bóng phía sau liền đem bóng đá hướng phía trước mang gạo mở quay người trở về truy hắn vương liệt cũng không còn hắn bắt đầu gia tăng tốc độ cùng lúc đó nửa chàng sau dự bị ra sân cũng là duy nhất dự bị ra sân sổ phi ạ giữa trận cầu thủ bạ tỉn ạ lạ tổ dở từ đó đường hướng vương liệt dựa vào cùng gạo mở một trái một phải tạo thành gia công vương liệt còn là bất kể hắn tiếp tục ra tốc thẳng tắp lội bóng tại trước mặt hắn là sổ ạ sau lưng vệ mẹ, mẹ cứ việc có hai tên đồng đội hỗ trợ, mẹ gạ cũng không dám đi lên cắt bóng, chỉ dám nghiêng thân thể vừa đánh vừa lui. sở dĩ nghiêng đi thân thể, chính là sợ vương liệt đột nhiên ra tốc, hắn lại quay người đuổi không kịp. thế là vương liệt cứ như vậy bị ba tên sổ phì ạ cầu thủ một đường hộ tống giết tới tiến công ba trong vùng, khoảng cách vòng 16m mở 50 đường không đủ 10m. vương liệt, hắn còn tại dẫn bóng, nhìn một chút quả cầu này, tranh tài đã nhanh tiến vào tổn thương ngừng bổ lúc, vương vẫn còn có thể dẫn bóng xông về phía trước. Lễ giờ ngắc sở tạ ủng bóng đá cùng các bình luận viên đều hưng phấn hô quát lên, chẳng lẽ còn có? Đối mặt một mực đem thân thể hướng đường biên, lệ đối với mình, vừa đánh vừa lui Mẹ Gã, Vương Liệt đang đến gần vòng 16m50 thời điểm, đột nhiên phía bên trái trầm bay, làm Ra muốn đi ngoại tuyến đột phá động tác giả. Sau đó tại Mẹ Gã bị lừa được hướng ra ngoài, lệnh chuyển di trọng tâm về sau, dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng phát hướng vào phía trong lệch, đồng thời chuyển hướng phổ thông. Mẹ Gà liền vội vàng xoay người, mặc dù thân thể đúng là quay lại, dưới chân lại một cái lảo đảo, bị Vương Liệt kéo dài khoảng cách. Cùng tại Vương Liệt sau lưng hạ là tổ giờ lúc đầu muốn thừa dịp Vương Liệt biến hướng cơ hội, đưa chân đâm rơi bóng đá, lại đã trượt. Đồng thời Vương Liệt cũng tắm ở trước người hắn, hắn bội vàng giơ hai tay lên, không dám tiếp tục đưa chân, sợ ở chỗ này cho Vương Liệt đưa một cái đá phạt trực tiếp, dùng Vương Liệt tại ngũ cầu thủ đá phạt trực tiếp đại sư danh hảo, tại vị trí này cho hắn đưa đá phạt trực tiếp thực sự không phải ý kiến hay. A là Tô dơ bất đắc dĩ giảm tốc, gạt mở thì từ phía sau hắn vượt qua hắn, tiếp tục truy hướng Vương Liệt. Vương Liệt ngang dẫn bóng, tại phía trước cấm khu phổ thông trở lấy hắn chính là hai tên Sophie hậu vệ giữa tay lơ mũ phỉ cùng bạn Lộ Tạ ly. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương Liệt còn tại mang. Hắn tại đơn đấu Sophia toàn bộ phòng biến. đuổi kịp bóng đá vương liệt dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân tiếp tục đem bóng đá phía bên phải lại phát sau đó theo sát lấy lại vung lên chân phải mù phỉ hai tay chắp sau lưng một cái bước xa cơi trên đến phủ kín vương liệt suốt gôn không gian không để vương liệt có thể tùy tiện lên chân vì tạ lì tại chỗ xa xa bảo hộ nếu như vương liệt lắc mở mù phỉ, hắn lại đến đi vương liệt lần này không phải động tác giả hắn bắn chiếc cửa vương sút gôn tay lơ mù phỉ cảm giác được mình vươn đi ra chân trái bị bóng đá đánh trúng trong lòng hắn vui mừng cản lại bị hắn chân trái cản lại bóng đá lại đâm vào hắn trèo chống thân thể trên chân phải. gậy trở về lần nữa rơi vào vương liệt nghiêng phía trước vừa mới hoàn thành suốt gôn động tác vương liệt thứ hai phản ứng thật nhanh trông thấy bóng đá bắn ngược đi ra lập tức khởi động đạp nào tới cùng lúc đó vừa rồi phụ trách bảo hộ vị tạ luy cũng phóng tới bóng đá vương liệt lần nữa vung lên đùi phải argentina tuyển thủ quốc gia hậu vệ giữa sọt đoạn lộ ra giày đinh vương liệt lại tựa hồ như cũng không sợ bị thương giống nhau đón vị tạ lủy chùi bóng không chút do dự dùng chân phải chính mu bàn chân rắn rắn chắc chắc rút chúng bóng đá hoàn thành suốt gôn vương liệt thuận thế bay lên không né tránh vị tạ lủy sáng giày đinh bóng. Bóng đá từ bị tạ lì thân thể khía cạnh bay qua, hắn theo bản năng quay mặt co lại cái cổ, làm cái tranh bóng động tác. Khi thật bóng cách hắn rất xa, căn bản đánh không đến hắn. Thủ môn đổ dở phi thân lệch nhào về phía gần rác, bởi vì bóng đá là chạy gần ra đến. Có thể hắn hoàn toàn không có đụng phải bóng. Tại hắn nghiêng người mở ra thân thể thời điểm, bóng đá liền đã bay vào phía sau hắn cổ môn. Chín, chín không, chín không, a, a a a, quá đi cuồng, đổ sát, đây là một trận lãnh khêp vô tình đổ sát. Cô nọ cáo lì tại bàn sơ sai kinh ngạc về sau. khàn cả giọng quát to lên lạc cẩn cũng đang thất đảo xinh đẹp xinh đẹp vương liệt xinh đẹp a sáu bóng ba rút độc tạo toàn đội bản trận đấu tất cả đi bàn vương liệt đưa cho sổ phi ạ xây đội đến nay thê thảm nhất một trận thất bại tựa như cái này đi bàn toàn bộ quá trình như thế một mình hắn đánh tan sổ phi ạ một cá nhân tương đỏ ở trước mặt hắn ầm vang sụp đổ Hắn tự mình mai táng sổ phi ạ trong lịch sử thuộc về hắn thời đại ầm ầm vù, vù vang vọng lệ giờ ác sở tạ đi ủng trên không liền phảng phất kia to lớn cung điện đổ sụp âm thanh truyền lại đến trong lỗ thai của mỗi người Dung động nội tâm của bọn hắn chương 148 Vĩ đại nhất chuyển nhượng chương 148 vĩ đại nhất chuyển nhượng Nam Phi biên giới dìm Mỹ đổ dở ghé vào vòng 5m50 thảm cỏ bên trên hắn vừa mới hoàn thành dập tắt lửa tận bất kể hắn là cái gì đều không có bộ nào vào hiện tại hắn đem đầu của mình chôn ở thảm cỏ bên trong thậm chí đều không có quay đầu đi xem bóng trong môn bóng đá Cản ra Vương liệt các thứ nhất xuất gôn, lại không hoàn toàn cản ra sổ phi a đội trưởng tay lơ mũ phi nửa quay người quay đầu nhìn về phía cầu môn hắn nhìn thấy bóng đá sau đó cả người hắn tựa như là mất đi lực lượng giống nhau sổ xuống Người khác còn đứng, lại phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Argentina đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ giữa phạm tợ lộ vì tạ lì nằm trên mặt đất, còn duy trì chùi bóng tư thế. Hắn không có dây dùi lấy đứng dậy, bởi vì không cần thiết chút nào. Nghe sân bóng trên khán đài truyền đến tiếng hoan hô, là hắn biết bước này suốt gôn kết quả cuối cùng là cái gì. Mệt mỏi, tùy gì ta? Đi theo Vương Liệt một đường đuổi trở về Bồ Đào Nha hậu vệ phải do sở gạo mở là tại Vương Liệt lần thứ nhất lên chân suốt gôn thời điểm liền ngừng lại. Dù sao Vương đô xuất gôn vậy ta phòng thủ làm việc cũng đến đây chấm dứt. nào nghĩ tới Vương Liệt cất thứ nhất suất gôn bị đội trưởng Mụ Phi cho cả lại, bởi vì trước đó đã hoàn toàn quay xong, chờ hắn trông thấy Vương Liệt lần nữa phong tới bóng đá thời điểm, muốn một lần nữa khởi động, liền đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ là thân thể nghiêng về phía trước, làm cái bộ dáng, liền trơ mắt nhìn xem Vương Liệt đem bóng đá đánh vào cầu môn. Bậc tiền Ả là tổ giờ cùng Phế Lủy mẹ mẹ gà hai người, là Vương Liệt suất gôn phía trước đối mặt kia chắn tường đỏ tạo thành bộ phận. Bất quá bọn hắn tại Vương Liệt suất gôn thời điểm, càng còn nhiều đạm đương của chúng, bởi vì Vương Liệt đã đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Hiện tại Ả là tổ dở hai tay chống đứng tại chỗ. mẹ gạ thì hai tay một đám biểu thị bất đắc dĩ đối mặt dạng này một cái đối thủ ngươi còn có thể nói cái gì đó xác thực chỉ có thể bất đắc dĩ bó tay rồi đi bàn sau vương liệt vẫn không có chúc mừng dù là hiện trường đã tiếng hoan hô như sấm hắn chỉ là quay người đi hướng trung tuyến cùng đường biên chỗ giao hội lần này tiến công trước đó hắn liền đã chú ý tới tơ ổ lại bị từ ghế dự bị bên trên kêu lên cho nên hắn rõ ràng mình muốn bị thay đổi trận nói một cách khác, vừa rồi cái kia đi bàn kỳ thật nhất định là hắn bạn trận đấu một lần cuối cùng tiến công. Hắn bắt lấy lần kia cơ hội, đánh vào mình bản trận đấu cái cuối cùng đi bàn. Trông thấy Vương Liệt quay người hướng dưới trận đi, trên khán đài những cái kia chính đang hoan hô tiện fans hâm mộ bóng đá nhao nhau vì hắn vỗ tay. Thế là cả tòa sân bóng lập tức bị càng ngày càng nhiệt liệt tiếng vỗ tay phủ kín. TV tiếp sóng đảo qua lệ giờ, hát sợ tạ đỉ ủng khán đài, tất cả đều là một bên gieo hò một bên vỗ tay tiện fan bóng đá. Thậm chí trong màn ảnh còn có thể nhìn thấy mấy cái người mặc sổ phỉ ạ bóng màu hồng áo fans hâm mộ bóng đá, cũng đang vỗ tay, nhưng biểu tình lại muốn nghiêm túc hơn. đây chính là lời hiệu vì cái gì muốn đem cái cuối cùng thay người danh ngạch để lại cho vương nguyên nhân cô nọ cao ly lớn tiếng nói một màn này là vương nên được mặc dù mới đi vào chi này đội bóng nửa cái mùa giải nhưng hắn đã triệt để chinh phục nơi này hắn cho tiền mang đến nghiêng trời lệnh đất cải biến ta biết sổ phì hâm mộ mộ bóng đá hiện tại nhất định cực kỳ đau lòng có thể cái này nên đi trách ai được cứ việc ngay trước mạng bình mở rót mặt cô nọ cao ly lời nói này được vẫn là cực kỳ không khách khí cầu thủ tuổi tác tăng trưởng rời đi lúc đầu đội bóng đúng là phi thường bình thường sự tình thế nhưng là thế giới bóng đá lại có mấy người giống vương cùng sophie ạ dạng này lúc rời đi huyên náo như thế không vui xuống đâu làm một chung là người ta cũng nhất định phải nói lúc trước sophie ạ biểu hiện ra bộ dáng thật giống như sợ vương lại lưu thêm một ngày giống nhau bọn hắn nước gì vương trực tiếp biến mất tại đội bóng ở bên trong có lẽ lúc ấy sophie ạ câu lạc bộ chắc chắn sắp 38 tuổi vương đã không thể nào lưu tại nước anh thậm chí là châu âu cho nên làm sao đối đội bóng ngày xưa chuyển kỳ cũng không đáng kể cùng lắm thì cùng loại vương giải nghệ về sau lại đem hắn mời về cho một cái vinh dự danh hiệu an đuổi một chút hắn Quá khứ ân đoán liền có thể xóa bỏ. Nghe cổ nọ cáo lì đối sổ phì ạ câu lạc bộ phê bình, màn bình mở dọc cái này vị câu lạc bộ kiên định bảo trì người lần này không có đứng ra thay câu lạc bộ nói chuyện, mà là trầm mặc không nói chuyện. Hắn thừa nhận câu lạc bộ ban đầu ở cùng vương chia tay lúc một ít làm pháp có vấn đề, nhưng tựa như cổ nọ cáo lì nói như vậy, những này mâu thuẫn hoàn toàn có thể cùng loại vương giải nghệ về sau thông qua tổ chức nghi thức gia nhập câu lạc bộ danh nhân đường, cho danh hiệu vinh dự, cùng loại làm pháp để đền bù, hoàn toàn không đến mức đi đến một bước này a. Vì cái gì vương đối câu lạc bộ như thế bán hận. Ai có thể bảo chứng nghề nghiệp của mình kiếp sống không có nhận qua bị quất, còn không phải cười một tiếng sao? Vậy làm sao tại ngươi vương trên thần, liền phải cứ cùng người khác không giống nhau? Mãn vì bờ dọc nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, hắn trong trí nhớ mình tiền đội bạn cũng không phải không nói lý như vậy người à. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên những câu nói kia, ngươi không được hiểu vương. Đông Nhiên nghe thấy lúc, hắn còn tưởng rằng những là ở bên thai mình nói đâu, cho nên lập tức quay đầu đi nhìn những. Cái sau lại ngay tại chuyên chú nhìn xem trên trận, cũng không có một chút nói lời nói bộ dáng. Vợ cũng đi theo đưa ánh mắt về phía sân bóng bên trong cái thân ảnh kia. Tựa như là đen nhánh trên sân khấu một cái duy nhất bị cổ sáng chiếu sáng nhân vật như thế, Vương Liệt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nghe trên khán đài tiếng vỗ tay cùng reo hò, hắn thả chấm bước chân, sau đó nâng tay phải lên, hướng trên khán đài những cái kia vì hắn vỗ tay sóng phương fans hâm mộ bóng đá quơ der, làm đáp lại, "Cảm ơn." Trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá bắt đầu cùng kêu lên hát vang lên độc thuộc về bọn hắn vương ca, China Chinanwan, hắn là chúng ta Chinanwan, Chinanwan, Chinanwan, không gì làm không được Chinanwan." Không gì làm không được Trung Quốc vương. Lạc Cầm nghe thấy tiếng ca cảm khái nói, xác thực như thế. Không có cái nào một trận đấu so hôm nay trận này càng xứng với bài hát này. Hôm nay vương liệt tựa như là bóng đá thần. 6 cái ghi bàn, ba lần trợ công, một mình hắn liền hoàn toàn chủ đạo trận đấu này. Hắn lại một lần hướng toàn thế giới phô bày một cái phẫn nộ vương liệt có bao nhiêu đáng sợ. Vỗ tay có thể không chỉ là trên khán đài song phương fan bóng đá, còn bao gồm trên trận tin cầu thủ. Bọn hắn mang theo súng bái, ánh mắt tán thưởng nhìn xem vương liệt, vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay. TV tiếp sóng ống kính lại cắt đến tỉ ghế dự bị cùng huấn luyện viên chỗ phía trước. Người ở đó cũng đồng dạng đang vì vương liệt vỗ tay. Tiếng vỗ tay cùng tiếng ca đan vào một chỗ trở thành hiện tại tranh tài trực tiếp bên trong duy nhất âm thanh. Con đường này vương liệt cũng không có đi quá lâu. Khi đi tới Peter ổ lại trước người, hắn đem mình trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo chút bỏ đến, giao cho cái sau. Đối với hắn nói, làm phiền ngươi ra sân giao cho hệ lý họ. Peter, tôi đã tiếp nhận phù hiệu tay áo, thái độ cung kính nói, ta biết. Vương, vương liệt cùng hắn ôm một chút, đi xuống sân bóng. Ở nơi đó. tìm huấn luyện viên chính sang người hiệu đang đợi hắn gặp hắn xuống tới liền giang hai cánh tay ra đây là một trận đủ để ghi vào sử sách tranh tài coi như tự nhận cực kỳ hiểu rõ ngươi hôm nay ta cũng vẫn làm mở rộng tầm mắt người ôm lấy vương liệt về sau ghé vào lỗ hai hắn tán dương tiếp lấy hắn dùng sức vô vô vương liệt phía sau lưng đem hắn đẩy hướng phía sau nơi đó có một đống người chờ lấy hắn đâu trợ lý huấn luyện viên kệ xạ và rộ thể năng huấn luyện viên rộ vạn nhị phạ lại ti tiến công huấn luyện viên phải lì xệ ở chờ một chút vương liệt cùng những ngày đám huấn luyện viên lần lần ôm, mỗi cái người đều đang tán thưởng. Chúc mừng hắn. Sau đó Vương Liệt lại cùng ghế dự bị bên trên các đội hữu vô tay, ôm. Đường hắn đi đến vị tỉ nhỉ cùng lúc trước, vợ giả sĩ tiểu tử làm một cái để ở đây tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn động tác, hắn không có nên đón, ngược mà lùi về sau một bước, sau đó giơ cao hai tay quỳ một chân trên đất, đối Vương Liệt làm ra túi người cùng bái động tác. Động tác này đem bao quát Vương Liệt tại bên trong tất cả mọi người giật này mình, xuống ỉn càng là ở bên cạnh làm ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Các bình luận viên thì tập thể hưng phấn lên, ha ha ha. Vị tỉ đối Vương quỳ bái. Đây là tới tự đồng đội lễ nghi cao nhất. chúng ta đều biết vị tini là vương liệt fan hâm mộ nhưng cùng nhật đến một bước này vẫn là ngoài rất nhiều người dự kiến ta nghĩ vương liệt hẳn là thúc đẩy vị tini cuối cùng lưu tại tìm nguyên nhân chủ yếu nhất a ngay nói thật vương biểu hiện sát thực xứng với vị tini dạng này của bái cực kỳ nhiều người khả năng đều ở trong lòng bội phục sát đất vất quá chỉ có vị tini có thể không quan tâm ngoại giới ánh mắt cứ như vậy đường đường chính chính làm được vị tini hành động này không vẹn vẹn để các bình luận biên hương phấn lên cũng làm cho ở đây fans hâm mộ bóng đá càng thêm hưng phấn tiếng vô tay như sống động đồng thời cũng không ít tìm fans hâm mộ bóng đá trên khán đài đối vương liệt làm cùng bái hình không khí hiện trường cơ hồ đạt đến đỉnh điểm làm xong cúng bái động tác vị tì nhỉ từ dưới đất đứng lên lúc này mới cười hì hì đi lên ôm lấy vương liệt vương liệt thì tại đầu hắn bên trên bố một cái mặt khác các đội hưu vây ở bên cạnh họ vui vẻ khoa tay một chân cô nọ cao ly nhìn xem một màn này nói đầu năm tỉn tuyên bố ký vương thời điểm còn bị người đã cười nhạo ngoại giới phổ biến cho rằng khoản này ký kết lần nữa đã chứng minh chi này thổ hào đội bóng loại trừ có tiền bên ngoài không có cái gì cũng cái gì cũng đều không hiểu rõ ràng vương thượng nửa mùa giải tại phi ạ biểu hiện rõ như ban ngày lại còn muốn kiên trì ký vương Không ít người đã không kịp chờ đợi tiên đoán tiền khoản này ký kết thất bại. Nhưng mà hiện tại ta cảm thấy đã có thể tuyên bố đây là tiền câu lạc bộ trong lịch sử thành công nhất một bút ký kết vĩ đại nhất truyền lượng. Nhưng còn tại cho sổ phỉ ạ tầng quản lý cùng huấn luyện viên chính bộ đao, Ta cảm thấy lợi hữu lựa chọn đơn độc đem vương thay đổi liền làm muốn để sổ phỉ ạ câu lạc bộ tầng quản lý nhóm xem thật kỹ một chút. Vương làm câu lạc bộ nhân vật truyền kỳ hẳn là được cái gì dạng đánh ngộ. Nếu như lúc trước sổ phỉ ạ câu lạc bộ có thể cho vương đầy đủ tôn trọng. Như vậy hiện tại một cái trạng thái xuất sắc xuất tơ sở ta liền đem dẫn theo sổ phỉ ạ nặng mới của thời. Đáng tiếc bóng đá không có nếu như, sinh hoạt cũng không có nếu như. Tựa như là có thể nghe được hắn lời này giống nhau, thì vi tiếp sóng ống kính cắt tới trên đài hội nghị cho sổ phỉ ạ câu lạc bộ chủ tịch John bạt cờ cùng giám đốc rồi nạt thản hồn một cái ống kính. Trong màn ảnh hai người trên mặt đều không có gì đặc biệt biểu tình. Người già chuyện muốn từ trên mặt bọn họ thấy cái gì đổ vật, xác thực rất không có khả năng. Dù sao điểm số đều chỉ không, bọn hắn cho dù có tâm tình gì biến hóa cũng đều lúc trước bị tiêu hao hết. hiện tại tự nhiên là ở vào chết lặng trạng thái. Về phần bọn hắn sẽ hay không bị tìm fans hâm mộ bóng đá vì vương liệt dâng lên tiếng vỗ tay cùng gieo họ rung động. Đoán chừng cũng cực kỳ khó. Một cái là nhà tư bản, một cái là tầng quản lý, làm sao lại cùng phổ thông fan bóng đá đồng cảm đâu? Trên thực tế hai người nhìn lên trước mắt một màn này, nội tâm cũng sắp thực hào không bận sóng. Một cái chỉ là nhẫn lại tính tình cùng loại tranh tài kết thúc mới tốt rời đi. Hắn không thể sớm rời sân, nếu không sẽ bị cho rằng là không phong độ chút nào. Tin đồn nghị luận cùng lời bình vẫn là cực kỳ trọng yếu. một cái khác thì tại trong đầu tính toán muốn làm sao tại sao trận đấu thông chi hùn đồn hắn bị đội việc tin tức tiếp lấy TV tiếp sóng lại cho Sophie Phi ạ huấn luyện viên chính sở vẫn hùn đồn một cái đặc tả ống kính hùn đồn trên mặt đồng dạng không có quá khoa trương biểu tình mà là hai mắt vô thần mà nhìn xem trong tràng, đồng thời khẽ cắn môi dưới đây là hắn đang tự hỏi vấn đề lúc tiêu chuẩn biểu tình chỉ là ai cũng không biết giờ này khắc này hắn đang suy tư cái gì là hối hận cùng vương liệt làm địch vẫn là hối hận lúc trước không có đem vương liệt tấn chết tại đội thanh niên trong cuối cùng TV tiếp sóng hình tượng bên trong xuất hiện một đầu treo ở khán đài bên ngoài làn can lệ quảng cáo màu trắng vải bên trên viết, tạ ơn sổ ạ tạ ơn sở vận hùn đồn thích đến tự tìm phan bóng đá vương liệt tại ghế dự bị bên trên thuộc về trên vị trí của mình ngồi xuống hiện trường tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng ca cũng tùy theo dần dần tiêu tán kết thúc tranh tài khôi phục bình thường có thể đã không có người nào chú ý trên trận so tài tranh tài thời gian khả năng còn thừa lại hai phút tranh tài kết quả cũng đã mất đi lo lắng tất cả mọi người đều đang đợi tiếng còi kết thúc gâm bị thổi lên một khắc này trọng tài chính cũng xác thực không có để bọn hắn cùng loại đợi quá lâu hắn thậm chí đều không đợi được tổn thương ngừng bổ lúc triệt để đã xong tại thứ chín mươi hai giây thời điểm, đương bóng đá bay ra đường biên, hắn liền tuổi lên toàn bộ trận đấu kết thúc còi bích. Lễ giờ phát sở tạ đi ủng tiếng hoan hô càng tiếp theo tầng. tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc. Thì tại sân nhà chín không quét ngang sổ phi ạ, đây là một trận khó có thể tin tranh tài, khó có thể tin điểm số. sẽ ở một đoạn thời gian rất dài đều sẽ trở thành mọi người nói chuyện say xưa kinh điển. tv tiếp sóng cấp tốc đem ống kính cắt tới vương liệt trên thân, đặt tả ống kính một mực khóa chặt hắn, nhìn xem hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cùng các đội hữu lại ôm, vỗ tay chúc mừng thắng lợi. Đại đa số các bình luận viên chỉ là đề đẩy miệng tranh tài kết quả cùng điểm số về sau, liền đem trọng điểm tất cả đều bỏ vào đặc tại trong màn ảnh trên thân người này. Vừa tại trận đấu này bên trong diễn ra 2 phần hạt chít. Nếu như đem hắn trợ công tính bên trên, kia kỳ thật liền là ba cái hạt chít. Suy nghĩ thêm đến hắn đã ba mươi tuổi, thế giới bóng đá không ai có thể có hắn biểu hiện như vậy. Cho dù là do nghi cùng ạt cũng không được. Vĩ đại tranh tài, vĩ đại biểu hiện, thế giới bóng đá lịch sử cấp cá nhân biểu diễn, cực hạn chủ nghĩa anh hùng cá nhân, liệt vương. Ta đề nghị trận đấu này về sau tìm lập tức khởi động cùng Vương Tục Cước làm việc. Nguyên bản bọn hắn hợp đồng là qua sang năm cuối tháng 6 đến kỳ. Nhưng nhìn một chút Vương hiện tại trạng thái đi, ta cảm giác tại vốn có hợp đồng trên cơ sở lại kéo dài hai cái mùa giải cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tờ Giờ Mi ở list trong lịch sử nhiều tuổi nhất hạt chỉ cầu thủ. Tờ Giờ Mi ở list trong lịch sử nhiều tuổi nhất bộ kẹ cầu thủ. Tờ Giờ Mi ở list trong lịch sử nhanh nhất bộ kẹ hoàn thành cầu thủ. Tờ Giờ Mi ở list lịch sử thượng đệ nhất cái tại hơn nửa hiệp liền hoàn thành bộ kệ cầu thủ. Lịch sử thượng đệ nhất cái đơn trận đánh vào sổ ạ bóng cầu thủ. một trận đấu sáng tạo nhiều cái đi chép, hành động đi chép chế tạo cơ, đây chính là Vương Liệt. Tại các bình luận viên ca ngợi thổi phồng bên trong, Vương Liệt đi lên sân bóng, hắn không có lập tức tham dự vào các đội hữu chúc mừng bên trong, mà là trước đi tìm sổ phì ạ cầu thủ. Hắn đi đến Sở Tani Haji Sở cùng trước, ôm lấy cái này thất hồn lạc phép người trẻ tuổi, đối với hắn thấp giọng nói ra, đừng quá thương tâm, Sở Tani, đây không phải trách nhiệm của ngươi. Tối về thật tốt ngủ một giấc, ngày mai lại là khởi đầu mới. Tuổi trẻ fan hâm mộ nhìn xem thần tượng của mình, cũng không nói một lời nào. Vương Liệt vỗ nhẹ khuôn mặt của hắn, lại đi hướng Sophie đội trưởng Taylor Murphy. Hắn khả năng là sổ ạ trên trận duy nhất còn bình thường cầu thủ, bởi vì hắn chính tại tự an ủi mình các đội hưu. Chỉ là hắn an ủi không lên bất cứ tác dụng gì, không có người đáp lại hắn. Vương Liệt đi đến hắn cùng phía trước đối với hắn nói, cực kỳ thật có lỗi, Taylor. Murphy lắc đầu, ngươi không cần nói xin lỗi, chúng ta là đối thủ. Cái này không liền là đối thủ của ngươi đãi ngộ sao? Vương Liệt biết như thế sỉ nhục tính thua trận tranh tài về sau, liền xem như người tốt cũng có tính tình, nói chuyện xong một chút cũng tỉnh có thể hiểu, ngươi để người ta đá cái chi không? dù sao cũng phải đồng ý khen người ta không thoải mái à. cho nên hắn cũng không có cùng Mũ phi nói thêm gì nữa quay người rời đi mà tại vương liệt đi tìm sổ phi ạ cầu thủ thời điểm tỉnh huấn luyện viên chính ngợi hiệu cũng đi hướng sổ phi ạ huấn luyện viên chính hủ luận sau trận đấu song phương giáo chủ luyện muốn nắm tay đây là tờ giờ mi ở league truyền thống bất quá đương ngợi hiệu đi đến hủ luận cùng trước đồng thời hướng hắn rối xuất thủ thời điểm đáp lại hắn lại là quay người đi hướng cầu thủ cửa thông đạo sổ phi ạ chủ soái, hủ luận căn bản không có ý định cùng hắn nắm tay trực tiếp quay người rời đi Người yếu cũng không nghĩ tới hún đồn bệnh mà thua đến liền phong độ cũng không cần. Trước đó hắn có thể không dạng này à xem bộ dáng là thật bị đánh phá phòng. Bất quá chuyện ngoại ý muốn về ngoài ý muốn, người yếu lại cũng không tức giận, không có cảm thấy mình bị mạo phạm. Tương phản hắn thật sâu đồng tình lên hùn đồn tới, bởi vì hắn biết tranh tài kết thúc về sau, đối với cái này vị đồng hành tới nói cũng không có nghĩa là sự tình dừng ở đây. Sau đó hắn đem trực diện khát máu cá mà bảy, Hy vọng hắn may mắn, người yếu đối hùn đồn bóng lưng giang tay ra, sau đó cùng mình ngày xưa đồng đội, bây giờ sổ phỉ trợ lý huấn luyện viên Dani đệ nắm tay. Lê đệ sẽ còn thay vấn luyện viên chính hướng hắn nói xin lỗi, thật có lỗi, trận đấu này đối hún bẩn đã kích quá lớn, cho nên hắn. Nầy hữu mỉm cười nói, lý giải lý giải, ta mời phần lý giải. Đổi thành ai cũng sẽ không so biểu hiện của hắn tốt bao nhiêu. Tiếp lấy hắn che miệng lại, tiến đến để sấy bên hai nói, cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ là một cơ hội, Daniil. sẽ kinh ngạc tại nầy hiệu vì cái gì nói như vậy. Bất quá nầy hiệu cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, liền xoay người rời đi. LĐ sấy nhìn hắn bóng lưng, lại quay đầu nhìn hướng cầu thủ cửa thông đạo. huấn luyện viên chính hùn bẩn đã biến mất không thấy hắn lại quay đầu nhìn một chút bên người huấn luyện viên chỗ đệ nhất trợ lý huấn luyện viên nó bất đệ mổ hai tay chống lạnh đứng tại chỗ không có nhúc đích, như cái người gô giống nhau cuối cùng đệ xây đưa ánh mắt nhìn về phía sân bóng phía trên kia sổ phỉ ạ đám cầu thủ giống như cái sắc không hồn bình thường phản phất đã mất đi hết thể năng lực nhận biết đối với ngoại giới kích thích thở ở nghĩ tới đây đệ xây đi đến sân bóng lần lượt đi an ủi cổ vũ đám cầu thủ hắn nhìn càng giống như là chi này đội bóng huấn luyện viên chính đợ tranh tài kết thúc song càng cũng kết thúc chỉ còn lại một chương tồn cam đoan ngày mai không ngừng càng cho ta chấm rãi cảm ơn sự ủng hộ của mọi người chương 149, sắp chết chương 149, sắp chết vương liệt cáo biệt mình phía trước các đội hưu cũng vẫn là không có lập tức gia nhập đến hiện đồng đội chúc mừng bên trong đi hắn bị phía chính phủ truyền thông phóng viên kéo đi tiếp thu sau trận đấu phỏng vấn đây thật là một trận không thể tưởng tượng nổi tranh tài vương chúng ta đều biết ngươi sẽ ở trận đấu này bên trong toàn lực ứng phó nhưng ngươi biểu hiện ra trạng thái vẫn là đem tất cả chúng ta giật này mình xin hỏi dạng này kết quả là ngươi lúc trước có khả năng nghĩ tới sao vương liệt lắc đầu ta biết mình sẽ dốc toàn lực ứng phó, ta cũng biết đội bóng cùng giải quyết dạng toàn lực ứng phó, nhưng chín không điểm số ta xác thực không nghĩ tới. kia là nguyên nhân gì để ngươi tại đội bóng bảy bóng dẫn trước về sau, còn phải không ngừng truy cầu ghi bàn đâu? phóng viên lại hỏi. kỳ thật phóng viên là muốn hỏi vương liệt đây có phải hay không là bởi vì hắn đối sổ phi ả hận, nhưng vương liệt nhún vai nói, bởi vì tranh tài còn không có kết thúc. a, đối với câu trả lời này, phóng viên cực kỳ là ngoài ý muốn, gặp phóng viên tựa hồ không có hiểu được, vương liệt liền lại lặp lại một lần, đồng thời giải thích nói, bởi vì tranh tài còn không có kết thúc. Chỉ cần tranh tài còn không có kết thúc, chỉ cần ta còn tại trên trận, đương nhiên sẽ tiếp tục truy cầu ghi bàn. đây Phóng viên không nghĩ tới vương liệt lý do đơn giản như vậy, nhưng lại như thế chính xác, để hắn cũng không tìm tới cái gì hỏi lại lý do. Thế là hắn đổi cái góc độ, bất kể nói thế nào, trận này thất bại tuyệt đối là sổ phi ạ câu lạc bộ trong lịch sử hát cám nhất một ngày, xin hỏi ngươi có lời gì muốn đối sổ ạ fans hâm mộ bóng đá nói sao? Ta chú ý tới ở trong trận đấu, có chút sổ ạ fan bóng đá đã nhanh khóc lên. Vương Liệt biểu tình nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, đây đối với tất cả sổ phỉ ạ fan bóng đá tới nói đều là gian nan một ngày. Ta phải hướng bọn hắn xin lỗi, bởi vì những ngày fan bóng đá là duy nhất không hẳn là tiếp nhận những ngày người. Tựa như ta tại lúc trước nói qua như thế, sổ ạ là làm sao biến thành hôm nay dạng này? Cực kỳ rõ ràng trách nhiệm không tại ta, ta chỉ là toàn lực ứng phó tranh tài. Vấn đề ở chỗ sổ ạ câu lạc bộ tầng quản lý cùng huấn luyện viên chính. Phóng viên lập tức xen vào hỏi, ngươi là chỉ dội nạt thản hồn cùng sở vận sao? Vương Liệt gật đầu, phi thường trực tiếp cấp ra khẳng định trả lời, đương nhiên. liên la bọn hắn nhưng lại không chỉ là bọn hắn. Bất quá bọn hắn hẳn là phụ lãnh đạo trách nhiệm đội bóng thành tích không tốt huấn luyện viên chính hẳn là phụ trách câu lạc bộ xảy ra vấn đề giám đốc khó từ tội lỗi vậy ngươi cho rằng tại trận đấu này phía sau hùn đồn sẽ tan học sao? Ta không biết hắn có hay không tan học ta hy vọng hắn tan học dạng này đối sổ phỉ à, fans, hâm mộ bóng đá tổn thương có thể nhỏ một chút cứ việc cái này không có từ trên căn bản giải quyết vấn đề phóng viên lại hỏi vậy nếu như hùn cũng không có vì vậy tan học đâu vương liệt cảm thấy vấn đề này hỏi được cực kỳ kỳ quái dạng này đều còn không tan học. Phóng viên giải thích nói, giả thiết nếu như ta là nói vạn nhất, vạn nhất đâu? Ngươi biết thế giới bóng đá trong, sự tình gì đều có thể phát sinh. Vương Liệt nhẹ gật đầu, tiếp nhận phóng viên tuyết pháp này, tốt đã vậy đã nói rõ ta lần này làm còn chưa đủ, lần sau tìm cùng sổ phi ạ thời điểm tranh tài, ta sẽ thêm ít sức mạnh. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn chầm chầm ca mê camera ống kính, phản phất là nói cho ống kính bên ngoài nào đó người nghe. Phóng viên muốn hỏi nhất vấn đề đã đã hỏi tới, thế là liền dự định kết thúc lần này phỏng vấn, tốt như vậy, cảm ơn Vương tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Vương Liệt đưa tay đánh gãy hắn. Chờ một chút, cái này liền xong rồi. Ách, là. Ngươi không hỏi một chút đối tại chúng ta hiện tại xếp hạng giải vô địch quốc gia thứ tư sự tình. Vương Liệt chỉ mình trước ngực tìm ô biểu tượng hỏi phóng viên. A, đúng, đúng. Phóng viên không nghĩ tới Vương Liệt như thế gọn gàng dứt khoát, đội vàng không kịp chuẩn bị hắn đều cả lăm. Sân nhà đánh bại sổ phỉ ạ về sau, tình hiện tại thành công đưa thân bốn người đứng đầu, khoảng cách trang ti mục tiêu chỉ kém ba trận đấu. Như vậy xin hỏi Vương, ngươi có lời gì muốn nói sao? vương liệt phản phất hoàn toàn không có bởi vì đây là mình yêu cầu phóng viên hỏi vấn đề liền xấu hổ mà là hết sức chăm chú hồi đáp ta chỉ muốn đối tìm fans hâm mộ bóng đá nói mặc dù còn có 3 vòng giải vô địch quốc gia nhưng tựa như ta chỗ hứa hẹn qua như thế chúng ta nhất định sẽ đi trang tv sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. nói xong vương liệt chủ động hướng phóng viên cáo tử kết thúc phỏng vấn quay người rời đi hiện tại hắn muốn đi cùng mình các đội hữu thật tốt chúc mừng thắng lợi ở trong trận đấu hắn không chúc mừng đi bàn nhưng là bây giờ tranh tài kết thúc vẫn là muốn chúc mừng thắng lợi đưa vương liệt cùng mình các đội hữu tụ hợp về sau. vì tỉ mỉ ra lệnh một tiếng mọi người xông đi lên liền đem vương liệt cho giơ lên ban đầu vương liệt bị giật nảy mình hắn cho rằng các đội hữu muốn đảo hắn quần áo cho nên hắn phản xạ có điều kiện hướng lui về phía sau kết quả là có người từ phía sau chui được dưới người hắn sau đó đem hắn nâng lên tới hắn nhìn xuống dưới là đội bóng thủ môn ế ly trông thấy vương liệt nhìn xuống mình gót liền vui tươi hớn hở nói ngồi bước bảng vương tiếp lấy hắn nâng lên vương liệt tại cái khác đám cầu thủ chen trúc dưới đi hướng này cùng nơi đó tìm hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi mà ngồi ở góc trên bờ vai vương liệt thì trở thành toàn trường ánh mắt tiêu điểm. Các đội hưu giơ cánh tay lên kéo lên vương liệt. Trên khán đài tịt fans hâm mộ bóng đá cũng duỗi ra hai tay hướng vương liệt, làm cùng bãi hình. Trên khán đài biển người phản phất sóng biển chập trùng. Triệu chu trên khán đài trông thấy một màn này, một bên bay chụp một bên vui vẻ nói, vương ca bị mình các đội hưu nắm giơ lên. Nhìn một chút, cái gì gọi là trời sinh lãnh tụ, cái gì gọi là vương giả phong phạm? Vương ca đã dùng mình thực tế biểu hiện chinh phục tất cả tin cầu thủ, hắn liền là chi này đội bóng trong vương. hắn cảm thấy dùng một màn này cho mình cái này kỳ xem bóng vỡ lộp làm phần cuối hình tượng thật sự là không thể tốt hơn vương ca ở chỗ này đạt được hắn muốn hết thảy một bị nặng thích cùng thắng lợi cùng đi bàn một lần nữa xuất phát đi vương ca dơ lên buồm, đi về phía trước tựa như chính ngươi nói như thế tiền sông khẳng định sẽ chảy vào biển cả ngươi cũng sẽ từ tịnh sông tiến vào một cái càng rộng lớn thiên địa mùa giải sau trang đi olymp sa năm vương cung đều tại chờ ngươi đấy. tiêu thừa không có lưu tại sân bóng trong trông thấy vương liệt bị các đội lưu dơ lên cao cao một mặt kia bởi vì hắn còn phải chạy về london học sinh nghèo không có nhiều tiền như vậy tại lưu cá sổ dừng chân khách sạn hắn lúc trước vì tiết kiệm tiền mua đều là vừa đi vừa về xong trình phiếu kết quả ai có thể nghĩ đến phiếu bị thủ tiêu nặng mua còn tốt đường về vé xe không cần một lần nữa mua cho nên hắn tại tranh tài còi hít thổi lên về sau liền lập tức rời sân lúc này đại đa số tiền fans hâm mộ bóng đá đều còn lưu tại sân bóng trong đầu. càng nhiều cùng hắn cùng một chỗ rời sân người là sổ phi ạ phan bóng đá bọn hắn phần lớn giữ im lặng túi đầu bước nhanh tiến lên tựa hồ nghĩ phải nhanh một chút thoát đi cái này thương tâm địa. đã từng tiêu thừa cũng là một thành viên trong bọn họ Tại Sophie ạ thua trận sau cuộc tranh tài, thất hồn lạc phách rời đi. Sau đó vào internet cùng những cái kia sợ gột xỉ ẩn fan bóng đá, cỡ là tổng anh defense hâm mộ bóng đá mắng nhau, phát tiết mình lửa giận trong lòng. Bất quá bây giờ hắn không lại là thương tâm thất lạc người, mà là giành lấy cuộc số mới. Từ khi Vương liệt rời đi sổ ạ về sau, hắn tựa như là cái người chết. Tích lũy mấy tháng, rốt cục lại đến hiện trường nhìn Vương ca tranh tài. Càng trọng yếu là, còn nhìn thấy Vương ca đi bản. Mặc dù kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhưng đoạn đường này vất vả tất cả đều đáng giá. Nguyên bốn đã bay đi thanh xuân chim nhỏ lại bay trở về. Ha ha. Tiêu Thừa vui vẻ nhịn không được cất tiếng cười to. Tại rời sân Sophie Athens hâm mộ bóng đá quần thể bên trong phi thường dễ thấy, có người hướng hắn quăng tới không thoải mái ánh mắt. Thế nhưng là tại nhìn thấy hắn tóc đen, da vàng, cùng trên thân số 99 tỷ quần áo chơi bóng về sau, vẫn là lựa chọn đưa ánh mắt thu hồi đi. Sophie Athens hâm mộ bóng đá hiện tại càng muốn mắng, hiển nhiên không phải một cái tỉ vương liệt fan bóng đá, mà là Sophie Athens câu lạc bộ tầm quản lý cùng huấn luyện viên chính sở vần hỗn độn. Quách học toàn cùng Lưu Trung ngồi tại buổi họp báo trong đại sảnh chờ đợi lấy tiếp súng sau trận đấu buổi họp báo. lão quách người nói hùn luận có hay không căn bản tới không được buổi họp báo a lưu trung hỏi đồng bạn bên cạnh Quách học toàn rõ ràng hắn ý tứ là nói hùn luận có khả năng trở lại phòng thay đổi liền nghe nói mình bị sát hại hắn lắc đầu ta hy vọng hắn có thể tới lưu trung đi theo gật đầu ta cũng hy vọng hắn có thể tới để hùn luận tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên phách lối lâu như vậy hiện tại có thể tính đến phiên bọn hắn phản kích không chỉ là bọn hắn ở đây tất cả phóng viên đều tại nóng nhìn hùn luận đến mọi người còn tấp nập soát điện thoại mới nhìn một chút có cái gì liên quan tới hùn tin tức mới nhất sợ nhìn nhất gặp sổ phỉ ạ phía chính phủ tuyên bố huấn đồn tan học tin tức dạng này lời nói hún đồn coi như tới không được buổi họp báo từ tranh tài nửa chàng sau bắt đầu trên mạng các loại thật thật giả giả tin tức liền bay lời trời để bọn này các phóng viên đều có chút không nắm chắc được tranh tài còn không có lúc kết thúc trên mạng liền có người tại nói sổ phỉ ạ câu lạc bộ đã quyết định đuổi việc hùn đồn nhưng loại trừ câu nói này bên ngoài vạch trần người không có lấy ra bất cứ chứng cứ gì chẳng bao lâu lại có người bác bỏ tin đồn nói sổ ạ câu lạc bộ cũng không có quyết định đuổi việc huấn đồn tiếp lấy có người lời thề son sắc nói sổ phỉ ạ câu lạc bộ biểu thị cứ việc đội bóng tại sân khách tao ngộ sỉ nhục tính thất bại nhưng câu lạc bộ cũng không tính lập tức đổi việc hùn luận đồn. đồng thời cho ra giải thích sophie ạ câu lạc bộ sở dĩ làm như thế là bởi vì tiếp xuống liền là hai trận cực kỳ trọng yếu ở joe vòng bán kết câu lạc bộ tầng quản lý không hy vọng ở thời điểm này đổi đẹp trai dẫn đến quân tâm dung chuyển dù sao tại giải vô địch quốc gia bên trong bước bỏ thứ tư về sau đội bóng còn có thể dựa vào ở joe đến kéo dài tính mạng chỉ cần sophie ạ có thể đánh vào ở trận chung kết đồng thời cuối cùng đoạt giải quán quân liền có thể dùng ở joe quán quân thân phận tham gia mùa giải sau đối với một lòng muốn đạt được Tram Đi On tư cách sổ phì ạ tới nói giải vô địch quốc gia thua lại thảm kỳ thật cũng không đáng kể chỉ cần cuối cùng có thể tiến quân Tram Đi là được lần này giải thích có lý có cứ để không ít các phóng viên đều cực kỳ khó hoài nghi bọn hắn đang nghị luận bên trong cho hủn luận lên cái tên hiệu chuyển kỳ kéo giải tính mạng vương không thắng bại bởi sở gột xì ẩn không có để hắn tan học bại bởi sở gột xì ẩn về sau lại liên tục bốn vòng giải vô địch quốc gia không thắng một lần đến tan học biên giới kết quả đánh bại bọn fan lớp về sau kéo giải tính mạng thành công hiện tại không chín bại bởi tin về sau lại còn có thể không tan học. Hắn đến tột cùng là làm sao vừa Sophie ạ giám đốc rồi nạt thản hồn cùng lao bản John bực Có thể để hai người lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn cơ hội. Vẫn là nói Sophie ạ câu lạc bộ tài chính tình huống đã hỏng mét đến liền phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không thường nổi rồi. Ngay tại các phóng viên như thế suy đoán, nghị luận thời điểm, tin tức đại sảnh lệnh cửa bị đẩy ra. Sophie ạ huấn luyện viên chính sở vận hùn đồn xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Trước kia náo nhiệt giống chợ bán thức ăn tin tức trong đại sảnh lập tức liền yên tĩnh trở lại. An tĩnh rơi cây kim trên mặt đất đều có thể bị nghe thấy. Tất cả phóng viên đều không ngoại lệ, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Không biết có phải hay không là ảo giác, đương vũ lún trông thấy những ký giả này quay đầu nhìn qua lúc, hắn phát hiện trong tròng mắt của bọn họ có quang mang nổi lên, tựa như là một đám bị chương trình kích hoạt người máy. Sơ tán nghỉ sở rủ rũ túi đầu trở lại phòng thay đồ, loại trừ giày đinh đạp trên sàn nhà tìm đánh, trong phòng cái gì thanh âm khác đều không có, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều nghe không được, không một người nói chuyện, liên phát tiết cảm xúc tiếng mắng chửi cùng bảng đồ bật âm thanh đều không có. Đội khách phòng thay đồ an tĩnh giống như là bệnh viện nhà xác. loại này lệnh người khó mà chịu được tính mịch bị một tiếng hỏi thăm phá bỡ. các người huấn luyện viên chính ở đâu? trong trầm mặc sổ phỉ à đám cầu thủ ngẩng đầu lên, nhìn hướng chạm tại cửa ra vào câu lạc bộ giám đốc dồn nạt thản hồn. bất quá không có người trả lời hắn vấn đề này, bởi vì đám cầu thủ đầu góc tựa hồ còn không có quay tới, bọn hắn không rõ ràng giám đốc tại sao lại xuất hiện ở sau trận đấu phòng thay đồ trong, lại vì cái gì muốn tìm bọn hắn hỏi huấn luyện viên chính hạ lạc. lệnh người lung túng trong trầm mặc, lại hỏi một lần, luận ở đâu? lúc này trợ lý huấn luyện viên để sự kịp phản ứng, hắn chỉ vào bên ngoài hồi đáp, hắn đi tham gia sau trận đấu buổi báo. nghe được câu trả lời này, hồn túi đầu xuống lẩm bẩm một câu chửi bậy. thật mẹ hắn gặp ủy, hắn vốn định đợi ngày mai lại đi tìm hùn đồn. chờ qua một đêm về sau, cũng hứa lao bản tỉnh táo lại, sẽ ý thức được tại Euro lít vòng bán kết phía trước đổi đẹp trai thực sự không phải cử chỉ sản xuất. nói không chừng liền hủy bỏ lập tức đổi việc hùn đồn quyết định đâu. hắn ngược lại không phải là muốn lưu lại hùn đồn, tại kinh lịch như thế một trận sỉ nhục tính thất bại về sau, hồn biết hùn đồn cực kỳ khó lại tiếp tục đảm nhiệm sổ luyện viên chính. huống nếu như hùn đồn không đi, xung kích trang lit tư cách thất bại trách nhiệm lại cần phải ai đến đánh chịu. chỉ có để hùn đồn rời đi mới có thể thật to giảm bớt trên người mình áp lực cùng hòa lực. chỉ bất quá hồn không hy vọng hùn đồn tại cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc lập tức tan học. bởi vì này lại làm cho tất cả mọi người đều chắc chắn là vương liệt đem hùn đồn đánh xuống quá. hắn có thể không nghĩ chướng vương liệt đi phong, nhưng hắn điểm tiểu tâm tư kia tựa hồ bị lao bản xem thấu. Bạt cờ tiên sinh rời đi sân bóng trước đó chuyên môn căn dặn hắn, lập tức lập tức làm mặt đi thông chi hùn đồn. hắn tan học quyết định, đồng thời lão bản còn trực tiếp để câu lạc bộ bộ thông tin môn mô phỏng một phần hùn tan học tin tức bản thảo phát ra tới, đem chuyện này triệt để ngồi vững. hắn thoạt nhìn là một giây đồng hồ đều không nghĩ đợi lâu thế là hồn chỉ có thể đến phòng thay đồ tìm hủn Đốn. lúc đầu định đem hủn Đốn kêu lên phòng thay đồ hai người đơn độc câu thông một chút nào nghĩ tới sau khi đến hủn Đốn lại nhưng đã đi mở buổi họp báo hắn cũng không thể vọt tới buổi họp báo hiện trường đi tuyên bố câu lạc bộ quyết định đi hắn ngược lại không phải là muốn cho hủn Đốn lưu lại mặt mũi mà là sợ sẽ cổ vũ vương liệt đi phòng đồng thời cũng cho mình nhóm lựa thượng thân mặt khác cùng loại hủn Đốn buổi họp báo mở xong làm không tốt liên quan tới hắn bị đuổi việc tin tức bản thảo đều đã ra tới lão bản vì cái gì muốn vượt qua hắn trực tiếp để câu lạc bộ mô phỏng tin tức bản thảo đây có phải hay không là đã không tín nhiệm nữa mình báo hiệu cái này để ngộn trong đầu còi báo động đại tác. cùng để vương liệt tăng huy phong so ra cực kỳ hiển nhiên vẫn là mất đi lão bản tín nhiệm càng lệnh rộ nạt thản hồn không thể tiếp nhận nếu như hắn thật cùng loại tin tức đều đi ra mình còn không thành công đối bên ngoài tuyên bố tin tức này lão bản có hay không cảm thấy mình ý đồ cùng hắn đối kháng không nguyện ý đổi việc hùn đồn hoặc là dứt khoát liền cho là mình cùng hủn đồn thông đồng một mạch, con lao bản dở trò dù sao hủn đồn kết cục đã chú định không thể thay đổi vậy dứt khoát mình cũng đừng đi theo quy trình trực tiếp thông báo chính thức đi nhất định phải làm cho lão bản biết mình hiệu suất làm việc cùng đối với hắn trung thành nghĩ tới đây hồn dứt khoát đứng tại phòng thay đồ cổng đối chân mặt cầu thủ cùng huấn luyện viên viên nhóm nói ra ta tuyên bố cái sự tình từ giờ trở đi sơ vân hún đồn đem không còn đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên chính cứ như vậy nói xong hắn quay người rời đi phía sau hắn phòng thay đồ trong tại yên lặng vài giây đồng hồ về sau đột nhiên giống như là sôi chảo giống nhau sôi chảo lên xin hỏi hún luồn tiên sinh tại dẫn đội lại một lần sáng tạo ra câu lạc bộ lịch sử sỉ nục sau khi thất bại ngươi là có hay không sẽ cân nhắc chủ động từ trước ta không sẽ chủ động từ trước ta sẽ còn tiếp tục dẫn theo đội bóng tiến về phía trước một hai trận tranh tài thắng bại cũng không thể bình phán ta cái này mùa giải làm việc ta tin tưởng cũng chắc đội bóng tại ta dẫn theo dưới chính đi tại chính xác con đường bên trên sân khách không chín bại bởi tỉn cũng là chính xác con đường sao đây không phải một trận bình thường tranh tài không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo chúng ta đều biết trận đấu này chỗ là thủ ta chưa từng né tránh vấn đề nhưng ta cũng sẽ không nói ngoa vậy ngươi cho rằng là cái gì dẫn đến đội bóng tại sân khách thua trận chín cái bóng lại không hề có lực hoàn thủ chúng ta tại vừa mới mở màn liền ném đi bốn cái bóng ta cho rằng đây là mấu chốt nhất không có đội bóng có thể dưới tình huống như vậy còn có thể lập bàn vậy tại sao đội bóng tại vừa mới mở màn liền ném đi bốn cái bóng ngươi là có hay không có dự tính qua trận đấu này trình độ khó khăn là chủ huấn luyện viên ngươi là có hay không làm ra qua tính nhắm vào an bài chúng ta xác thực đánh giá thấp trận đấu này độ khó đáng cầu thủ tại tranh tài sau khi bắt đầu được chú ý có chút không đủ tập trung không có lập tức tiến vào trạng thái nhưng chúng ta sau đó điều chỉnh tới chỉ là vận khí không tại chúng ta bên này nửa chàng sau lại là vừa mới bắt đầu ném bóng chỗ lấy thất bại là cầu thủ không có tiến vào trạng thái mà không phải ngươi an bài chiến thuật bên trên vấn đề ta nghĩ lập lại một lần nữa trận đấu này chúng ta tại ngay từ đầu liền ném đi bốn cái bóng bất luận cái gì đội bóng đối mặt cục diện như vậy đều phi thường khó khăn chúng ta đương nhiên tại lúc trước làm ra tính nhắm vào an bài thế nhưng là mở màn 16 phút bốn cái ném bóng để chúng ta căn bản không có biện pháp biểu hiện ra chúng ta chuẩn bị đồ vật ngươi là có hay không hối hận đuổi đi vương ngươi đã từng cho rằng vương đã không thỏa mãn được chiến thuật của ngươi yêu cầu xin hỏi chiến thuật của ngươi có bao nhiêu tinh diệu cao cấp cùng phức tạp liền một cái đơn trận 6 bóng cầu thủ đều không thỏa mãn được vương hiện tại trạng thái đương nhiên để ta cực kỳ kinh ngạc ta không biết hắn là làm sao làm được nhưng liền hắn tại ta đội bóng bên trong biểu hiện đến xem hắn xác thực không phù hợp yêu cầu của ta rời đội cũng là bình thường ta không rõ ràng cái này có cái gì tốt ngạc nhiên Đổi một chi đội bóng phía sau biểu hiện xuất sắc không phải cực kỳ phổ biến sao chẳng lẽ mỗi một cái rời đội phía sau biểu hiện xuất sắc cầu thủ mọi người đều muốn đi phản nản phía trước ông chủ? tại buổi họp báo hiện trường hu luân đang bị các phóng viên tập kích mỗi một cái phóng viên nói lên vấn đề đều hùng hồ do người không để mặt mũi mà không quản vấn đề gì hu luân đều tổng có thể tìm tới góc độ làm ra đáp lại hoàn toàn không có bị sắp chết tình huống xuất hiện thậm chí lưu trung đều không thể không thừa nhận hắn thật cực kỳ am hiểu tin tức thông báo sẽ hắn hẳn là đi nộp đơn xin việc tin tức phát ngôn viên mà không phải đội bóng huấn luyện viên chính vào sai đi hắn đôi quét học toàn chửi bệnh nói quét học toàn nợ nụ cười cúi đầu nhìn hướng màn hình điện thoại di động sau đó sắc mặt ngưng tụ thế nào lưu trung thấy thế kỷ quái mà hỏi thăm. Quách Học Toàn còn chưa kịp trả lời hắn, buổi họp báo hiện trường liền vang lên rối loạn tư mừng Sophie ạ phía chính phủ tuyên bố, Hún Đồn bị giải trước. Quách Học Toàn đối lưu chung giải thích xong sau, liền lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó không chờ nhân viên báo chí điểm danh, tại có chút liên náo hiện trường buổi họp báo lớn tiếng đặt câu hỏi, xin hỏi Hún Đồn tiên sinh, ngươi như thế nào đánh giá ngươi vừa mới bị Sophie ạ câu lạc bộ cách trước chuyện này? Ta nói ta không sẽ. Hún Đồn phản xạ có điều kiện lại nghĩ lập lại lập trường của mình, kết quả nói còn chưa dứt lời. Hắn liền ý thức được vừa rồi cái này bị Trung Quốc phóng viên hỏi là vấn đề gì, thế là còn lại lời nói tất cả đều bị chặn họng trở về. Hắn chừng to mắt nhìn xem đặt câu hỏi quét học toàn, không thể tin được mình nghe được. Lần này hắn rốt cục nói không ra lời. Hắn bị sắp chết. DS, hôm nay bắt đầu khôi phục đơn thêm, chỉ có một chương tồn cạo, ta sẽ tận lực cam đoan không ngừng càng. Chương 150, nhiều tháng chương 150, nhiều tháng Vương Liệt cầm tranh tài dùng bóng trở lại phóng thay đồ, đang thay quần áo các đội hữu, liền lập tức ném trong tay sự tình, đối hắn hoan hô lên. Vương Liệt không thể không nâng lên tay, ra hiệu mọi người không muốn quá kích động. cần phải làm gì làm cái đó đi. Sau đó hắn đem bóng đá đưa cho cách mình gần nhất mà thì Scottie, giúp ta ký tên a. Cattie nhận lấy. Bên cạnh hắn hậu vệ giữa cộng tác Hugo gón đùi nhìn chăm chăm bóng đá hỏi liền một cái sao? Đúng a, liền một cái. Vàng không mấy cái. Vương Liệt cảm thấy gón đùi vấn đề này hỏi cực kỳ kỳ quái. Gòn đùi dựng thẳng lên hai ngón tay, thế nhưng là vương, ngươi ở trong trận đấu hoàn thành hai cái hat trick. Theo lý mà nói không phải là hai quả cầu sao? Vương Liệt không có nghĩ đến cái này người thích xem việc vui não mạch kín là như vậy. Ngay tại ký tên cattie bùi đầu nói. ta cũng thấy được Hugo nói đúng. đơn trận h chín, cất giữ một cái bóng làm kỷ niệm, cái này không có cái gì hiếm lạ. có thể ngươi đây là hai phần H chín. vương, ngươi xác thực hẳn là cầm hai cái tranh tài dùng bóng. sau đó để chúng ta ký tên. dạng này về sau ngươi liền biết năm 2037 ngày mùng ngày 9 tháng 5 một ngày này, ngươi ở trong trận đấu diễn ra hai cái h chín. vương liệt lắc đầu, không cần thiết. hắn nói còn chưa dứt lời, sau lưng lại đột nhiên đưa qua đến một quả bóng đá, đưa tới ngay tại ký tên cả thịt trong tay. ta cầm một cái. vương liệt kỳ quái quay đầu, trông thấy là sùn ta nhìn ngươi chỉ lấy một cái bóng, ta liền cũng cầm một cái. Y Nối Vương Liệt giải thích nói, ta cũng thấy được ngươi hẳn là cầm hai quả cầu. Lúc này Cả tịt đã ký tốt trên tay mình bóng đá, đem nó đưa cho bên cạnh Hugo gọn đồ dự, lại tiếp nhận hình đưa tới bóng đá, tiếp tục ký tên. gặp các đội hưu kiên chỉ muốn làm như thế, Vương Liệt cũng không có lại ngăn cản bọn hắn. hắn trở lại chỗ ngồi của mình thay quần áo. đúng lúc này vị tini đột nhiên một tiếng hưng phấn la lên, hùn luận tan học. Hắn cái này một cuốn học hấp dẫn ở đây lại đa số người chú ý, bọn hắn ngao nao cũng nhìn mình trong tay điện thoại. sau đó xác nhận tin tức tính chân thực, là thật. số ở ạ phía chính phủ vừa mới phát tin tức. ha ha ha, thật bắt hắn cho đánh xuống quá. quả nhiên vẫn là phải xem vương. sơ bộ gì ẩn tám không đều bắt hắn không có cách, đổi thành chúng ta chính không, hắn liền lăn trứng. hoàn mỹ báo thủ, vương liệt cũng đồng dạng cầm điện thoại di động lên. hắn thậm chí đều không cần đi lục soát tin tức, chỉ là trong nước mẹ chặt cùng nước ngoài hạ sàng, liền đã có rất nhiều người chờ cho hắn nói. có hắn đội tuyển quốc gia đồng đội, có cùng hắn quen biết ký giả truyền thông, còn có hắn người đại diện, thậm chí còn có thê tử của hắn cùng hắn ở trong nước mẹ. Tất cả mọi người thông qua các loại phương thức nói cho hắn biết cùng một sự kiện, hùn đuẩn xéo đi. Vương Liệt đem những tin tức này lần lượt tấn mở đến xem, nhưng không có trả lời hắn nhóm, chỉ là trở về mẹ của mình. Phòng thay đổi trong mọi người cũng đều đang nói, ta cũng là vừa mới biết. Mẹ ngươi còn chưa ngủ A Nhanh nghỉ ngơi A Chẳng bao lâu mẹ bên kia phát tới một đầu giọng nói, à à, ngươi về phòng thay đồ A Ta bên này còn sẽ không ngủ sớm như vậy à? Mọi người đều cực kỳ vui vẻ, kích động, chỗ nào ngủ được nha? vương liệt tin tưởng mẹ nói lời là thật bởi vì ngay tại đầu này giọng nói trong tin tức còn trộn lẫn lấy một chút hưng phấn la lên hắn thậm chí có thể từ đó phân ra là nào thông ra âm thanh có bọn hắn buổi tiếp mẹ của mình hắn ngược lại là không có gì đáng lo lắng thế là liền cuối cùng trả lời tốt ra mẹ ngươi chú ý thân thể đừng quá mệt mỏi chờ hắn để điện thoại di động xuống phòng thay đồ trong các đội lưu đã bắt đầu hưng phấn thương lượng tiếp xuống đi chỗ nào chúc mừng sự tình. vương liệt khen như mày vẫn là lựa chọn đứng dậy cho mọi người dội nước lạnh chúng ta hiện tại chỉ là tại điểm tích lũy bên trên bồi ngang sổ phỉ a dựa vào hiệu số bàn thắng ưu thế mới xếp tại trước mặt bọn họ chỉ cần chúng ta tại còn lại ba vòng giải vô địch quốc gia bên trong dù là yên ổn trận bọn hắn liền có thể sẽ siêu việt chúng ta đương nhiên bọn hắn cũng khả năng ở sau đó thua bóng nhưng kia không phải chúng ta hiện tại cần phải cân nhắc sự tình chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là được rồi cho nên ta có thể hiểu được mọi người lúc này tâm tình vào giờ khắc này thế nhưng là để chúng ta trước nhìn xuống toàn lực ứng phó chuẩn bị còn lại 3 trận đấu chờ chúng ta xác định cầm tới mùa giải sau trang đi on tư cách mới hào hảo chúc mừng đến lúc đó ta mời mọi người đi ta nhà khai phải đúng vương liệt ôm theo vừa mới độc tạo chín bi dự uy nói lời tự nhiên không người nào dám không nghe hắn nói để mọi người trước không muốn chúc mừng kia mọi người liền thật không nhắc lại chúc mừng sự tình bất quá xù nỉ yên nhiều ít vẫn là có chút phản định hắn mặc dù không có xác định rõ ràng biểu thị muốn chúc mừng nhưng lại chửi bậy một câu đi ngươi nhà ăn thị tức gà luộc lại thêm luyện một tổ lực lượng sao mọi người cười vang bắt đầu vương liệt liền chỉ vào ý nói những người khác tùy tiện ăn nhưng ta có thể chuyên môn làm cho ngươi thị tức gà luộc lại cùng ngươi cùng một chỗ luyện tổ lực lượng mọi người cười đến càng vui vẻ trong tiếng cười, bị quét hương phiền muộn chi tình cũng đều tiêu tán trong không tất cả mọi người đều tiếp nhận vương liệt đề nghị trước thắng được còn lại 3 trận đấu xác định cầm tới trang di on tư cách cho dù tốt sống chúc mừng hơn nữa nhìn nhìn sổ phỉ ạ dáng vẻ thất hồn lạc phách nói không chừng không cần đợi đến giải vô địch quốc gia một vòng cuối cùng tin liền có thể khóa chặt trang di on tư cách đâu sổ ạ câu lạc bộ tuyên bố từ ngày hôm nay server hún nguồn tiên sinh đem không còn đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên chính thức chúng ta mười phần cảm ơn hún đoàn tiên sinh cùng giáo luyện của hắn đoàn đội làm, làm việc cũng chúc hắn trong tương lai hết thảy may mắn đương sổ phỉ ạ câu lạc bộ phát biểu phía chính phủ tin tức bản thảo thời điểm thợ mỏ quán ba phen hâm mộ bóng đá ngay tại từ sân bóng đi quẩy rượu trên đường bọn hắn kết bạn mà đi trông thấy tin tức này liền cùng một chỗ hoan hô lên xong hỉ lâm môn ha ha dẫu bỉ đi tì dơ cao hai tay hô nói hôm nay nhất định phải không say không nghỉ theo cố lìn cùng ha di cố lìn cơ hội là đồng thời tuyên bố buổi tối hôm nay tất cả tiêu phí tất cả đều miễn phí mọi người toàn bộ hoan hô lên cảm ơn lão bản ca ngợi cố liền tiên sinh dôn mở theo nào về sau hỏi bên người đồng lâm thế nào ngươi cũng đi uống một chén a. Đường lâm cười, vợ tiên sinh ngươi vấn đề này hỏi, ta chẳng lẽ sẽ không đi sao? ngươi uống nhiều quá, dù sao cũng phải muốn ta dịu ngươi về nhà a. ha, Vợ cũng cười lên. kia ta hôm nay liền bông ra uống. đường lâm đội và nói, cũng không muốn mê rượu. yên tâm đi, đường, ta có chừng mực, cam đoan sẽ không uống đến say như chết. này, tại khu hỗn hợp, quét học toàn thành trung quốc các ký giả nhân vật tiêu điểm. bởi vì cuối cùng tuyệt sát hủ vẫn vấn đề kia, đúng là hắn hỏi lên, mặc dù hơi có chút không hợp quy củ, không có chờ đến bị điểm tên nhắc lại hỏi. thế nhưng đúng là hắn không tuân quy củ, mới ra đợi lần này sau trận đấu bởi họp báo bên trên kinh điển nhất một màn. tại tình huống kia dưới, nếu như không phải quét học toàn quyết định thật nhanh đứng ra đặt câu hỏi, bọn hắn làm sao có thể trông thấy hún đồn cứng họng, nửa ngày nói không ra lời, đến cuối cùng mắt trần có thể thấy nóng đến quá tải tên chàng dễ đâu? chính là muốn đánh hún đồn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. về sau hún đồn sau khi tính một lại, còn ý đồ giảm biệt nói quét học toàn tại tung tin đồn nhảm nói láo. kết quả càng nhiều phóng viên nhao nhao nâng lên trong tay mình điện thoại, cũng không chú ý quy củ lớn tiếng ồn nào, cho hùn xác nhận tin tức này tính chân thực. Còn có người đối với hắn nói, nếu như ngươi không tin tưởng chúng ta nói tới, vậy ngươi có thể mình nhìn điện thoại. Ngươi nhìn a?" Hôn buồn bất thật là nhìn, tựa hồ hắn thật cho rằng các phóng viên tại đối với hắn nói lao giống nhau. Đây đương nhiên là tự dứt lấy đủ. Hắn nhìn điện thoại di động về sau, cả người tựa như là bị làm định thân pháp giống nhau, ngơ ngác ngồi tại trên bàn, cúi đầu nhìn trong tay điện thoại, không nhúc nhích, cũng không nói một lời. Sừng sốt ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp đứng dậy rời đi tin tức thông báo đại sảnh. Hoàn toàn không chú ý các phóng viên tại sau lưng kêu gọi, đặt câu hỏi cứ như vậy cưỡng ép kết thúc sau trận đấu buổi họp báo. Càng đâm tâm chính là, tại hắn rời đi tin tức thông báo đại sảnh thời điểm, còn nghe thấy từ bên trong chuyển tới tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo. Từ khi hún buồn đảm nhiệm sổ phỉ hạ huấn luyện viên chính về sau, hắn tại sau trận đấu buổi họp báo phía trên đối phóng viên còn chưa bại một lần. Cho dù là không tám bại bởi sở gọi ẩn, hắn đều có thể tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên hoàn thành được chuyện, đem nổi bỏ rơi không còn một mảnh, đơn giản cùng hắn hói đầu đỉnh đầu giống nhau xảo trá tàn nhẫn, có thể xương đỉnh cấp không dính nổi Trước kia thành tích tốt, các phóng viên còn có thể tha cho hắn. nhưng trong lòng bao nhiêu đều có chút tính tỉnh, chúng ta có thể mẹ hắn là đua không ai a. để ngươi buông địch xoay quanh, chúng ta còn biết xấu hổ hay không rồi. đắc tội ai đều đừng đắc tội truyền thông. cho nên các phóng viên liền đợi đến giờ khắc này đâu. hiện tại tự nhiên là không sẽ bỏ qua hắn, nhất định phải đánh chó mù đường. huân luôn đừng tưởng rằng hắn cưỡng ép rời đi, liền có thể làm cho mình ít tao tội. ngày mai mới là những cái kia truyền thông tổng tiến công, vô luận là truyền thống truyền thông, vẫn là mạng lưới mới truyền thông, khẳng định sẽ tràn ngập đại lượng đối với hắn phê bình. hắn làm hết thể đều lại biến thành dẫn đến hắn bây giờ chúng bạn xa lanh chứng cứ phạm tội. Cho dù là ngày xưa để hắn thành công những cái kia nhân tố, thậm chí thậm chí hô hấp của hắn, hắn tồn tại bản thân đều là sai lầm. Cái này giống lúc trước vương liệt giống nhau. Chỉ bất quá lần này công thủ dịch hình, mỗi cái Trung Quốc phóng viên đều muốn đi lên cùng quét học toàn trò chuyện hai câu. Đối với hắn giơ ngón tay cái, thậm chí còn có nước anh phóng viên đến cùng quét học toàn nắm tay. Đối với hắn khai hỏa thương thứ nhất hành vi biểu thị tán thưởng cùng ủng hộ. Bên cạnh lưu trung túi đầu xoát lấy điện thoại di động của mình, vô luận là Trung Quốc trong nước truyền thông xã hội, vẫn là nước ngoài truyền thông xã hội đang thảo luận hún tan học chuyện này thời điểm. đều sẽ phối hợp quét học toàn đứng lên đặt câu hỏi ảnh chụp hoặc là video. Lao quét ngươi phát hỏa a, là chân hỏa. Ta đều tiếp vào mấy cái đến hỏi ngươi chuyện này tin tức. Hắn cảm cái nói, ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào lấy trực tiếp đứng lên đặt câu hỏi? Quét học toàn cười hắc hắc, khả năng bởi vì ta trong đầu đã mô phỏng qua vô số lần tràng cảnh này a. Huân luận không phải đặc biệt am hiểu tránh, nói sang chuyện khác sao? Vậy ta liền gọn gàng dứt khoát để hắn tránh cũng không thể tránh. Ngư bức, lưu bước. Lưu Trung đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên nữ thần may mắn đều ưu ái người có chuẩn bị. Bất quá ta cũng không nghĩ tới Sophie ạ sẽ ở hùn bẩn sau trận đấu bởi họp báo bên trên liền tuyên bố chuyện này. Ta nguyên cho là bọn họ sẽ vào ngày mai mới tuyên bố chuyện này. Quách học toàn nói, Lưu Trung nói, vậy nói rõ Vương Liệt sáu cái ghi bàn có tác dụng. Sophie ạ câu lạc bộ đoán chừng là một phút đều không nghĩ lại lưu thêm hùn độn. Này, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Xem ra còn kém một cái bóng, lúc trước Sở Gột Si ẩn không có đem hắn đánh xuống hóa, liền là kém cái này một cái bóng. Quách học toàn trêu chồng nói, cũng may mắn lúc trước không có đem hùn nguẩn đánh xuống khóa nếu không chúng ta sao có thể trông thấy hôm nay cái này thiên thần hạ phàm vương liệt lưu trung cười ha hả phi thường vui vẻ theo song phương cầu thủ từ phòng thay đồ bên trong đi ra đến khu hôn hợp các phóng viên trở lại cương vị của mình ý đồ phỏng vấn song phương cầu thủ bất quá cơ hồ tất cả sổ phì hạ cầu thủ tất cả đều cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn bọn hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn các phóng viên một chút liền trực tiếp rời đi chỉ có đội trưởng tay lơ phi dừng lại chủ động tiếp nhận phỏng vấn làm đội, bóng đội trưởng ta cho là mình có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm được ra đầu tiên ta muốn đối toàn thể sophie ạ hâm mộ bóng đá xin lỗi chúng ta không chỉ là thua một trận đấu đơn giản như vậy cực kỳ thật có lỗi ta có thể hiểu được fans hâm mộ bóng đá thương tâm cảm thụ bởi vì chúng ta giống như bọn họ khổ sở buổi tối hôm nay đối chúng ta tất cả cầu thủ tới nói cũng sẽ là một cái gian nan ban đêm có phóng viên hỏi hắn taylor người biết hún vẫn bị đuổi việc tin tức sao phòng thay đồ đối với chuyện này thấy thế nào mu phi lắc đầu thua thành dạng này tuyệt đối không phải một người nào đó trách nhiệm ta không muốn đảm luận huấn luyện biến chính vậy cũng không phải là của ta làm việc nói xong hắn hướng các phóng viên vất tay từ biệt quay người rời đi hắn chân trước vừa đi vương liệt chân sau liền đến hắn mới là toàn trường duy nhất tiêu điểm tất cả phóng viên đều trào lên đi phòng vấn hắn bọn hắn tranh nhau đem trong tay mình mị thổ phồn, đi âm bút điện thoại đưa tới vương liệt cùng phía trước còn có người chen không đến hàng phía trước liền ở phía sau trực tiếp hô to vương người nghe nói không Hún đồn tan học chen đến cùng phía trước các phóng viên cũng tranh nhau chen lấn ném ra chính mình vấn đề vương đánh ra đánh ra đi vương liệt người đối hùn đồn tan học chuyện này thấy thế nào trong trận đấu nổ tung biểu hiện tạm thời để ở một bên hiện tại hắn cùng hùn đồn ở giữa ân đoán mới là mọi người vấn đề quan tâm nhất ta cực kỳ cao hứng hắn rốt cục tan học vương liệt đi thẳng vào vấn đề không che giấu chút nào mình đối với chuyện này vui vẻ hắn liền lặng như thế thẳng tới thẳng lui rất thẳng thắn kỳ thật trong mắt của ta hắn lại không tám bại bởi sở gột ẩn si về sau nên tan học ta không biết vì cái gì câu lạc bộ tầng quản lý để hắn lại căng đến lúc này kỳ thật ta đã làm tốt chuẩn bị nếu như lần này còn không thể để hắn tan học vậy lần sau gặp mặt ta chỉ có thể lại hung ác một điểm có tốt ta không cần đến làm như vậy như vậy vương liệt ngươi cảm thấy hún đồn tan học về sau sophie ạ liền có thể tốt sao vương liệt lắc đầu ta không biết bởi vì dô nạt thản hồn vẫn còn ở đó ta hy vọng sophie ạ tại thoát khỏi hún đồn về sau hết thể đều có thể tốt nhưng hồn ở đây ta liền không nói được rồi có nước anh phóng biến hỏi ngươi là đang vì không có đem hồn cũng đánh xuống khóa cảm thấy tiếc nuối sao đương nhiên đội bóng có thể đổi cực kỳ nhiều huấn luyện viên chính nhưng nếu như quản lý kinh doanh câu lạc độ người trình độ không được quản lý trình độ cùng không bên trên như vậy đội bóng thành tích cũng cực kỳ khó có tiếp tục ổn định cam đoan khả năng một hai cái mùa giải thành tích có chỗ khởi sắc nhưng tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ lộ ra nguyên hình tỷ như tại hùn đồn trước đó sophie ạ cũng đổi cực kỳ nhiều huấn luyện viên từng cái hữu dụng không vương liệt nhún vai buông tay không có a hôm nay xảo rơi mất hùn đồn tiếp xuống đổi ai đi lên có thể đi đâu ta cảm thấy chỉ cần hồn còn tại câu lạc bộ giám đốc vị trí bên trên đổi ai đến đều không được vương liệt tự hồ không lo lắng hắn nói như vậy sẽ bị một ít người có dụng tâm khác cắt câu lấy nghĩa cũng hoàn toàn không có tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ý nghĩ cũng không tính cùng sophie ạ tầng quản lý chữa trị quan hệ trong lòng của hắn nghĩ sao nói vậy là ai vấn đề chính là ai vấn đề về phần hắn nói những lời này về sau sẽ khiến bộ dáng gì dư luận phản ứng vậy hắn có thể không xem bảo, cũng không quan tâm ta nói chính là nói thật có gì phải sợ nói thật tựa như là sô cô la giống nhau người ăn hay chưa sự tỉnh chó ăn sẽ chết cho nên ai sẽ không thích nghe nói thật lại nói ta đều đã ở trong trận đấu độc tạo chí bi, chẳng lẽ còn không có lực lượng nói lời trong lòng sao ta vì cái gì muốn cố gắng như vậy đi bàn không phải là vì không cần cùng cái này cái thế giới lá mặt lá trái sao đến mức sổ phi ạ fan bóng đá có hay không bởi vì hắn như thế không nể mặt mũi bóc vết sẹo mà không thoải mái vương liệt cảm thấy chỉ cần là một cái bình thường lý trí sổ phi ạ phan bóng đá hẳn là liền biết hắn nói như vậy là vì sổ phi ạ tốt nếu có cái gọi là sổ phi ạ fan bóng đá công kích hắn vậy những người này liền không phải chân chính sổ phi ạ fan bóng đá đã đều không phải là sổ phi ạ phan bóng đá hắn vì cái gì muốn quan tâm những này sâu nhóm hổ nôn loạn ngữ đâu trả lời xong mấy vấn đề về sau vương liệt chưa đầy đủ tất cả phóng viên yêu cầu mà là phất tay rời đi tại phía sau hắn trung quốc các phóng viên lớn tiếng đối với hắn hô. Vương Liệt gặp lại. Vương Ca đi thông thả. Cố lên a, Vương Liệt. Vương Ca nho bức. Thậm chí một lần dẫn tới Châu Âu những người đồng hành đối bọn hắn nhau nhào ghé mắt. Trung Quốc các phóng viên cũng không quan tâm những ánh mắt này chở Vương Liệt đi về sau, liền gửi lên ha hả Trận đấu này để không ít Trung Quốc phóng viên đều suy nghĩ thông suốt. Vương Liệt biểu hiện xuất sắc, hun hồn xéo đi, đơn giản liền là cả hai cùng có lợi. Đến mức hồn không thể xéo đi, những này Trung Quốc các phóng viên ngược lại cũng không thất vọng, thậm chí ngược lại còn cảm thấy đó là cái kết quả tốt. Dù sao cũng phải vì mùa giải tiếp theo chứa chút lo lắng a. muốn thật sự là một trận đấu liền đem hún luân cùng hốn đều đội chạy như vậy lần sau sổ phỉ ạ cùng tìm lại gặp nhau bọn hắn chẳng phải là liền nhìn không thấy phẫn nộ vương liệt rồi kia liền không có đại tin tức ca lưu lượng sao có thể một lần sử dụng hết đâu cho nên kỳ thật hôm nay trận đấu này còn không phải cả hai cùng có lợi mà là nhiều thắng đợt tranh tài kết thúc chúng ta trước đó cái kia đoán điểm số hoạt động cũng kết thúc cuối cùng chính xác điểm số là chín 0 ta thống kê một chút tại 20 ngày 8 giờ sáng trước đó đoán đúng cái này điểm số hết thảy có tám người bằng hưu sau đó ta đem cái này tám người bằng hưu biện hào Lại vào Internet tìm một cái đánh ngẫu nhiên con số trang web đơn giản đánh một con số, đối ứng liền là cuối cùng lấy được thưởng may mắn. Cuối cùng may mắn là cái thứ nhất đoán đúng điểm số cắm tiêu bán đầu thọ ta đã đi điểm tán công nhiên bày tỏ. Mời cắm tiêu bán đầu thỏ sau khi nhìn thấy, tiến vào VIP toàn bộ đặt trước bảy liên hệ nhân viên quản lý tư tư đem địa chỉ của người nói chuyện riêng nói cho hắn biết, ta sẽ cho ngươi gửi ra một tấm ký tên tranh minh họa ảnh chụp Cụ thể là tờ nào tranh minh họa cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Ta ơn nhiệt tình của mọi người tham dự.